Chương 28, Chu Hoàng Thanh trở về nhà, mưa gió nổi lên. Chương 28, Chu Hoàng Thanh trở về nhà, mưa gió nổi lên. Trịu đến tập kích không chỉ là Chu gia. Đông Lai quần đảo trên tất cả thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến tà tu tập kích. Một chút tiểu gia tộc thậm chí trực tiếp bị diệt tổng, liền một tên phàm nhân đều không thể chạy thoát. Trải qua điều tra, tạm thành đây hết thảy nguyên nhân là Nam Hải Tiên Châu đột nhiên xuất hiện chỉ nghe kỳ danh không gặp tung tích tà tu thế lực phệ hồn giáo. Tuy là náo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng không có chạm đến những đại thế lực kia hạch tâm lợi ích. Bởi vậy cũng không có gây nên coi trọng trong mắt bọn hắn, những người này đơn giản chỉ là một nhóm sống trong bóng tối linh cầu thôi. Can bản là không nổi cái gì bọn nước. Hôm nay cũng đã dám đối kim đàn thế lực người hạ thủ, đủ để chứng minh đối phương đã có thành kiu. Trương Hoàng chiến ngữ khí trầm trọng, chậm giọng nói, "Ngũ trưởng lão, việc này không thể khinh thường. Đã đối phương dám động ta Trương gia người, vậy liền chứng minh bọn hắn có lưu hậu triều, cũng không sợ trả thù. Hương Ngọc đạo bị hủy diệt, chúng ta mới nhận được tin tức, đám kia tà tu khẳng định đã sớm chuẩn bị. Bây giờ nên nhanh chóng đem gia tộc ngoại vi linh mạch địa phương mua bán, đem phạm nhân hướng nội bộ di chuyển. Thu thập gia tộc thực lực." trên hàng chiến tốt xấu cũng là mấy chục năm tộc trưởng, cũng không phải xúc động dễ dở người. Cái kia có cổ tay, tâm nhìn xa, đầu não không kém chút nào. Xem như tộc trưởng, có thể nói hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ cho trương gia mang đến không giống nhau kết quả. Nhất là bây giờ, một cái không tốt, liền có thể cửa nát nhà tan. Bình tĩnh sau đó, tỉ mỉ phân tích một chút chỗ thu thập được liên quan tới tà tu tin tức. Tiếp tục nói, đã vì tà tu muốn thu được che chở cùng lãnh đạo, lựa chọn duy nhất liền là gia nhập phệ một giáo. Mà gia nhập phệ hồn giáo điều kiện chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Có thể theo tà tu biểu hiện tới nhìn nên cùng tu sĩ si hoặc là phàm nhân huyết nục có quan hệ. Ta luôn cảm giác vệ hồn giáo tại áp dụng mục đích nào đó, súng bắn chim đầu đàn, trương gia bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là các loại. Chờ nhà nào thế lực trước hết nhất chịu không được, cho nên ngũ trưởng lão ngươi không thể đi. Nghe được Trương Hoàng Chiến người nói, trong đại điện bảy vị trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn tuy là lão có chút không dùng được, nhưng trải qua tộc trưởng phân tích cũng biết cái này gọi vệ hồn giáo thế lực cũng không đơn giản. Trương Băng Lệ năm chặt năm đấm, trán nổi gân xanh lên, trong mắt sát ý cũng không giấu đi. Trương Hoàng húp tin nói thiên phú cực cao, nhưng thân là nhất giai trùng phẩm ngự thủ sư Bình thường không thiếu chỉ điểm hắn, quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng là cực tốt. Chẳng lẽ ta Trương gia người chết vô ích? Làm sao có khả năng giết ta Trương gia người? Nhất định cần nợ máu trả máu. Hoàng Thanh, đạo thanh âm này còn không rơi xuống. Trong đại điện liền xuất hiện một đoàn sương mù tím. Kèm theo sương mù tím tan ra, một vị người mặc Tử bào, thân thể rắn rỏi, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua 25-26 tuổi khoảng chừng tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng Thanh, ngươi lúc nào thì trở về? Ha ha ha, đã Hoàng Thanh trở về, sát hại tộc nhân ta tà tu chắc chắn chạy không thoát. Nhìn xem trong đại điện thanh niên, Trương Quang Lễ nháy mắt minh bạch vì sao tộc trưởng không cho hắn đi. Trương Hoàng Thanh, có thể nói là Trương gia ngày thứ tư mới. Loại trừ Trương Huyền Băng, Trương Miển Trần cùng mẹ của bọn hắn Lâm Vãn Thanh ba người, không có người tiền phú có thể so mà đến hắn. Vẫn chưa tới 60 tuổi tu vi đã đột phá tới chốc cơ trung kỳ, tu luyện là sở trưởng tập sát ám thuộc tính cứng pháp. Luận thực lực, Trương Quang Lễ không sử dụng ngữ thú dưới tình huống cũng không phải nói đối thủ. Có hắn xuất thủ chính xác không có gì có thể lo lắng, nhìn xem trong điện mấy người, trên mặt Trương Hoàng Thanh hiện ra vẻ tươi cười. Hướng mọi người cung kính hành lễ, gặp qua tộc trưởng Ta vị trưởng lão, đi ra ngoài lịch luyện 2 năm rưỡi, lần nữa trở về gia tộc, nhìn thấy thân nhân, nói không xúc động đó là dạ. Nhưng hôm nay cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Những tà tu kia nên chết. Trương Hoàng chiến khoát quát tay, nói khẽ, "Hoàng Thanh không cần như vậy, vốn là ngươi mới về nhà có lẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng bây giờ gia tộc tình muốn ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ tà tu hung hăng ngang ngược, chỉ dựa vào 27 tuốc xuất lĩnh đội San Yêu căn bản không đủ. Ta gia lệnh ngươi trong gia tộc tuyển chọn 30 vị đệ tử tại gia tộc phía Tây tuần sát, cùng đem Hồng Ngọc đạo sự tình xử lý. Nếu như tìm tới cái kia mấy tên tà tu tung tích, giết chết bất luận đội. Vệ phân phía đông giao cho 27 thuộc tuần sát, nghe được tập trưởng phân phó, Chư Hoàng Thanh lập tức không người khiến mệnh. Hoàng Thanh lĩnh mệnh, định đem đến xâm phạm địch toàn bộ chiến giết. Đối với vị này tập đệ thực lực, Chư Hoàng chiến đương nhiên sẽ không hoài nghi. Liền nói ngay, "Tam Ca tin tưởng ngươi, mà khác, Huyền Băng lần này sẽ cùng ngươi đồng hành." Hoàng Thanh ngước nhưng chớ có tàng tự a. Chư Hoàng Thanh sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. "Tam Ca, ngươi nhưng chớ có coi trọng ta, hai ta năm rưỡi phía trước liền đánh không được Huyền Băng tiểu tử kia, ngươi nào có thể dạy hắn cái gì a?" Một bên nhị trưởng lão Trương Quang Diệu lướt lướt dầu diệng, cười ha hả mở miệng nói, "Không thể nói như thế. Huyền Băng Tiên Phu thực lực tự nhiên là không thể chệ, coi như là lão phu cùng tộc trưởng e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ trong gia tộc có thể ổn vượt qua hắn cũng liền lão tổ cùng đại trưởng lão. Nhưng nếu luận sự sự tình kinh nghiệm khẳng định là xa xa không so được ngươi." Trương Hoàng Thanh dù nói thế nào cũng tại tu tiên giới sở soạn lần mò mấy chục năm, kinh nghiệm cũng không phải Trương Huyền Băng cái này lăn lộn thành có thể so sánh. Theo bên cạnh hắn chắc chắn học được không ít thứ. Tộc trưởng, các vị trưởng lão yên tâm, Ta chắc chắn sẽ thật tốt dễ dỗ Huyền Bang. Ân, đi a, mọi thứ lượng sức mà đi. Hoàng Thanh ghi nhớ. Nói xong, Trương Hoàng Thanh liền hóa thành một đạo tự sắc lưu quang, biến mất tại trong đại điện. Phân phó xong gia tộc các hạng thủ tục phía sau, Trương Hoàng chiến trở lại tộc trưởng tiểu viện, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mặt lộ căng khái, mưa gió nổi lên a, tiểu Trần hy vọng ngươi có thể không việc gì trở về, bằng không, nhìn về phía tiên phòng bên trong phát tán ra linh khí cuồn cuộn. Trương Hoàng chiến nuốt một thoáng nước miếng. Đây là muốn đột phá chốc cơ đỉnh phong tiết đấu a chiếu cái tình thế này xuống dưới, lão bà của mình cùng đại nhi tử hai đứa có thể đột phá kim đan, còn thật không nhất định. Cụ không biết cái kia ngũ thái linh quả đến cùng là cái thứ loại gì. Dĩ nhiên có thể để một cái tam linh căn tu sĩ mạnh như vậy, hắn cũng muốn ăn một quả. Không phải sau đó hắn đều muốn ở phía dưới. Vô pháp chờ mình a. Một gian đơn sơ trong phòng, nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nước tanh nghiền, đột nhiên kịch liệt ho khan, đem một bên đang vì hắn lau sạch lấy gương mặt nữ hài dọa cho nhảy một cái. "Nương, nương, người mau tới a." Hắn tỉnh lại, Hắn thì lại. Nhà chính bên trong, đang giao huấn tiểu Nam Hải trung niên phụ nữ nghe được nữ nhi tiếng thê hoặc, trả lời: "Đến rồi, đến, đến rồi." Mạnh mẽ cạo đi một chút nằm trên mặt đất, che lấy bờ mông, chạy nước mũi tiểu Nam Hải. Quay lại tại thu thập người, quẩn xuống một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng, ngồi tại bên giường, nhìn xem nằm trên giường, mặt lộ vẻ thống khổ thanh niên, trong mắt lóe lên một chút vẻ đau lòng. Hướng về bên ngoài hô: "Trương Thiết Đạn, đi bưng một bát nước tới." "Được rồi, nương." Trương Thiết Đạn phảng phất thu đến ngữ chỉ một loại, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Dùng tay náo mò một thoáng sắp rơi vào trên mặt đất nước núi, nhanh chóng chạy đến vào bếp, vốn là muốn bưng một bát nước, nhưng nghiêng đầu một cái, dường như nghĩ đến chính mình lần nữa tới phòng bếp múc nước chẳng cần. Thế là trực tiếp lấy một chậu nước, so người trưởng thành đầu còn lớn loại kia. Chương 29, phàm nhân khói lửa bên trong cất giấu vụn và tằm ác, tiên độ trong biển mây cũng bao bọc khó tả lạnh. Chương 29, phàm nhân khói lửa bên trong cất giấu vụn và tằm ác, tiên độ trong biển mây cũng bao bọc khó tả lạnh. Nước tới rồi, nước tới rồi, Trương Thiết Đạn bưng lấy chậu nước nhanh chóng chạy đến bên giường. Một bên chạy, thủy nhất bên cạnh ngợi. Nhưng làm trung niên phụ nữ khí không nhẹ, tiếp nhận chậu nước, một cước đá vào nam hải trên ông. Ai hét, ta dựa vào. Trương Thiết Đạn Kinh hô một tiếng, trực tiếp kế theo thế chó nước. Đầu bịch một cái đập tại chân bàn bên trên. Có thể coi là dạng này, hắn vẫn không hề khóc lóc. Ngược lại, mò một thoáng cái mũi của mình, xoa đầu đứng lên, đi đến bên giường, ta mò nhìn suy yếu đến cực hạn Trương Huyền Trần. Nhìn một chút đem Trương Huyền Trần nâng lên, đút hắn uống nước ngũ thân. Quay đầu nhìn về phía một bên thiếu nữ, "Tỷ, hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Bác sĩ kêu la đầu không phải nói hắn chết chắc ư?" Thế nào hiện tại sống tiếp được? Trương Thanh Thanh một bàn tay vỗ vào Trương Tiết Đạn trên gáy. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nhân gia từ đầu đến cuối đều đang hô hấp, ngươi lại chú nhân gia chết, ta nhưng là đối ngươi. Thì, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta nói lặc là lời nói thật. A, ta biết, ngươi có phải hay không muốn cho hắn làm người lão công. Tựa như vụ mâu đồng dạng, mấy ngày nay ngươi thường xuyên nhìn xem mặt của hắn mà người, ta đều nhìn thấy. Nói xong, Trương Tiết Đạn hai tay quanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một bộ chính mình cực kỳ thông minh bộ dáng. Nghe vậy, trên mặt Trương Thanh Thanh cái kia vầng bụng làn da nháy mắt đỏ dựng. Nàng cho nhận Trương Huyền Trần trưởng thành đến rất dễ nhìn, là hắn thấy qua trong nam nhân trưởng thành đến đẹp mắt nhất một cái, nhưng khẳng định không có ưa thích hắn, khẳng định không có. "Thiên đản, ngươi, ngươi trở nói nhảm." "A gas, thì, mặt ngươi đỏ, mặt ngươi đỏ, vị ta nói chúng a, vị ta nói chúng á ngay tại hai người đùa giỡn thời khắc." Trương Huyền Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn xem xung quanh cũ nát đơn giản trang trí, ngay tại náo động đến tỉ đệ hai người. "Suy yếu náo, ta, ta đây là ở đâu?" Nói xong dãy dụ muốn đứng lên, mới có động tác thân thể liền truyền đến một trận đau đớn chư viện chân hít sâu một hơi, buông tha dãy rùa. Lúc này loại trừ một chút sâu hơn vết thương bên ngoài, khu vực bị phiến lá cắt đứt địa phương đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng sắp sửa toàn bộ dạ nứt kinh mạch cùng sai chỗ Vũ Tạng Lục Phủ không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn không thể có quá lớn động tác. Nơi này là tiểu trại thôn. Nửa tháng trước, người máu me bè bè khắp người, hôn mê ở bên ngoài trên bãi biển. La Thanh Thanh cùng Thiết Đạn đem người com trở về. Lúc ấy mời thôn chúng ta nổi danh nhất bác sĩ, hắn nói ngươi mất máu quá nhiều, Vũ Tạng Lục Phủ đều đều sai chỗ, thần tiên có cứu, liền kê đơn thuốc đều không mở, để chúng ta tìm một chỗ đem ngươi chôn. Nhưng đa nhìn ngươi còn tại thở dốc, liền không động thủ, dự định chờ ngươi không còn thở lại chôn. Ai biết ngươi dĩ nhiên mang cường sống tới được. Trong thôn thậm chí có người nói ngươi là trong truyền thuyết tiên nhân lạc. Tuy là trung niên phụ nữ nói chuyện có chút thẳng, nhưng Trương Huyền Trần không có cũng không có chút sinh khí. Hắn biết nếu như không có người một nhà này có lẽ không sống tới hiện tại. Vừa tối, xôi nổi dã thú cũng không ít. Lập tức cảm ơn nói, đa tạ ân cứu mạng, đợi ta thương thế khôi phục phía sau, nhất định phải báo đáp. Trung niên phụ nữ cười lấy lắc đầu, nói, ta cứu ngươi, cũng không đòi ngươi cái gì, tựa như trên trời mưa, sẽ không gánh lấy hảo ruộng dưới. Phía trước tại nguy nan thời khắc có người giúp ta, liền không thể trơ mắt nhìn xem một đầu sinh mệnh tại ta trước mắt chết đi, mà không đi làm điểm cái gì. Hơn nữa, ngươi có thể sống được tới là chính ngươi bản sự, cùng bọn ta quan hệ cũng không lớn. Khoảng thời gian này tại nơi này thật tốt dưỡng thương, lúc nào đem thương dưỡng tốt, tại rời khỏi. Ta đi nấu cơm cho ngươi." Nói xong trung niên phụ nữ cẩn thận để Trương Huyền Trần nằm thẳng tại giường, chính mình thì là cầm lấy buồn sắt hướng phòng bếp đi đến. Đem lương rời khỏi, Trương Thanh Thanh gương mặt hơi đỏ nhìn một chút thiếu niên, nói khẽ: "Ngươi Bên ông ngươi cái kia túi nhỏ cùng cái mặt nạ kia tại bên kia đầu giường trên quảy, bọn ta không hề động. Nói xong nhanh chóng ra ngoài, đi phòng bếp hỗ trợ, chỉ để lại trên mình Bẩn Tiểu Hề, Hấp Lưu lấy nước muối trương thiết đạn tại gian phòng cùng Trương Huyền trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Anh, Tiểu Hải Nhi, giúp ta đem cái kia bao vải nhỏ lấy tới, chờ ta thương thế tốt lên, mua cho ngươi kẹo hồ lô ăn thế nào?" Nghe được có kẹo hồ lô ăn, Trương Thiết Đạn trong mắt dính mang lóe lên, chảy nước miếng đều nhanh chạy ra. Nhưng sau một khắc liền thu liễm lại vẻ mặt của mình, nghiêm mặt nói, "Ta không gọi Tiểu Hải Nhi, ta gọi Trương Thiết Đạn. Còn có Ngươi đừng nghĩ lấy thu mua ta, làm cứu ngươi, ta nương cùng ta tỷ đem giường lớn đều để cho ngươi, còn đem tiền xài hết. Cái ngươi này muốn chả, bằng không, ta, ta liền không cho ngươi cầm bao vải nhỏ." Tiểu Nam Hải nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái uy hiếp gì lợi nói, cuối cùng chỉ có thể đem túi nhỏ xem như uy hiếp. Nghe được Trương Thiết Đạn lời nói, Trương Huyền Trần sững sờ. Hắn không nhiều, nhưng ẩn chứa rất nhiều. Nhìn xem xung quanh cũng nát đơn giản hoàn cảnh, cùng trên người mình mặc tràn đầy miếng vá quần áo. Biết Thiết Đạn cũng không hề nói dối. Trong lòng đùi đùi mãi thôi. Thật là thiện tâm người một nhà A lập tức đáp ứng nói: "Hạo, ta nhớ, chờ ta thương thế tốt lên sau, khẳng định đem tiền trả lại cho các ngươi, hơn nữa giúp các ngươi trẻ cái căn phòng lớn thế nào?" "Ta không muốn, ta chỉ cần mình nhà tiền. Ta tỉ nói qua, nghèo cũng phải có tôn nghiêm, có có khí." Trương Thiết Đạn lắc đầu cự tuyệt, không có chút gì do dự, tiếp lấy liền đem chuyển đến một cái băng ghế, đem trên bảy bao vải nhỏ cùng mặt nạ cầm tới Trương Huyền Trần trong tay. "Hạo, có chí khí, tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể làm ra một phen đại sự tới." Nghe được Trương Huyền Trần khất lệ, Trương Thiết Đạn hai tay chống nạnh, hốt một thoáng ngẩng mũi, H -h, "Đúng thế, đúng thế, ta thế, nhưng trong nhà chủ cột." Tiếp lấy một mặt to mò nhìn Trương Huyền Trần, dò hỏi, "Ngươi là tiên nhân sao? Ngươi cảm thấy ta là tiên nhân sao? Ta cảm thấy ngươi không phải tiên nhân thế, nhưng lên trời xuống đất không gì làm cũng được, làm sao lại như ngươi như bệ thảm?" Lời này vừa bật bị đi tới cẩm ấm nước Trương Thanh Thanh nghe được, thở phì phò xông tới gian phòng, một cái nắm nam hải lốt hai, trực tiếp tới một cái 360 độ lớn xoay tròn, đau thiết đặn ngao ngao gọi. Cho Trương Huyền Trần nói một tiếng xin lỗi, liền túm lấy lao đệ đưa ra gian phòng. Trương Huyền Trần nhìn xem một màn này, Trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉ cười, Phản Phất nhìn thấy ở kiếp trước khi còn bé chính mình. Phạm Nhân khói lửa bên trong cất dấu vụn bạc ấm áp, tiên độ trong biển mây cũng bao bọc khó tả lạnh, thế gian theo không phương nào tiên địa là hoàn toàn đường bằng phẳng a. Cảm khái một câu sau, Chư Huyền Trần liền nhìn về phía trong tay túi trữ vật, thở một hơi thở dài, cố nén đau đớn, tốc độ vô cùng nhanh lấy ra một mai nhị giai thượng phẩm liệu thương đan nhét vào trong miệng, lập tức liền bắt đầu vận công chữa thương. May mắn đang điền không có hư hao, không phải đừng nói vận chuyển công pháp, liền la liền một chút linh lực đều phóng thích không ra. Cùng người thường không có gì khác biệt khôi phục đang điển đan dược có, nhưng Trương Huyền Trần chỉ ở trong cổ tịch thấy qua, trong hiện thực căn bản chưa thấy, coi như nhìn thấy, trương gia cũng mua không nổi, nhưng kinh mạch cũng là hảo trị rất nhiều, một mai nhị giai thượng phẩm thanh linh tục mạch đan liền có thể chọn bện khôi phục. Đáng tiếc là Trương Huyền Trần hiện tại cũng không có loại đan dược này, chỉ có thể trước tiên đem kinh mạch bên ngoài thương thế khôi phục sau, tiến về phường thị hoặc là tiên thành mua. Nhưng bây giờ muốn những cái này quá sớm, cuối cùng động một thoáng đều khó. Hết thể chỉ có thể khôi phục năng lực hành động phía sau lại tính phần sau. Chương 30 Thuần phát hiện lãnh tiểu trại thôn chương 30, thuần phát hiện lãnh tiểu trại thôn nuốt vào liệu thương đang trong náy mắt, chương huyền Trần cảm giác thân thể đánh tới một trận ấm áp. Hôn hòa dược lực tràn vào toàn thân. Bô luận là xuất hiện vết nứt xương cốt, vẫn là bị tổn thương ngũ tạng lục phủ, tại dược lực thẩm thấu vào tốc độ vô cùng nhanh khôi phục, mà mặt ngoài bị phiến lá cắt đứt sâu hơn vết thương, nhanh chóng đóng vảy, khép lại, trong da. Lửa giờ đi qua, thể nội kinh mạch, thương thế trên người liền khôi phục hơn phân nữa. Như vậy, qua ngày mai là hắn có thể bình thường đi lại. Bất quá thực lực đại khái chỉ có thể phát huy năm thành bộ dáng kinh mạch hư hao mang đến cho hắn ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Vị Tiêu Kim Đan căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, đi lên liền là hướng hư hao kinh mạch của hắn cùng đan điệt tới. Nếu như thành công, cho dù có ác chủ bại, cũng đem không đủ gây sợ. Còn tốt có luyện hóa địa mạch huyền dương hỏa, bằng không con đường của hắn nhưng là dừng ở đây rồi. Còn chưa đủ bước vặn, sau đó muốn sửa lại mới được, lưu thêm mấy cái hầu chiều. Trương Viễn Chân nằm trên giường mắt nhìn về phía cửa nhà, nghiêm túc nghĩ lại lấy chỗ thiếu sót của mình. Ăn cơm. Thanh em vừa dứt, trung niên phụ nữ đẩy cửa phòng, trong tay bưng lấy một bát xào rau xanh rau xanh bên trồng còn lẫn vào một điểm đất thịt. Đồ ăn bên trên còn để đó hai cái bánh bao chay. Trương Thanh Thanh thì là bưng lấy một bát canh trứng thả tới trên bàn. Rất rõ ràng, đây đã là người nhà này có khả năng lấy ra tốt nhất thức ăn. Thậm chí trong trên cái kia hai cái bánh bao chay đều là tìm người khan muốn. Bởi vì hắn nhìn thấy cửa ra vào Trương Thiết Đạm trong tay chính giữa ôm lấy một cái tô lương màn thầu thấm không có chút nào trứng gà canh ăn say xưa. Thỉnh phảng phò đầu ra, nhìn xem trên bàn hắn chén kia canh trứng, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Nhìn thấy Trương Huyền trầm nhíu chặt lông mày, trung niên phụ nữ trên mặt lóe ra một chút ấy nấy. Nhà chúng ta không bỏ ra nổi bật gì tốt, chỉ có thể lấy ra một chút đồ ăn thường ngày, ngươi trước lót dạ một chút, không muốn cái bỏ, ngươi hiện tại chịu lấy thương, không thể không ăn cơm. Trên thực tế, đó căn bản không phải đồ ăn thường ngày, cũng liền ngày lễ ngày Tết ăn xong một bữa thôi. Nói như vậy cũng là vì để Trương Huyền Trần không nên hiểu lầm, cứu hắn cũng không phải mưu đồ gì. Nghe lời ấy, Trương Huyền Trần biết người một nhà này là hiểu lầm. Hắn căn bản không phải ghét bỏ những thức ăn này, ai nhân gia lấy ra đồ tốt nhất chiêu đãi hắn, hắn nếu vẫn ghét bỏ, vậy vẫn là người sao? Ở kiếp trước, khi còn bé đi theo gia dàn mãi mãi liền là ăn những cái này lở lên. Già bộ như một bộ thống khổ dáng dấp, từ trên giường ngồi dậy, tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, mở miệng nói, "Ngươi, các ngươi hiểu lầm, các ngươi có thể cứu tính mạng của ta, lại chiếu cố ta nhiều như vậy điên." Cảm tạ còn đến không kịp, như thế nào lại bị bỏ. "Ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể ngồi dậy." Trung niên phụ nữ cùng trong mắt Trương Thanh thanh tràn ngập chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói, "Ngươi quả nhiên không phải người thường, liền là bọn ta trong thôn Tam Lưu võ giả cũng không sánh bằng ngươi." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần gật đầu cười, nói, "Ta theo tiểu đi theo sư phụ trong núi ta võ, là một tên nhất Lưu võ giả." Độ chất thân thể tương đối mạnh, cho nên hồi phục tương đối nhanh. Vừa xuống núi, liền bị một nhóm tên cấp lĩnh thượng, tuy là đem bọn hắn toàn bộ chém giết, nhưng cũng bởi vậy bị thương thật nặng. Đi một đoạn đường, liền đã đi, tỉnh lại lần nữa chính là chỗ này. Hắn cũng không thể nói ra chính mình tu tiên giả thân phận. Một khi như vậy, nếu là truyền ra tiểu trại thôn đột nhiên xuất hiện một tên trọng thương tiên nhân truyền văn, chắc chắn gây nên tai họa. Địa Hạch Hỏa Tinh, từ Vân Đông trở mấy phương thế lực sẽ không dễ dàng buông tha. Tuy là Trương Kiêu Tam giai hạ phẩm Na Di phủ đem chính mình truyền tống đến ngoài bản đạm. Nhưng khoảng cách này đối với những cái kia chư cơ, Kim Đan thế lực quán thận không xa, không thể có mảy may sơ suất. Ngụy Trang thành một tên phàm tục võ giả, vừa đúng. Phàm tục võ giả chưa làm, Tang Lưu, Nhĩ Lưu, Nhất Lưu, Nhất Lưu bên trên là Hậu Thiên võ giả, cùng trong phàm tục thần long thấy đầu mà không thấy Bội Tiên Tiên võ giả. Tại không có đan dược phụ trợ chiến các loại bảo vật ra trì hoàn cảnh phía dưới, Tiên Tiên võ giả chém giết luyện khí sơ kỳ tu sĩ không khó, mà căn cứ nghe nói, Tiên Tiên võ giả bên trên còn có trong truyền thuyết tông sư cảnh võ đạo tông sư. Chiến lực càng là không kém chút nào luyện khí tầng 7 tu sĩ. Mà đây cũng là phàm nhân võ giả Đinh Phong. Bất quá con đường này cực kỳ khó, không nghị lực lớn người đừng nói bước vào hậu thiên, coi như là nhất lưu võ giả đều khó. Trương gia phàm nhân hơn 80 bạn, tiên thiên võ giả bất quá 10 người. Liên là Trương Trần lúc này cũng bất quá hậu thiên võ giả trình độ. Khó khăn kia có thể nghĩ mà biết. Bất quá Trương Huyền Trần ban bố cổ vũ tập võ chính sách mới ban bố không đến 3 năm. Tin tưởng sau đó cao giai võ giả sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một tên hậu thiên võ giả ban thượng cùng sản sinh ra một tên có linh căn hải tự giống như lúc. Không sợ bọn họ không cố gắng. Hoa wow. a Người dĩ nhiên là trong truyền thuyết nhất lưu võ giả, nghe tôn trưởng gia gia nói, liền là huyện thành bên trong đều là đại nhân vật tồn tại, ngươi có thể dạy ta luyện võ ư? Trương Thiết đạn mũi mở miệng liền bị trung niên phụ nữ quát lớn, ở nàng biết rõ võ đạo truyền thừa tầm quan trọng, nơi nào là bọn hắn loại này không bối cảnh, không có tiền tiền tài nhà cùng khổ có thể có khả năng đụng. Nếu là bởi vậy chọc tới vị đại nhân này liền không tốt. Đối cái này Trương Huyền Trần cũng là cười lấy khoát khoát tay, ôn thanh nói, không sao, tiểu hài tử có mộ cường tâm rất bình thường. Dứt lời, nhìn về phía trung niên phụ nữ, dò hỏi, "Đúng rồi, Nói lâu như vậy còn không biết rõ ân nhân tương hộ như thế nào đây. Nhìn thấy Trương Huyền Trần như một xuân phong dáng dấp trung niên phụ nữ trong lòng loé lòng một hơi, nói, "Công tử Sương ta là Lý Lan liền tốt." Biết được Trương Huyền Trần là nhất lưu võ giả thân phận sau, Lý Lan rõ ràng có chút câu nệ. Nhưng không có cái nào, dù sao cũng hơn nói chính mình là tiên nhân tốt hơn nhiều a không nói lại giải thích không rõ trên người mình tình huống. "Vậy ta gọi ngươi Lan Nhi a, ngươi cũng đừng gọi ta công tử, ta gọi Trương Huyền Trần, Lan Nhi gọi ta Huyền Trần liền tốt." Làm người hai đời, Trương Huyền Trần đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. "Lý Lan." "Lý Lan." Hai người nói chuyện thời khắc, ngoài cửa truyền đến một giọng dàn mua, "Là thôn trưởng." Lý Lan bước nhanh đi tới ngoài cửa, đi tới một vị ước chừng có 6, 70 tuổi trước mặt lão nhân. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy tên thanh niên, mỗi người trong tay đều xách theo nhà mình trồng đồ ăn, điều kiện tốt trong tay còn cầm lấy hai cái trứng gà. Cười nói, "Thôn trưởng, ngài sao lại tới đây?" "Đây không phải nghe nói, tên thanh niên kia tỉnh chưa?" Khẳng định rất nói, "Cái này không nhà mới làm xong cơm, làm hơi nhiều, các ngươi thì giúp một tay giải quyết một điểm a." Lý Lan vội vã khoát tay cự tuyệt, nhỏ giọng nói, "Như vậy sao được?" Quần thời gian này ngài cùng đại gia giúp chúng ta nhiều như vậy, nơi nào còn có thể thu đồ đạc của các ngươi, ta không thể thu. Lý Lan nhà vì trợ phụ tại thế, trong nhà cũng không giàu có, chiếu cố trương Huyền Trần mười mấy ngày nay bên trong, nếu như không có trong thôn người khác tiếp tế đã sớm không chịu được rồi. Mà thôn trưởng nghe lời nói lại trọng tâm lớn lên quên, Lý Lan, đây là mọi người tấm lòng thành, ngươi liền không muốn tự tuyệt. Trương Khải Cường lúc còn sống trợ giúp trong thôn hài đồng nhậm môn, những cái này mọi người đều để ở trong mắt. Hơn nữa tiểu trại thôn cũng không chỉ ngươi một người tự tâm, chúng ta cũng muốn làm cho tốt, tích lũy một điểm công đức. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Đúng vậy a, Lý Thẩm, đây chính là cha ta để ta đưa tới, ngươi cũng không thể không thu a. Lý Thẩm nếu như ngươi không thu, trở về ta nhưng muốn bị đánh. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Lý Lan không tốt cự tuyệt nữa. Do dự một chút sau cuối cùng vẫn là đáp ứng. Phần này phần tình chỉ có thể đợi ngày sau lại báo đáp. Cho dù thanh âm bọn hắn không lớn, Chu Huyền Trần cũng nghe nhất thanh nghi sợ. Thật là thuần phát hiện lành một cái thôn sóng a trước khi đi vẫn là phải làm những gì mới tốt. Chương 31, Tiên duyên lại hiển lộ. Huyền Long tôn giả chuyện thừa, Chân Long tinh huyết, Chân Long đạn Chương 31, Tiên duyên lại hiển lộ. Huyền Long Tôn giả truyền thừa, Chân Long tinh huyết, Chân Long đạn. Loại trừ thôn trưởng bên ngoài, còn lại mấy tên thanh niên đem mang đồ vật giao cho Lý Lan phía sau, liền rời đi nơi này. Bọn hắn còn muốn làm công kiếm tiền đây, nếu là bỏ qua thời gian nhưng làm phiền toái. Thôn trưởng cũng là cùng Lý Lan cùng nhau đi tới gian phòng. Nhìn thấy trên giường tuấn dật phi phàm thiếu niên, thôn trưởng trong lòng càng hãi. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, nguyên bản bị kia trên mình tất cả đều là vết sẹo thiếu niên dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy. E rằng co như là quận thành công tử đều không có khí chất như vậy, A Tôn trưởng chương thạc đi tới đầu giường, đưa trong tay nóng hổi đồ ăn thả tới trên bàn. Tiểu tử Trương Huyền Trần gặp qua thôn trưởng. Trương Huyền Trần ngồi ở trên giường hướng thôn trưởng đơn giản chào hỏi. "Hảo, hảo, ngươi mấy ngày nay điền tâm tại nơi này dưỡng thương, chớ có đói náo đội. Đây là nhà ta hôm nay hở cá, ngươi ăn chút, đối ngươi dưỡng thương có chỗ tốt." Trương Thạc lúc tuổi còn trẻ dù nói thế nào cũng là một tên tam lưu báo giả, tự nhiên nhìn ra thiếu niên trước mắt không phải người bình thường. Nhưng người khác không nói, hắn cũng sẽ không đến hỏi, để tránh trêu chọc làm hoạn. Cảm ơn thôn trưởng, chờ ta thương thế tốt lên sau, nhất định phải báo đáp." Trương Huyền Trần gật đầu đáp ứng, nếu như mình cự tuyệt, ngược lại sẽ để người ta sinh lòng bất an. Gặp Trương Huyền Trần đáp ứng, thôn trưởng nụ cười càng lớn, trong lòng cũng an tâm không ít. Đang chờ hắn muốn rời khỏi thời khắc, Trương Huyền Trần mở miệng dò hỏi, "Thôn trưởng, không biết nơi này chính là Khánh Quốc Cảnh Nội?" Tiểu Hữu nói không sai, nơi này chính xác là Khánh Quốc Cảnh Nội, chúng ta tiểu trại thôn thuộc về Ngũ Hà huyện. Nghe được thật là Khánh Quốc, Trương Huyền Trần gật gật đầu. Khánh Quốc hắn là biết đến, tới phía trước Cự Long Sơn mạch, đối nó no thế lực trùng quanh cũng đã có hiểu biết là từ Kim Đan gia tộc tần gia thành lập quốc gia, lập quốc đã vượt qua ngàn năm. Cái nội có không ít tu tiên thế lực, tứ đại vương thành đều có tiến về Hắc Long tiên thành truyền thống trận. Muốn trở về cũng không có. Thực không dám dối giếm, gia lần xuống núi này liền là tới Khánh quốc tìm kiếm tiên duyên. Nghe được Trương Huyền Trần là làm tìm kiếm tiên duyên mà tới, thôn trưởng hiện lộ ra vẻ không sai. Nói, tiểu hữu muốn tìm kiếm tiên duyên, sẽ phải tiến về quân thành, nghe nói nơi đó có tiên nhân tung tích. Bất quá ta không đi qua. Đoạn đường này núi cao đường xa, tên cấp rất nhiều, coi như là nhị lưu nhất lưu võ giả hơi không cẩn thận cũng sẽ thân chết. Tiểu Hữu nếu như quyết tâm muốn đi lời nói, nhất định phải cẩn thận a. Tiểu tử đi nhớ. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu phía sau, thôn trưởng liền đứng dậy rời đi. Trước Viễn Trần nhìn xem trong phòng Lý Lan ba người, mở miệng nói, "Lan dì, các người cũng ngồi xuống một chỗ ăn a, chúng ta có thể ăn không xong những thứ này." Trước mắt khoảng cách giờ cơm còn kém chút thời gian, Lý Lan cũng không nấu ăn. Ba người sớm đã đói ngược dáng đến lưng. Cuối cùng đối với thôn cùng người tới nói, một ngày hai phần cơm đã phi thường xa xỉ, đại bộ phận đều là một ngày một bữa cơm. "Không được, đây là đưa cho ngươi, chúng ta không thể ăn." Ngươi cũng chớ có lừa gạt cùng ta, võ giả sức ăn đều là rất lớn, cơm này thậm chí còn không đủ đây. Hán Trượng phu dù sao cũng là cái tú tài, gặp qua không ít việc đời. Vinh Dương chứng kiến hết thảy tự nhiên tránh không được nói cho chán của mình bên gối người nghe. Một bên Trương Thanh Thanh cũng là liên tục gật đầu. Gặp cái này Trương Huyền Trần cũng không tại kiên trì, chờ thêm mấy ngày lên núi đánh mấy cái thú săn trở về báo đáp là được, cũng không kém một trận này. Nhưng đã bọn hắn không nguyện ý ăn, Trương Thiết đạn ăn tổng bộ A Thiết đạn, tới, cùng ta một chỗ ăn, ngươi không phải muốn tập võ ư? Ăn xong ta liền dạy ngươi, không ăn lời nói ta có thể không dạy ngươi a người cớ đưa ra dạy Trương Thiết Đạn tạm bỏ, tự nhiên là làm mượn cớ lưu lại tới một đoạn thời gian. Hắn dám cam đoan chính giữa lúc này từ Vân Tông, Thiên Lan Tông, tiêu gia thậm chí bao gồm thế lực khác khẳng định đem mối đại truyền tông trận cho trùng điệp phong tỏa. Tiếp đó từng cái bài tra. Bởi vì đổi lại là hắn cũng sẽ như vậy, cho nên lưu tại cái này vắng vẻ thôn sóng nhỏ một đoạn thời gian, khẳng định không sai. Chơi bọn hắn bưng thang hoặc là bài tra bưng lòng tại rời khỏi cũng không được. Tất nhiên còn có một mục đích khác, đó chính là cho Trương Thiết Đạn một cái tương lai. Nếu như trùng hợp có linh căn lời nói, cũng có thực lực đi vận hành tìm kiếm tiên duyên. Nghe được Trương Huyền Trần chủ động đưa ra muốn giải thiết đạn tà bọ, Lý Lan cùng Trương Thanh Thanh liên nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức thúc dục Trương Thiết đạn quỷ xuống bài sư. Sự thật chứng minh, Trương Huyền Trần vẫn đúng. Lúc này Cự Long Sơn mạch phương biên mấy bạn chẳng có truyền thống trận phương thị, tiên thành đều bị mấy đại thế lực người phong tỏa, lần lượt bài tra. Tất nhiên đối với những cái kia cùng chính mình cùng cấp bậc thế lực người cũng không dám trực tiếp tra xét nhân ra túi chữ bật, hoặc là nhận chữ bật. Thậm chí đối với Trương Huyền Trần triển khai toàn diện điều tra, nhưng đều không có bất kỳ đầu mối. Tính ra, tại cái này ngắn ngủi trong 3 ngày Chư Huyền Chẩn tông cộng đội chín cái áo lót, có thể bị tra được mới là lạ. Mà cái này mấy đại thế lực cường ngạnh thái độ cũng đã dẫn phát nhiều người tức giận, thậm chí có chút xui xẻo đệ tử bởi vì đối tà tu đệ tử dùng mạnh, trực tiếp bị chém giết. Bởi vì nguyên nhân này dẫn đến oanh oanh liệt liệt đại bài tra hành động tại ngày thứ 20 lặng yên tán dã. Tân gia, Hắc Long chân nhân, Tiêu gia, Thiên Lang tông trở thế lực nộn nhịp tuyên bố công tha tiểu kiếm, ngược lại đưa ánh mắt về phía Nguyên bản thái độ cường ngạnh Khô một chân nhân. Chỉ có tự Vân tông còn đang khổ cực kiên trì, bất quá cơ bản đều không ôm lấy hy vọng, lườm biến một nhóm, Khánh Quốc An Dương của thành, Thiên Nhai Tử Lâu. Hai tên người trẻ tuổi chính giữa người mặc Tử Vân tông đồ đệ tử trang sức thanh niên tại trong một cái phòng uống say mềm. Trong đó một tên tướng mạo có Triệu Thiên Hải giống nhau đến mấy phần thanh niên phàn nàn nói, cũng không biết ra ra là làm sao vậy, nhất định muốn chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái kia thân Trần tiểu tử. Khâu một chân nhân mới nói hắn tu luyện liễm tức thuật còn có khan đoan đổi mặt pháp khí, đủ để chứng minh người này cực kỳ cẩn thận. Tu tiên rồi lớn như thế tùy tiện tìm cái rừng sâu núi thẳm dấu tới, chúng ta làm sao tìm được? Đánh chết chúng ta cũng tìm không thấy a. Nói chuyện chính là Triệu Thiên Hải tôn tử Triệu Vũ. Nghe được hắn một bên thanh niên cũng là cười khổ một tiếng, cái kia có thể có biện pháp nào? Dã gia, gia ngươi thế, nhưng trong tông tự quyền trưởng lão, liền là tông chủ đại nhân đều muốn cho hắn mấy phần tình mọn. Ai biết Triệu Vũ chính xác lơ đếm, ánh mắt mê ly nói, dã gia, gia bất quá dựa vào lão tổ làm mưa làm gió tôi, ta Triệu Vũ khinh thường cùng hắn làm bạn. Hồng Minh, ngươi nên biết cách làm người của ta. Nghe lời này, Hồng Minh trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ngươi cờ mở nở tại trong tông có nhiều phách lối chính mình không biết sao? Bất quá lời này cũng chỉ dám ở đấy lòng nói một chút. Đúng đúng đúng, đúng Vũ ca ngươi nói đều đúng. Trương Viễn Trần theo trong núi gánh một đầu mãnh hổ, tại người trong thôn tiếng khen ngợi bên trong đi tới trong thôn. Đem hổ huyết toàn bộ đổ vào trong nồi sắt. Tiếp đó tăng thêm đủ loại sâm núi, thảo dược, Trương Viễn Trần thậm chí trong bóng tối trong nồi để vào một chút bàng phần dai, lại dược lực ôn hòa nhất dai hạ phẩm linh dược. Đây đều là Trương Trần để người trong thôn chuẩn bị. Tại dạy Trương Tiết đạn tập võ ngày thứ ba lúc, hắn liền ý thức đến chỉ dạy hắn một người khẳng định cũng được, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới người trong thôn bất mãn, mà làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tuy là Trương Huyền Trần không nhận làm sẽ phát sinh, nhưng từ trước đến giờ bất bàng hắn vẫn là lựa chọn đem toàn thôn 20 tuổi trở xuống, 6 tuổi trở lên thanh niên tất cả đều tụ tập tại một chỗ cùng nhau dạy. Nguyên bản liền đánh xuống nền cơ sở thôn trưởng đại tôn tử Trương Hạo, tại 3 ngày trước thành công đột phá Tam Lưu Bá Giả. Đối cái này Trương Huyền Trần vẫn là cực kỳ bư ý, dạng này tại hắn sau khi rời đi, Trương Hạo cũng có thể mang theo bọn hắn lui bỏ. Nhìn đứng ở nơi lớn chuẩn bị trước rèn luyện, rèn luyện thân thể 23 tên thanh niên. Trong lòng Trương Huyền Trần dâng lên một vòng giang hồ hào khí, nếu như là tại phàm tục giang hồ, Cái này 23 người khẳng định lại là để quấy nhiễu mưa gió thành viên tổ chức. Tiên duyên tình báo, giáp hạ sau 3 ngày, vô thần hải, Đông Phương Tiên Long hải vực, sắp xuất hiện hiện tiên long bí cảnh.Chú thích, trung tâm bí cảnh thần long động phủ là âm u, bí cảnh nhất Đông Phương tà ma phong ấn chi địa mới là chân chính cơ duyên địa phương. Sau khi tiến vào có thể đến Huyền Long Tôn giả truyền thừa. Hóa thần cảnh chân long tinh huyết một dọn, chân long đàn muôn mai. Chương 32, Hoa Dơ hữu ý, quyết tâm rời đi. Chương 32, Hoa Dơ hữu ý, quyết tâm rời đi. Đông Phương Tiên Long hải vực tiên long bí cảnh ra. Huyền Long Tôn giả truyền thừa có thể được xưng là tôn giả tồn tại đều là oá thần đại năng, huống chi còn có chân long tinh huyết cùng chân long đạn. Trương gia khoảng cách Đông Phương Thiên Long Hải vực cũng không xa, uy cảnh này chắc chắn sẽ không vấn mãn. Đông Phương Thiên Long Hải vực có một cái bá chủ cấp yêu tộc thế lực, tên là Đông Hải Long Đình. Long Đình chi chủ là một đầu tứ giai trung kỳ thương nguyên huyền giao, tộc truyền văn là chân long nhất tộc cùng giao long hậu đại, huyết mạch không tầm thường thực lực mạnh mẽ, coi như là dạng này, nhân tộc cũng không có khả năng đụng tha. Không nói những cái khác, khoảng cách gần nhất nguyên anh cấp thế lực, Cửu Hoa kiếm tông khẳng định sẽ hiệu triệu chúng thế lực cùng dàn co. Là thời điểm rồi đi, 20 ngày, những thế lực kia cũng nên buông lỏng. Huyền Long tôn giả truyền thừa, ta Chương Huyền Trần thế tại cần phải. Chương Huyền Trần nỗi lòng nặn bạn, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Nhìn một chút mới có 7 tuổi Chương Thiết Đạn, trong mắt lộ ra một chút khương bỏ. Chính mình cái thứ nhất đồ đệ, thậm chí, nghị lực, thiên phú chờ trong người đồng lửa đều ở vào đỉnh tiêm tối đại. Bình thường tôi luyện ngân cốt, lúc luyện công giải coi như là 12, 13 tuổi thiếu niên cũng không sánh nổi. Nếu là có linh căn, dù cho là tứ linh căn, thậm chí ngũ linh căn tương lai cũng có thể đạt được thành tựu không nhỏ. Chỉ tiếc Trương Huyền Trần cũng không mang chắc linh hạch, cũng không có khả năng mang theo hắn rời khỏi, bởi vì trong cơ thể hắn kinh mạch còn không khôi phục, đoạn đường này không biết có bao nhiêu nguy hiểm, mang theo hắn quá mức nguy hiểm. Hắn dạy cùng tiết đạn võ đạo công pháp là trương gia phàm tục thế giới tiên tiên công, đủ để tu luyện tới tiên tiên cái giới. Một điểm này cũng không cùng hắn nói, tương lai hắn sẽ rõ. Chỉ cần tu luyện thành công tương lai tìm kiếm mình tiên duyên cũng rất khó. Hoặc là, sau đó nếu là còn có tới Khánh Quốc cơ hội lại đem hắn mang đi cũng có thể. Trương Huyền Trần tuy là trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nhưng nhìn về phía Trương Thiết đang ánh mắt ý nguyên bị tôn trưởng cùng thời khắc nhìn xem hắn Trương Thanh thanh chú ý tới. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều tại cái kia nổi lớn bên trên, thôn trưởng đem Trương Huyền Trần kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Trần à, ngươi đây là dự định đi rồi sao?" Trương Thạc hạ giọng, cùng bên trong tràn ngập khúc bỏ, tuy là chỉ trùng sống 20 ngày, trước mắt gã thiếu niên này làm tiểu trại thôn mang tới biến hóa đại gia dã dã như bàng ngày. Dạy đại gia nào cá ký xảo, mỗi ngày lên núi đánh tới thu săn, máu tươi đổ vào nồi lớn làm trong thôn đến tuổi thanh niên tôi luyện gân cốt, rèn luyện thân thể thì phân cho thôn dân cải thiện sinh hoạt. Thật tốt một vị thiếu niên, nếu như có thể thật muốn cho hắn lưu tại trong thôn, vừa bạn Chương Thanh thanh dáng dấp không kém, đối Chương Huyền Trần ám nếm phương tâm. Nhưng hắn hiểu được không thể làm như thế. Chương Huyền Trần như thế kiên cường, là có lớn khác vào người, làm sao có khả năng để nó vậy ở tiểu trại thôn cả một đời. Gặp Chương Thạc dĩ nhiên nhìn ra tính toán của mình, Chương Huyền Trần sơ sơ kinh ngạc một thoáng. Vất quá nghĩ lại cũng không đủ là lạ lạng. Vừa mới hắn cũng không có che giấu mình trong mắt cảm tình, vị tâm tư cẩn thận người nhìn ra rất bình thường. Là thôn trưởng Trương Viễn Trần không có ý định lựa gạt cái này, làm cái thôn làng này kính dâng cả đời lao nhân ra, cũng không cần phải vậy. Trương Thạc gỡ một thoáng râu ria, than vãn một tiếng, theo sau cười nói, khi nào thì đi? Buổi tối hôm nay liền đi. Đội vã như vậy, không cùng mọi người cáo biệt mới đi sao? Trương Viễn Trần sửng sở, theo sau chậm chậm lắc đầu, nói khẽ, không được, ta không thích biệt ly thường cảm không khí. Một người đi, rất tốt. Ngay vậy, Trương Thạc vỗ vỗ cánh tay của hắn, dục ngầu trong đôi mắt ẩn chứa một chút lệ quang, "Hảo, hảo hai tử." Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngày nếu là muốn về tới, tùy thời đều có thể, chúng ta tiểu trại trong thôn bệnh viện hoang nên ngươi." Trương Huyền Trần ánh mắt kiên định nói, "Tiên tâm đi thôn trưởng, ta sẽ còn trở lại." Cái đó không xa phía sau lại tụ, một thiếu nữ ngồi liệt dưới đất, nước mắt xuôi theo nàng tới gương mặt chử xuống, khóc nước mắt như mưa. Hai tay nắm chặt miệng của mình, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Nhiều như vậy thiên ở chung, Trương Thanh Thanh đối với Trương Huyền Trần yêu thương đạt tới đỉnh phong. Thiếu niên tựa như chấp ngoáng, không có dấu hiệu nào chui vào trong lòng của cô bé, để nàng vô pháp tự kềm chế. Nhưng nàng biết chính mình không xứng hắn, không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Chỉ muốn yên lặng tại sau lưng nhìn xem tiểu niên, biết được hắn muốn đi, đột nhiên cảm giác trong lòng quặn vẻ, nội tâm vạn phần trống tâm. Đối với nàng tâm ý, Trương Huyền Trần lại có thể không biết. Nhưng hắn chỉ đem Trương Thanh Thanh xem như muội muội của mình, cũng không có ý khác. Giữa bọn hắn căn bản không thể nào. Bởi vì đây đối với Trương Thanh Thanh không công bằng. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy, lưu thủy vô tâm yêu hoa rơi. Nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sư phụ, người mau tới. Hung thú máu sôi trào, cái kia hạ dược. Trong thôn Trương Thiết đặn lưng phấn hướng lấy Trương Huyền Trần hô to, tay nhỏ giơ lên cao cao, không ngừng đồng đưa. Mỗi lần trong nồi bị nấu thời điểm, hắn đều cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Tuy là tốn cụ, nhưng hắn lại cực kỳ ngưỡng mộ, bởi vì ngâm tại thuốc huyết cùng thảo dược bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình. Trương Huyền Trần đáp lại một tiếng, bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Chỉ là tại đi đến đại thụ bên cạnh thời điểm, trong nội tâm thở dài, hy vọng hắn có thể mau mau đi ra tới đi, tìm tới thuộc về hạnh phúc của mình. Trương Thạt chống và trợ, chậm chậm đi đến đại thụ bên cạnh, nhìn trước mắt nước nợ Trương Thanh Thanh, mở miệng quy nhủ, Thanh Thanh Ngươi đây là cần gì chứ, ngươi hẳn là cũng biết, giữa các ngươi căn bản không có khả năng tội gì khó xử chính mình đây." Trương Thanh Thanh đứng lên, nhìn xem trong thôn hướng trong nội thêm thảo dược trương Huyền Trần. Trên mặt lộ ra một chút ngọ ngạo mỉm cười. "Ta biết cùng hắn không phải người của một thế giới, nhưng ta chính là ưa thích hắn, hắn có thích ta hay không không quan trọng. Cha nói với ta qua, muốn tuân theo bản tâm." Tôn Trường Gia Gia gặp lại, ta cũng đi góp chút náo nhiệt. Dứt lời, Trương Thanh Thanh liền lau khô nước mắt, mặt mang nụ cười hướng trong thôn đi đến. Ni từ này, cùng cha nàng một cái tính khí a. Lúc ăn hôn, Trương Huyền Trần trong núi đánh hai cái chĩnh, lại một lần nữa đi tới Lý Lan nhà ăn trử. Hắn kỳ thực tại giữa sườn núi xây một cái đơn sơ nhà gỗ. Bất quá hắn tối nay liền muốn rời khỏi, cho nên dự định cùng Lý Lan một nhà ăn cuối cùng một bữa cơm. Lý Lan chủ nghệ rất tốt, làm một đĩa lớn tể tay xào gà. Trương Huyền Trần cùng Trương Thiết Đạn đều là người ta bỏ, sức lớn, cho nên đem hai cái gà đều làm. Nấu cháo, còn chưng mười mấy bánh bao thịt. Trương Thiết Đạn tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là một hơi ăn năm cái bánh bao thịt lớn. Hắn cùng Lý Lan cũng không biết Trương Huyền Trần muốn bụng trộm rời đi đi tức. Bởi vậy cùng Trương Huyền Trần cười cười nói nói, cũng không có chú ý tới một bên Trương Thanh Thanh hốc mắt hơi đỏ miễn cưỡng vui cười Trương Thanh Thanh. Ăn uống no đủ sau, Trương Huyền Trần đơn độc đem Trương Thanh Thanh gọi tới một bên, giao cho hắn một cái cẩm nang, nói: "Thanh Thanh, ta cho thiết đạn lưu lại một phong thư, ghi nhớ kỹ, sáng mai giao cho hắn, không thể để cho người khác biết." Hắn khi nhìn đến tin phía sau sẽ đi ta tại sườn núi nhà gỗ, chớ có đi theo, hết thảy theo hắn. Cái này một mảnh dã thú đều bị ta chiếm giết, hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 33, thuật không chính ta, người phân thiên ác. Chương 33, thuật không chính ta Người phân tri ác. Trương Thanh Thanh nắm lấy cẩm nang trong tay, nước mắt không cầm được trượt xuống, không ngừng gật đầu nói, "Ta nhớ Liêu Trần Ca, đi yên tâm đi." Trong lòng Trương Huyền Trần tuy có không đành lòng, nhưng cũng không có làm hắn lau nước mắt. Nếu như lúc này nói một chút để nàng sinh lòng hy vọng lời nói, kết quả kia có thể nghĩ mà biết, có thể làm chính là lệnh nhạc quấy người, tiếp đó rời đi. Đây là hắn cho rằng phương tốt nhất. Nhìn xem Trương Huyền Trần từ từ đi xa bóng lưng, Trương Thanh Thanh biết rõ, hôm nay từ biệt, e rằng sau này lại khó có gặp nhau ngày. Nghĩ đến chỗ này, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Trần Ca Ta có thể ôm một thoáng ngươi sao?" Nghe nói như vậy, Trương Viễn Trần đột nhiên dừng bước lại, mắt hơi hơi hơi hơi trừng lớn. Còn không cần hắn phản ứng, cũng cảm giác mình bị người ôm lấy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Thanh Thanh vì nước nở mà không ngừng run rẩy thân thể. Trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, thằng đến cảm giác bên hông rung lỏng, vậy mới nhìn thấy lùi tới hơn 2 mét Trương Thanh Thanh. Thiếu nữ ăn mặc một mảng cao ngắn, đứng ở trên bãi cỏ, tóc dài theo gió tung bay, nước mắt rơi xuống dưới đất, tại tà dương phụ trợ phía dưới lộ ra dị thượng thế mỹ. Nàng mỉm cười đối Trương Viễn Trần vất tay, làm lấy cuối cùng cáo biệt. "Thanh Thanh, ngươi Trương Huyền Trần đưa tay muốn nói cái gì, nhưng bị nữ hải cắt ngang. Trần Ca không cần nhiều lời, thanh thanh minh bạch. "Ngươi lưu cho Thiết Đạn Cẩm Nàng, ngày mai ta sẽ giao cho hắn. Hy vọng quân sinh bơi cánh, một hóa bắc minh cá." Nói xong, Trương Thanh Thanh liền hướng trong nhà chạy tới. Trương Huyền Trần thở dài một hơi, quay người hướng trên núi đi đến. Trương Thanh Thanh là cái thông minh nữ hải, tin tưởng nàng sẽ nghi thoáng. Ngay tại hắn thời điểm ra đi, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Có tu sĩ, âm khí chi khí, là ta tu. Trong mắt Trương Huyền Trần hiện lên một chút vẻ tằn nhẫn, lập tức gần ngấp thân hình. Nơi nơi chân núi thôn xóm bên cạnh trong rừng chạy tới, vừa hay nhìn thấy hai tên ngay tại bố trí trận pháp Tà Tu, một tên luyện khí tầng 4, một tên luyện khí tầng 5, khả năng là bởi vì biết vị trí xa xôi môn nhân, hai người thậm chí cũng không tận lực ngân tạng, cho nên Trương Huyền chẳng dễ như trở bàn tay tìm được bọn hắn. Thêm chút trẻ tuổi, ngu ngơ nam tử nhìn về phía chuyên chú bố trí trận pháp trung niên áo đen, phàn nàn nói, gia nhập phệ hồn giáo cũng thật là khó a, luyện khí trung kỳ tu sĩ muốn gia nhập dĩ nhiên đều muốn hiến tế 5000 người phàm nhân huyết linh châu. Chúng ta đều giết mười mấy phàm nhân thôn xóm a, vẫn chưa tới 2000 người. Đại ca, ngươi nói phệ ngồn giáo muốn hiến tế nhiều người như vậy vết linh châu làm gì? Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Nắm chặt thời gian bảy trận, miễn đến đêm dài lắm mộng. Nam tử áo đen đối mũi ưng trung niên quát lớn. Nghe vậy, mũi ưng trung niên dữ ngôi, "Đại ca, ngươi thế nào nhát gan như vậy, liền cái này vắng vẻ địa phương nhỏ, hơn 200 tên phàm nhân, có thể có cái gì nguy hiểm?" Chư viện Trần thân hình như quỷ quái một loại xuất hiện tại mũi ưng trung niên sau lưng. Tiếng quang thời gian lập loè, đầu của hắn nháy mắt lăn xuống dưới đất, cảm nhận được một cỗ sát ý đánh tới, trung niên áo đen nháy mắt cảnh giác. Lập tức thi triển nhịp bước muốn cùng Trương Huyền Trần kéo ra thân bị, nhưng Trương Huyền Trần càng nhanh, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trước mặt Trung niên áo đen. Trung niên áo đen mặt lộ hoảng sợ, nhưng sau một khắc liền mặt lộ vẻ thương khổ. Trương Huyền Trần trực tiếp cắt ngang Trung niên áo đen từ trì, cũng đánh nát đan điền, linh hỏa phóng thích, đem mùi gương Trung niên thi thể hóa thành tro tàn. Tiếp đó xách theo trên cổ Trung niên áo đen núi, đem nó ném ném trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói một chút đi, huyết linh châu là cái gì? Các ngươi vì sao muốn gia nhập phệ hồn giáo? Cùng phệ hồn giáo thu thập huyết linh châu có mục đích gì?" Trung niên áo đen cười quái dị một tiếng. Ha ha, ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong đạt được bất kỳ vật gì, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy ý. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái xương cốt cứng rắn, bất quá cũng không phải người vệ Phật giáo, vì sao muốn vì bọn hắn mà mật? Bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì ư? Rõ ràng có thể chết thông cái chút, tại sao phải nhận hết tra tấn mã trước đây? Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trung niên áo đen rơi vào trầm mặc. Một lát sau trả lời, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Trương Huyền Trần không còn gì để nói, cái này tà tu não hình như có chút vấn đề. Vậy liền nói một chút đi, nói xong cho ngươi thoải mái. Trung niên áo đen lần này không chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Phệ Hồn giáo là đột nhiên xuất hiện tà tu thế lực, cường giả như mây, mà Huyết Linh Châu là dùng đặc thủ trận pháp đem nhân loại huyết tế ngưng kết mà thành rồi máu, ừ, liền là cái này. Nói lấy, trung niên áo đen còn đem Huyết Linh Châu lấy ra tới để Trương Huyền Trần nhìn. Mặt ngoài liền là một cái lớn chừng quả đấm hình tròn đỏ máu. Trương Huyền Trần khẽ nhíu mày, đem thần thức dò vào trong đó. Nháy mắt liền thấy một cái biển máu. Vô số oan hồn bị xiềng xích khóa đang phát tán ra tà khí màu đen trên xích sắt. Tại sao muốn giết ta? Tại sao muốn giết ta? Hải tử của ta. Đem hải tử của ta còn cho ta "Cứu lấy ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết." Tiếng kêu rên, tê oan âm thanh tại bên tai không ngừng vang vọng. Trương Hiển Trần chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái huyết sắp địa ngục. Đột nhiên bắn đầu lưới một cái, nháy mắt hồi phục thanh minh, thần thức nhập thể. Mấy giây ngắn ngủn, mồ hôi liền làm ướt quần áo của hắn. Mắt đỏ rực, một cái nắm nam tử áo đen cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi liền là ma quỷ?" Nhìn xem Trương Hiển Trần cái kia điên cuồng biểu tình, trung niên áo đen khinh thường cười một tiếng, "A, chúng ta là ma quỷ. Các ngươi tự xưng là chính đạo tu sĩ chẳng lẽ cũng không phải là ư?" A Hắn biểu tình dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền Trần gần tường phía trước một, ta nguyên bản cũng là một cái luyện khí gia tộc đệ tử. Liên bởi vì trong gia tộc có một tên đệ tử không chú ý giẫm lên lại tông môn đệ tử dày, mà thảm tao diệt môn. 32 vị tu sĩ, hơn một vạn tên phàm nhân đều bị đồ sát. Ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là cao cao tại thượng tông môn tử đệ, mà chúng ta là nhỏ yếu luyện khí gia tộc? Ha ha ha. Cái này cùng ta tu khác nhau ở chỗ nào đây? Đơn giản liền là không cầm những thi thể này tu rồi thôi. Cầu thí danh môn chính phái bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo thế hệ. Thiếu niên, ngươi nói cho ta ai mới là ma quỷ? A, nói chuyện a. Nhìn xem trước mặt điên cuồng trung niên áo đen, Chu Huyền Trần giờ khắc này cũng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, đối phương nói đúng. Cái thế giới này thủy chung liền là cái cường giả vi tôn thế giới. Chu Huyền Trần thở một hơi thật dài, nói, đó cũng không phải các ngươi tùy ý tàn sát phàm nhân lý do. Thoạt không chính tà, người phân biệt ác. Thị phi đúng sai, trong lòng ta tự có so sánh tiêu chuẩn. Nói đi, phệ hồn giáo tại sao muốn cái này huyết linh châu? Trung niên áo đen lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói, Đây không phải ta một con kiến hôi có thể biết sự tình. Nếu như thế, nghĩ ngợi a." Nghe được Trương Viễn Trần lời nói, trong mắt trung niên áo đen cũng không có chút e ngại, ngược lại toát ra giải thoát biểu tình. Đối cái này, Trương Viễn Trần cũng không có chút nào mềm lòng, một quyền đánh nát trái tim của hắn, đánh tiếp ra một đạo linh hỏa, đem nó đốt cháy hầu như không còn. "Ta mới mặc kệ ngươi là chính đạo vẫn là tà tu, muốn động ta chỗ bảo vệ người, chỉ có chết." Chương 34, trừ tiểu trại ngoài thôn, ngũ hà huyện tất cả người đều bị hy tế. Chương 34, trừ tiểu trại ngoài thôn, ngũ hà huyện tất cả người đều bị hy tế. Tuy là cái này hai tên tà tu bất quá luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng muốn huyết tế hơn 200 phàm nhân dễ như trở bàn tay. Có tốt hắn đem thời gian đặc trước đến buổi tối rời khỏi, bằng không tiểu trại thôn thôn dân bận mệnh có thể nghĩ mà biết. Trong tay linh hỏa hiện lên đem hết linh châu ba quả. Trong chốc lát từng kia từng kia máu đen chi khí hiện lên, bị linh hỏa làm sạch. Đó lấy, đi ra nhà gỗ, nhìn xem dưới chân núi bay lên lượn lờ khói biết. Thiết đản, hi vọng ngươi thân có linh căn, sau này còn lập lại. Hắn lưu cho Thiết đản một bản luyện khí quyết cùng một chút đệ giai pháp thuật. Võ đạo công pháp cũng lưu lại một chút những cái này cũng không giao cho trong thôn cái khát thiếu niên, không phải không tin mà là không thể. Trải qua nhiều như vậy tiên quan sát, Trương Thiết Đạn tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mà trong thôn thiếu niên khác liền không cái này ưu điểm. Biết được có cơ hội tập võ phía sau, khắp nơi tại trong thôn tuổi tác không hợp trước mặt thiếu niên quay quàng. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn đại đa số đều không phải luyện võ chất bài. Tương lai bước vào nhị lưu võ giả đều khó càng tiên khó. Có tư tâm, cũng có bao hàm nguyên nhân khác. Mang đêm rủ xuống, một vầng minh nguyệt lặng yên dâng lên, tun xuống ánh sáng ngổ bạc. Chân viện Trần cũng không có cái gì muốn thu thập, đem Lan di cho hắn làm thịt khô cất vào túi chớ bận, liền dọc theo đường núi rời đi. Bởi vì đi đường núi tiến về vương thành có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tuy nói hắn lúc này cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng có địa mạch Huyền Dương hóa gia chỉ, chúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ căn bản đối với hắn không tạo thành cái uy gì. Chờ mua được thanh linh thủ mạch đan, chữa trị tinh mạch, liền là chúc cơ sơ kỳ cũng hoàn toàn không sợ. Mà chung quanh nơi này đỉnh núi linh khí mầm manh, có hay không có yêu thú vẫn là cái sự tìm đây. Chân trời mới nổi lên một mảnh bong bóng cá, tiểu trại thôn liền tới bảy tên người mặc áo giáp Toàn thân bao quanh sát khí khôi ngô trung niên. Lúc tuổi còn trẻ tham qua quân chương thạc nhìn thấy mấy người mặc nháy mắt nhận ra mấy người thân phận, là cánh quốc tiếng tăm lừng lẫy Bạch Hộ quân. Nghe nói tiến vào Bạch Hộ quân tốc nhất điều kiện liền là nhị lưu võ giả. Hắn tự nhiên không dám tin tưởng, liền đội vàng tiến lên quỳ một gối xuống mái. Thảo dân chương thạc bái kiến ba vị đại nhân. Cơm đầu trung niên cũng không toát ra biểu tình gì, chỉ là khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thôn trưởng không cần đa lễ, ta tới đây là hỏi thăm một ít chuyện. Thảo dân nhất định phải biết gì nói lấy. Gần nhất trong 3 ngày, tiểu trại thôn nhưng có người không hiểu thấu chết đi hoặc là biến mất. Nghe nói như thế, Trương Thạc trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, không hiểu trước mắt quân gia vì sao muốn hỏi loại vấn đề này. Cái này dường như không về bọn hắn quản á nhưng vẫn là thành thành thật thật phục hồi, hồi đại nhân lời nói, tiểu trại thôn cũng không có người chết đi hoặc là biến mất. Gần nhất trong 3 ngày, nhưng có kỳ vái người đi tới trong thôn, cũng không có. Đứng đầu trung niên ánh mắt nhìn kỹ Trương Thạc nhìn chốc lát, lập tức sắc mặt phất tạm, mặt mang tiếc hận nói, trừ bọn người già tiểu trại thôn bên ngoài, Vũ Hà huyện cũng thuộc hạ 34 cái thôn xóm đều bị tà đạo yêu nhân tiêu diệt, không một người sinh tồn. Các ngươi, cực kỳ may mắn. Nghe được tin tức này, Trương Thạc cực kỳ hoảng sợ. Một cái lão đạo, kém chút không ra xuống. Còn tốt một tên tướng sĩ tay mắt lanh lẹ đem nó đưa lấy. Thôn trưởng không cần lo lắng, lần này cái kia tà đạo yêu nhân giết ta khanh quốc mấy trăm ngàn, quốc chủ tức giận, đã phái ra Bạch Hổ quân, Thanh Long quân hai đại quân đoàn tiến hành dọn dẹp, thậm chí dẫn động tiên nhân xuất thủ. Các ngươi an toàn không lo. Nghe nói như thế, Trương Thạc vô ngữ, trong miệng lẩm bẩm, tiên nhân xuất thủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu như thế, chúng ta còn muốn hướng phía trên phản ứng, cáo tử. Nói xong, liền mang theo thủ hạ rời đi tiểu trại thôn. Chờ mấy người đằng sau, một bên yên lặng không nói, Trương Hạo đột nhiên mở miệng, "A da, có thể hay không sư phụ xuất thủ bảo vệ chúng ta tiểu trại thôn, cuối cùng hắn như vậy lợi hại, ta đạo yêu nhân khẳng định đánh không lại hắn." Lời này vừa nói ra, Trương Thạc trong lòng giun lên. Khoan hãy nói thật có khả năng này, có lẽ Trương Huyền Trần liền là trong truyền thuyết tiên nhân. Gương mặt có chút ưng đỏ, Trương Thanh Thanh đi tới mẫu thân gia phòng, đem đang ngủ Trương Tiết đạn đánh ngực. "Thanh Thanh, ngươi làm sao?" Lý Lan nhìn xem nữ nhi sắc mặt, ân cần hỏi han. "Nương, Trần ca." Hắn rời đi, không có khả năng Sư phụ không có khả năng đi. Hôn qua hắn còn đáp ứng ta muốn dạy ta mới thời gian này. Ngươi cả người. Nghe được Trương Huyền Trần rời đi tin tức, che đầu, Tạ Hữu Bay cũng không nghĩ tới giường Trương Thiết Đạn, nháy mắt ngồi dậy, hướng lấy Trương Thanh Thanh hô to. Hắn mới không tin sư phụ sẽ rời đi hắn đây. Nhưng làm nhìn thấy Tỷ Tỷ khóc sưng đỏ gương mặt, tâm linh nhỏ yếu phảng phát bị kim đâm đồng dạng, lập tức oa oa khóc lên. "Tỷ, ngươi lừa ta có đúng hay không? Sư phụ sẽ không đi." Tô nói xong nhanh chóng xuống giường, ôm lấy Tỷ Tỷ bắt đuổi, không ngừng nức nở. Trong đầu hiện ra sư phụ dẫn bọn hắn cùng đi trong biển bắt cá chẳng cạnh. Lý Lan nhìn xem đứa nhi của mình cùng nhi tử khắp thành trạng này, cũng không có biện pháp, coi như là nàng lúc này cũng tại lau nước mắt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 20 ngày, nhưng Trương Huyền Trần đối bọn hắn một nhà ảnh hưởng cũng là vô cùng sâu sắc. Sớm đã đem hắn xem như người nhà của mình đến đối đãi. Thế đản, sư phụ ngươi đi thật, hắn đại trước khi đi để ta đem một phong thư giao cho ngươi. Sau khi xem xong, không muốn đem nội dung nói cho bất luận kẻ nào, cũng không nên nói ngươi đạt được bất kỳ vật gì, coi như là ta cùng đương ngươi cũng không nên nói, nhớ kỹ ư? Ngay vậy Trương Tiết Đản chỉnh giọng nói, "Nhớ kỹ, ta bảo đảm sẽ không nói." Trương Thanh Thanh gật đầu, đem thư tiến giao cho Lệ Lệ, mà cái kia cảm nang thì là lần nữa thu vào trong lòng. "Đây là nàng cuối cùng suy nghĩ." Lập tức kéo Lê Lý Lan ra khỏi phòng. Trương Tiết Đản nhanh chóng mở ra thư tiến nhìn lại. "Thế Đản Đỗ Nhi, làm ngươi nhìn thấy phong thư này, thời điểm vị sư đã rời đi tiểu trại thôn. Có một việc phải nói cho ngươi, kỳ thực vị sư là một vị tiên nhân, thế nào? Có phải hay không cực kỳ kinh hỉ?" "Ha ha ha." "Vị sư đã thấy ngươi kinh ngạc ánh mắt a." Đọc đến nơi đây, Trương Tiết Đản nín khóc mỉm cười. Trong đầu hiện ra chương huyền trận trêu chọc chính mình lúc đủ rồi. Nguyên căn cốt cực giai lại có chút thông minh, có rất lớn khả năng có tu tiên tiên phú, cho nên vi sư tại nhà gỗ đầu giường phía dưới phía, đá phía dưới lưu lại mấy bộ tu tiên công pháp và cơ sở pháp thuật, tất nhiên cũng có một chút phẩm tục bí tịch võ công. Đi nhi nhĩ kỵ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại không có thực lực phía trước không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Đi nhi nhĩ kỵ, đi nhi nhĩ kỵ, đi nhi nhĩ kỵ. Cuối cùng, chớ buồn, chớ nghĩ, chớ tìm. Chúng ta còn nhiều thời gian. Nhìn đến đây, Trương Thiết Đản lệ rơi đầy mặt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, đem đất trên mặt đất đều làm ướt một mảnh. "Sư phụ, yên tâm đi, Thiết Đản biết nên làm như thế nào." Trương Thiết Đản đứng lên, Thiêu Lốt nắm đến, đem đưa tiến cho Hủy. Theo sau nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hướng giữa sân núi trong nhà gỗ chạy tới. Lý Lan thấy thế, muốn ngăn cản, nhưng bị Trương Thanh Thanh giữ chặt. "Yên tâm đi đường, Trần Ca tất cả an bài xong, Thiết Đản không có việc gì." Không bao lâu, chuyện Huyền Trần đêm qua rời đi tin tức cũng truyền khắp tiểu trại thôn. Hôm qua uống say không còn biết gì, triệu bố cùng Hồng Minh hai người tới quán rượu lỗ một, mới chuẩn bị trả tiền rời khỏi liền nghe đến ngồi tại trước bàn bên cạnh uống rượu người lớn tiếng sướng trò chuyện sự tình. Nghe nói không? Vũ Hà huyện cái địa phương nhỏ kia người tất cả đều bị ta đạo yêu nhân cho cái thế. Chàng diện kia, chậc chậc chậc, quá thảm. Cái gì tất cả đều hy tế, không phải còn có một cái may mắn thôn nhỏ không có chuyện gì sao? Dường như gọi cái gì tiểu trại thôn, cắt toàn bộ Vũ Hà huyện chỉ còn lại cái kia hơn 200 người, ta nói tất cả đều bị hy tế có vấn đề ư? À, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất chúng ta khánh quốc thưởng xuyên phát sinh việc này, nói không chắc ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như vậy a. Ta nhổ vào Cậu thí sẽ như cái này. Trên chúng ta thế nhưng có tiên đạo gia tộc, thế nào lại là đám kia đám dân quê có thể so. Nghe được mấy người nói chuyện, Triệu Vũ đột nhiên linh quang lóe lên, đem linh thạch ném tới quầy hàng, kéo lấy Hồng Minh đi tới một góc. Hồng Minh sử đệ, ta dường như tìm tới tên kia chỗ ẩn thân. Cái gì a? Ngươi nói vì sao ngũ hạ huyện người đều bị hy tế, mà cái kia tiểu trại thôn không có người xảy ra chuyện? Ngươi nói là, chương 35, phàm nhân cũng có thể chạm tiên chương 35, phàm nhân cũng có thể chạm tiên hạ quyết tâm Triệu Vũ cùng Hồng Minh hai người tại tham dò được tiểu trại thôn vị trí cụ thể sau, nhanh chóng hướng tiểu trại thôn bay đi. Triệu Sư Minh, ngược lại tên kia thật tại tiểu trại thôn, chúng ta là đối thủ của hắn ư? Nghe nói tên kia thế lực không yếu, lại tốc độ cực nhanh. Không trung, Hoàng Minh mặt lộ lo lắng nhìn xem Triệu nói. Triệu Vũ Khinh thường nói, thế nào không phải là đối thủ? Lại mạnh cũng chỉ là luyện khí kỳ, chúng ta một cái luyện khí đỉnh phong một cái luyện khí tầng 9 tại sao phải sợ hắn một cái? Hơn nữa ra ra cho ta mấy chương nhị giai linh phù cùng nhị giai trùng phẩm pháp khí huyền quy tuấn, sợ hắn làm gì? Co như thế còn không đánh lại, cái kia còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Cơ tiểu trại thôn đám phàm nhân kia làm bia đỡ đạn à, đã hắn lựa chọn cứu đám phàm nhân kia, vậy khẳng định sẽ không chơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Mà đối với chúng ta, bọn hắn có chết hay không không quan trọng." Nói lấy, Triệu Vũ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. "Một chút phàm nhân thôi chết thì đã chết. Khéo, khéo a. Xứng đáng là Triệu Sư Minh." Hai người ngồi tại nhị giai hạ phẩm trên phi thuyền, một cái trang bước một cái định nọn phát họa ra một cái rất hỏa hài hình ảnh. Không đến 2 canh giờ, hai người liền đi tới tiểu trại thôn. Vừa tới địa phương, Hùng Minh liền vạch lối đem trong thôn tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Các ngươi là ai? Tới bọn ta tiểu trại thôn làm gì? Nói chuyện chính là thôn trưởng Đại Nghị tự, tam lưu võ giả chuyên chính. Xem như trong thôn chiến lực cao nhất người, hắn có nghĩa vụ bảo vệ trong thôn người. Hồng Minh gặp có người dám ngỗ nghịch chính mình một cước đem nó đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên lại thụ. Ngay tại chỗ liền miệng phun máu tươi, không còn sinh cơ. Trương Thạc kêu lên một tiếng, té ngã trên đất. Tất cả mọi người bị Hồng Minh lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhiếp. Tuổi con nhỏ một chút bị hù dọa oa oa khóc lớn lên. Triệu Vũ nhìn xem bảy kiến cổ này, trong mắt tràn đầy khinh thường, đem Trương Thạc nhấc lên, ngây người nói: Lão đầu, ngươi là nơi này thôn trưởng đúng không? Nói một chút đi, gần nhất trong 20 ngày có hay không có người lạ đi tới thôn các ngươi bên trong?" Ngụy Úy lại nói, nếu để cho ta không hài lòng, bọn hắn tất cả đều sẽ chết. Nói lấy bên hung trưởng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trôi nổi tại Triệu Vũ sau lưng, luyện khí tầng 10 uy áp phong thích. Tất cả mọi người bị đè sấp tại dưới đất động đậy không được. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương Thạc nháy mắt minh bạch, trước mắt hai người này là tiên nhân. Làm thôn dân tính mạng, trả lời, chính xác tới qua một người, hắn là một vị võ giả. Nghe vậy Triệu Vũ mặt lộ tinh quang, tim đều nhảy đến cổ họng. Hắn lúc này theo bản năng cho rằng Trương Huyền Trần Liễn là người hắn muốn tìm, nếu là có thể đem bắt lại, tuyệt đối là một cái công lớn, càng là có thể thu được đến tông môn coi trọng. Nghĩ đến, trong tay lực đạo càng lớn, Trương Thạc cơ hồ muốn mất tình đi. Mau nói, người kia ở đâu? Trương Thạc chợt bật nói, "Hắn đã rời đi tiểu trại thôn." "Rời đi?" Lao đầu, ngươi có biết lựa gạt kết quả của ta? Nói lấy Triệu Vũ nhắc lên một cái 3-4 tuổi hài đồng, ngay trước Trương Thạc mặt bóp nát đầu của hắn, nóng rực máu tươi tung tóe Trương Thạc một mặt. Con bịt đã đun sôi bay, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn gắng sức giãy rủa, muốn tránh thoát, nhưng Triệu Vũ tay như kìm sắt một loại đem nó giam cầm, tròn vẹn động đậy không được. Con mắt hắn đỏ ươi, "Ta không lừa ngươi, hắn tại tối hôm qua rời đi." "Hắn đi đâu?" "Ta cũng không biết, thật không biết, thật không biết." Nghe được lão nhân sắp thực trả lời, Triệu Vũ trong mắt tuôn ra một vòng tần nhẫn. Tay phải đột nhiên dùng sức, trực tiếp bẻ gãy trường đao cổ. Lập tức triệt tiêu trên mình uy áp, muốn chất vấn một thoáng người khác. Nhưng ngay tại triệt tiêu pháp lực uy áp mấy mắt, khoảng cách Triệu Vũ chỉ có 2 mét lại đã mất lý trí trương Hạo cầm trong tay trường kiếm nháy mắt hướng về Triệu Vũ lâm tới. Tam lưu võ giả nháy mắt bạc phát, tăng thêm Triệu Vũ cũng không làm cái gì phòng bị dưới tình huống, trường kiếm nháy mắt xuyên thủng Triệu Vũ trái tim. Tiếp theo từ hắn sau lưng xuyên ra. Ha ha ha, tiên nhân lại như thế nào? Giết cha ta cùng ra ra. Tiên nhân cũng phải chết. Trương Hạo nhìn thấy chính mình xuyên thủng Triệu Vũ trái tim điên cuồng cười to, trong mắt tràn ngập khát máu. Không có tu luyện công pháp luyện thể luyện khí tu sĩ cường độ thân thể căn bản không sánh bằng phàm nhân võ giả. Tam lưu võ giả lại thế nào nói cũng có ngàn cân cự lực, Trương Hạo toàn lực một kiếm, nơi nào là Triệu Vũ có thể chống cự đến. Tiên nhân Không gì hơn cái này. Cảm thụ được chính mình không ngừng trôi qua sinh cơ, Triệu Vũ không dám tin nhìn xem trước mặt biểu tình dữ tợn kinh nghiên. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra một phàm nhân cũng dám đối tự mình động thủ, cũng không nghĩ ra chính mình dĩ nhiên sẽ bị một phàm nhân giết chết. Trong mắt tràn ngập không cam lòng, bị một tiếng đổ vào trên mặt đất. Hồ Minh Hoàng sợ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ tại chỗ. Trương Hạo dơ trường kiếm lên, đại gia đừng sợ. Tiên nhân không phải không gì làm không được, phàm nhân cũng có thể chạm tiên. Người nhà của chúng ta không thể chết vô ích. Giữ hắn, bảo thủ Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Nhìn thấy Trương Hạo chém giết một vị tiên nhân, tiểu trại thôn nhân ảnh là điên cuồng một loại, nhộn nhịp lấy ra vũ khí muốn giết Hoàng Minh. Gặp cái này, Hoàng Minh nhìn không được sợ hãi, nhìn xem hướng mình công tới Phạm Nhân. Cười lạnh một tiếng, Phạm Nhân cũng có thể chạm tiên. Ha ha, thật là một nhóm ngu xuẩn sâu kiến. Các ngươi giết Triệu sư mình, vậy liền muốn đền mạng cho hắn. Dứt lời, Hoàng Minh ánh mắt khẽ gần, thân thể nháy mắt lùi tới mấy chục mét có hơn. Thân thể bộc phát ra khí thế bén nhọn, tâm thành quyết. Cửu kiếm đều xuất hiện. Chín chuôi kiếm giống như lấy mạng lệ quỷ trong đám người không ngừng xuyên qua, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống liền đại biểu mấy đầu nhân mạng tiêu tán. Mà trước hết bị giết liền là xông lên phía trước nhất chương Hạo. Chờ chém giết hơn 100 người sau, những thôn dân khác lúc này mới ý thức được tiên nhân chỗ kinh khủng, nhộn nhịp kêu thảm thoát thân. Nhưng Hồng Minh rất rõ ràng không thể để cho một người sống sót rời đi nơi này, bằng không hắn khó thoát khỏi cái chết, bởi vì Triệu Vũ là Triệu Thiên Hải tôn tử. Hiện tại hắn chỉ có một cái sống sót cơ hội, đó chính là trở về tông môn đem Triệu Vũ chết trách tội chương Huyền Trần trên mình. Có phát hiện mục tiêu công lao hắn sẽ không bị chết tội, mà đây hết thảy tiền đề liền là đem trước mắt thôn dân toàn bộ đánh chết, dạng này coi như Triệu Thiên Hải muốn tra, cũng tra không đến cái gì. Về phần hắn diệt cánh quốc một cái thôn xóm, cánh quốc quốc chủ có thể hay không chết tội. Hoàng Minh không có chút nào lo lắng. Hắn không tin cánh quốc làm làm 200 cái sâu kiến cùng Tử Vân tông đối nghịch. Nhìn xem không ngừng ngã xuống thôn dân, Lý Lan cùng Trương Thanh thanh mặt xám như tro. Bọn hắn biết, hôm nay thai kiếp khó thoát. Thiết đạn, ngươi tuyệt đối không nên trở về a. Đây là trong lòng hai người cuối cùng nguyện vọng, chỉ cầu Trương Thiết đạn không muốn tại lúc này trở về tiểu trại thôi. Trong tay Trương Thanh Thanh chăm chú nắm chặt chuông huyền trần lưu lại cái cầm năng kia. Gương mặt hiện ra thêm mỹ đủ cười, "Trần ca, nhìn tới chúng ta thế này không thể gặp lại sau đây, vậy liền tiếp sau gặp lại a." Hai thanh phi kiếm nháy mắt xuyên thủng lý lan cùng Trương Thanh Thanh trái tim, với một tiếng, ngã vào trong vũng máu, liếc oa ngã vào trên đất hai nữ. Trong mắt tràn ngập lạnh nhạt, trong thôn truyền một bóng, xác định không người còn sống sau, đột nhiên chém xuống chính mình một cánh tay. Đem triệu vũ thi thể thu nhập túi trữ vật, ngồi phi chu trở về Tử Vân Tông. Ba rặng bên ngoài giữa sơn núi, Trương Thiết Đãng cảm thụ được không ngừng bị chính mình hút vào thể nội linh khí, trong mắt hưng phấn dị thường. Cái này, đây là linh khí ư? Ta thật có trở thành tiên nhân tiềm lực. Ha ha ha, quá tốt rồi, sau đó có thể có cơ hội tìm sư phụ. Trương Thiết Đãng đứng lên, đem tiên nhân công pháp lần nữa giơ lên, ra ngoài nhìn xem treo lên thật cao Thái Dương. Trong mắt lập tức hiện ra một vòng bối rối, không tốt, đều đi qua thời gian dài như vậy. Sau khi về nhà mẫu thân khẳng định lại muốn đánh ta. A, được rồi được rồi, chịu đòn liền chịu đòn a nhà vẫn là muối mẹ. Nghĩ tới đây, Hắn bước vỗ trên mông cho đủ, hướng trong nhà tiến đến. Khoảng cách tiểu trại thôn càng gần, Trương Thiết Đạn bộ phát cảm thấy không thích hợp. Bước chân theo đó tăng nhanh mấy phần. Tiến tĩnh, tiến tĩnh đáng sợ. Trong ruộng căn bản không có bất luận cái gì thôn dân lao động thân ảnh. Ngay tại lúc đó một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền vào trong lỗ mũi. "Mẹ, tỷ." Trương Thiết Đạn nãy lòng chấm xuống, khí thở biến đến lại gấp gù đồng, như một đầu không đầu tiểu thú hướng về trong thôn phóng đi. Vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, cơ bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Bị hu dọa một cái lão đạo ngồi sập xuống đất. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông giống như nhân gian liền ngủ. Thôn, thôn trưởng, Vương Thẩm, Cầu Đạn, đại gia. Hắn cái kia thân thể nho nhỏ bắt đầu phát run, răng không bị khống chế khanh khách rung động, thậm chí quên đi nỉ non. "Mẹ, tỷ." Ánh mắt của hắn hướng hoàng tại thi thể vỡ vụn ở giữa tìm kiếm lấy hai vị quan hệ huyết thống thân ảnh. Ánh mắt đột nhiên dừng lại tại mấy chục mét có hơn hai tên bị xuyên thủng trái tim thi thể. Run run dậy dậy bò qua, nhìn xem gương mặt tái nhợt, toàn thân dính đầy máu tươi mẫu thân cùng tỷ tỷ. "Ông lấy hai người đâu?" Nước mắt từng viên lớn lăn xuống tới. "Nương, thế đạn sau đó nhất định nghe lời ngươi." cũng không tiếp tục tinh lĩnh. "Tỷ, ta sau đó nhất định đi theo ngươi cẩn thận học tập kiến thức." Các ngươi mở to mắt nhìn một chút Thiết Đản Đản. Thanh âm hắn khàn khàn lại trầm thấp, một lần một lần hô ảo. Theo ban đầu mềm nhão, biến thành khàn giọng tiêu khóc. Tại tĩnh mịch trong làng vang vọng, có thể hết thảy đều trở về không được. Khóc một hồi sau, Trương Thiết Đản loạn trò loạn tròạng đứng lên, ngẩng đầu chỉ hướng ông Trầm Tiên cung, đầy mắt nộ hỏa, mỗi chữ mỗi câu phát thể nói, "Nương, tỷ, đại gia, ta Trương Thiết Đản tại cái này là tệ. Thú này không báo, thể không là người." Trời chu đất diệt, Tuế Đầu nhìn về phía tỷ tỷ trước khi chết trong tay nắm thật chặt tinh xảo cầm nang. "Sư phụ, bây giờ thiết đạn, liền còn lại ngài một người thân, ngài sẽ thu lưu ta sao?" Chương 36: Hán Hải Vương Thành, kinh mạch hồi phục. Chương 36: Hán Hải Vương Thành, kinh mạch hồi phục. Trải qua một đêm lặn lội đường xa, Chu Huyền Trần cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Khánh Quốc, Hán Hải Vương Thành. Cuối cùng tới đây là làm mua nhị giai thượng phẩm thanh linh tụ mật đan, cho nên hắn lúc này giả dạng thành một vị phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử hình tượng. Vương Thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành là phạm nhân chỗ ở, linh khí mờ nhạt. Ma nội thành thì là tu sĩ sinh hoạt địa phương. Trương Huyền Trần cũng không tại ngoại thành lưu lại, trực tiếp hướng nội thành đi đến. Rao vào thành phố tổ sau, cảnh tượng phồn hoa chiếu vào trong mắt Trương Huyền Trần. Đường phố đều có màu xanh nhạt nõn ngọc lớp đường, hai bên cửa hàng bảng hiệu tất cả đều điểm xuyết lấy dạng rỡ tinh huy. Ngựa xe như nước, người đông nhìn nhìn. Sướng đáng là bưn thành, quả nhiên khí phái, tuy là so với Vân Hoa Tiên thành kém một cái cấp độ, nhưng Khánh Quốc lại có 4 cái bưn thành, cái này lợi nhuận tuyệt đối cao hơn Vân Hoa Tiên thành gấp mấy lần a huống chi còn có cái kia cảng phồn hoa hoàn thành. Bản gia xứng đáng là uy tín lâu năm Kim Đan thế lực, nội tình xa không ta trường già có thể dò, so, gia tộc bùng dậy, gánh nặng đường xa a đáng tiết ta còn muốn đuổi hướng Thiên Long bí cảnh, không phải còn thật muốn tiến về hoàng thành thấy phong thái. Trương Huyền Trần đi lại trên đường vỗ, liên tiếp tiến vào mấy cửa hàng đều không thể mua được nhị giai thượng phẩm thanh linh tục mạt đan. Ngay tại hắn thất vọng thời khắc, mấy đạo thanh âm dồn dập truyền vào trong tai, nhanh nhanh nhanh, thần đan các đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, đi chế nhưng là không đi bảo. Nghe nói như thế Trương Huyền Trần nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Khánh Cốc dĩ nhiên cũng có thần đan các, thật là trời cũng giúp ta. Thần đan cắc là huyền Đan các là người Đan Tông sáng tạo, đặc biệt bán đủ loại linh đan dược dược, tất nhiên cũng tu mua. Huyền Đan các cùng Khánh Quốc khoảng cách là Bồng Lai quần đảo cùng Khánh Quốc khoảng cách 1.5 lần. Vốn là hắn cho là Huyền Đan Tông ảnh hưởng phạm vi sẽ không lớn như vậy, hiện tại xem ra, vẫn là xem thường bọn họ. Huyền Đan Tông vị kia song linh căn tiên tại Tần Sơ Tuyết Tần tiên tử không phải là Khánh Quốc hoàng thất Tần gia người a luận tìm trợ thủ vẫn là nhóm này, luyện đan sư chơi hoa a bất quá cái này cùng Trương Huyền Trần không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là muốn mua cái đan dược mà thôi. Hạ Quế Tâm thân hình lóe lên hướng về vừa mới những người kia đuổi theo. Không bao lâu Liên đi tới một cái to lớn đại khí kiến trúc cửa ra vào. Nếu như là bình thường thế lực căn bản không có khả năng tiêu phí như vậy của cải khổng lồ chế tạo như vậy một cái tinh mỹ tráng lệ kiến trúc, nhưng Viễn Đàn Tông không giống nhau, bọn hắn căn bản không thiếu tiền. Nhiều một chút ít điểm không quan trọng. Luyện khí tầng 7 tu sĩ nhìn lại môn, cũng chỉ có Viễn Đàn Tông loại này tại đại khí thổ thế lực mới làm ra được. Chư Viễn Trần mới đi tới cửa liền bị ngăn lại. Khoan đã, không biết vị khách nhân này là tham gia đấu giá hội đây, vẫn là đến mua đan dược hoặc là linh thảo. Nếu như là tới tham gia đấu giá hội thì là cần nghiêm từ. Trong tay không có 5000 linh thạch vô pháp tiêu bảo. Đối với hai người hành vi, Trương Huyền Trần cũng không có sinh khí, cuối cùng chỉ là phụ mệnh hành sự lại nói khá lịch sự, lập tức trả lời, "Ta là tới mua đan dược. Thời gian cần cấp, còn cần khôi phục bản thân kinh mạch, lần này Vương Tha lần đấu giá hội này." Hắn hiện tại trong tay nhưng không có nhị giai trở lên phi châu, coi như truyền tống trận có thể tiết kiệm tuyệt đại bộ phận lộ trình, nhưng dùng tốc độ của hắn muốn thời gian còn lại bên trong chạy tới Tiên Long Bí cảnh cũng là miễn cưỡng. Nghe được Trương Huyền Trần là đến mua đan dược, bên trong một cái gác cổng mang theo hắn đi tới một cái cửa bảo cát, đi vào thần đan cát liền có một tên người mặc đồng phục, lộ ra mạng lớn viết trắng ra thịt, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, lắc lắc thân hình như thủy xạ, đi tới trước mặt Trương Huyền Trần. Mặt lộ mỉm cười nói, "Công tử cần phải mua chút gì?" "Ta cần nhị giai thượng phẩm thanh linh tục mạch đan, không biết rõ quý các có hay không có." "Thanh linh tục mạch đan." Nghe được Trương Huyền Trần cần chính là loại đan dược này, nữ tử nụ cười càng lớn, nhìn tới tháng này lại muốn kiếm một khoản lớn. "Có, công tử, có, còn mời đi theo ta." Dứt lời, nữ tử quay người tại phía trước dẫn đường, cái kia bị màu tím váy ngắn trăm chú bao khỏa đầy đặn mông đào tại Trương Huyền Trần trước mặt uốn qua uốn lại. Trong trong lòng Chương Huyền Trần mựng nghĩ tính tâm quyết, thần đang các sinh ý là có nguyên nhân. Liên thái độ phục vụ này cùng phục vụ chất lượng coi như bán phẩm chất đan dược kém chút cũng sẽ không có người nói cái gì. huống chi nhân gia phẩm chất đan dược vẫn là đỉnh tiêm. Mang theo Chương Huyền Trần đi tới lầu 2 nhã gian, rót một ly linh trà sau, nói khẽ, "Công tử chờ chút, chấp sự đại nhân lập tức tới ngay." Chương Huyền Trần gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng thưởng thức trà. Nữ tử trước mắt chỉ là một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, không có thân phận đặc thủ lời nói chính xác vô pháp làm chủ bán thanh linh tục mạch đan loại đan dược cao cấp này. Không chờ bao lâu, Một vị người mặc yển đàng tông đặc thủ đa náo nam tử đi vào đợi cửa đi tới. Hắn mặt lộ vẻ nãy, quanh thân ẩn chứa nồng đậm đàn hương, khí tức lại có chút bất ổn, xem xét liền là vừa mới luyện xong đàn, còn chưa kịp điều tức liền tới. "Để công tử đợi lâu, từ mô có nhiều lãnh đạo, mong rằng công tử nhiều hơn lượt thứ." Nói lấy hướng Trương Huyền Trần Ngô Uyển, tỏ vẻ ấy nãy, Trương Huyền Trần hơi hơi lắc đầu, chấp sự không cần như vậy, ta cũng không chờ bao lâu. "Không biết quý cách nhưng có tinh phẩm thanh linh tục mạt đan, nếu như có thể mua được tinh phẩm vậy dĩ nhiên muốn mua tinh phẩm." Dạng này chính mình không chỉ có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục tinh mạnh, cũng không cần hao phí thời gian tiêu trừ đàn độc. Nghe được Trương Huyền Trần muốn mua tinh phẩm thanh linh tục mật đan, từ chấp sự đầu tiên là kinh ngạc, theo sau cười khổ một tiếng, "Công tử, ngươi nếu là sớm tới một vòng, còn có thể mua được tinh phẩm tục mật đan, bây giờ cuối cùng một mai tinh phẩm đan đã bị khanh quốc tam hoàng tử mua xuống." Nghe vậy, Trương Huyền Trần có chút thất vọng, nhưng cũng không có cơ cầu. Lần nữa mở miệng nói, "Vậy liền tới một mai chính phẩm thanh linh tục mật đan, bao nhiêu linh thạch?" Hạ phẩm một vạn một vạn 2000 hạ phẩm linh thạch, chính phẩm một vạn 8000 hạ phẩm linh thạch. Nghe đối tử chấp sự báo giá, Trương Huyền Trần gật gật đầu, cùng giá thị trường không khác, lấy ra linh thạch giao cho Tử chấp sự. Tử chấp sự cũng là lôi lệ phong hành người, liếc bên hảo linh thạch sau, liền lấy ra một cái đặc chế hộp gỗ đẩy lên Trương Huyền Trần trước mặt. Mở ra hộp gỗ nhìn một chút liền xác định chính xác là một cái chính phần đan. Hắn bây giờ cũng là một tên nhất giai cực phẩm luyện đan sư, mặc dù luyện chế không ra gia nhị giai đan dược, nhưng xác định một thoáng phẩm chất đan dược vẫn là rất nhẹ nhàng. Cầm tới đan dược sau, Trương Huyền Trần không có chút nào lưu lại, rời khỏi thần đan cát, tại tiên nhai tiểu lâu thuê một cái gia phòng. Nuốt thanh linh tụ mạch đan bắt đầu luyện hóa không chờ hắn vận công dẫn dắt, dựa kình tựa như tiểu xà một loại phân tán bốn phía du động. Tinh thuần tuân hướng toàn thân gián đoạn lướt kinh mạch. Dư lực cực kỳ nhu hòa, không có chút nào đau đớn, thậm chí có chút hơi ngứa. Theo lấy hắn vận công dẫn dắt, thanh linh quần sáng bao quanh tính mạch mạnh mẽ chậm chậm kết lại, có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên bản khô khéo, tính mạch kinh mạch chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra sự sống. Thanh mang dọc theo kinh mạch lan tràn, làm cho nguyên bản vận chuyển ứng hữu linh lực lần nữa biến đến thuần tuận. Sau một canh giờ, Trương Huyền chậm chậm chậm mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội thông suốt linh lực, trong mắt tràn đầy hưng phấn với cùng khôi phục. Tiếp xuống, liền làm muốn đi tiên long bí cảnh. Chương 37, Lộ Thụy tìm kiếm che chở. Chương 37, Lộ Thụy tìm kiếm che chở. Trường lao trong độc vũ. Triệu Thiên Hải quanh thân cuốn theo lấy sát ý ngút trời, thờ ơ nhìn Quỷ Dạm xuống trước mặt mình ở Minh. Trầm giọng nói, nói một chút đi, ngươi cùng Vũ Nhi cùng nhau tiến đến tìm kiếm người kia tung tích, vì sao hắn chết? Âm thanh lạnh nhạt, khung bố sát ý lạnh giá thấu xương. Hâm Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng hắn biết chính mình mạt nhỏ lúc này chỉ ở Triệu Thiên Hải một ý niệm. Nếu như trả lời không tốt kết quả chỉ có chết. Hồng Minh mặt lộ hoảng sợ dập đầu ba cái, đầu không ngừng chảy máu đều nguyên bệnh không biết. Triệu Trường lão, là người kia giết Triệu sư huynh. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Hải biến sắc mặt, giết nháy mắt điều tán, cùng Điệp Hạch Hỏa tinh so sánh chính mình cái kia Tôn Nhi tính toán cái rắng. Thân hình lóe lên đi tới Hồng Minh trước người, đem nói nhỏ đến. Chất vấn, các ngươi phát hiện lấy đi Điệp Hạch Hỏa tinh người? Cảm thụ được biến mất vô tung vô ảnh sát khí, Hồng Minh mừng thầm. Lập tức mở miệng nói, Thiên chân văn xác. Trường lão, ngay tại Khánh Quốc Ngũ Hà huyện tiểu trại thôn. Vô Hà huyện loại trừ cái thôn sống kia, còn lại phàm nhân đều bị tà tu huyết đế. Ta cùng Triệu Sư Minh biết được tin tức liền có điều hoài nghi, liền đi tuần tra một phen. Quả nhiên phát hiện người kia, bất quá người kia rất mạnh, trong tay càng là có không ít nhị giai linh phù, ta cùng Triệu Sư Minh không địch lại liền lựa chọn chia nhau chạy đường, có thể chạy một cái là một cái, trở về báo tin, tiến đến đuổi bắt. Đệ tử cũng là vừa mới biết được Triệu Sư Minh thân chết tin tức. Ca. Triệu Thiên Hải nghe được Trương Huyền Trần cụ thể phương vị phía sau, đằng sau liền vô tâm lại nghe chỉ cần có thể đạt được địa hệ hỏa tinh, đừng nói chết một cái tốt tử, coi như hắn tôn tử đều chết hết cũng không có quan hệ. Lập tức xách theo Hoàng Minh đi tới tông chủ đại điện. Không ra chốc lát, Tử Vân tông xuất động hơn phân nửa đệ tử, tiến về mỗi cái chuyển tông trận, phường thị trở đóng giữ tuần sát. Đối với Tử Vân tông động tác, Trương Huyền Trần không hiểu rõ tình hình. Lúc này hắn đã thuận lợi ngồi lên tiến về Hắc Long tiên thành chuyển tông trận. Thông qua hỏi thăm người địa phương phía sau hắn biết được, nửa tháng trước mỗi đại thế lực cực kỳ bá đạo. Chỉ cần ngươi không phải kim đan thế lực người, tất cả đều muốn kiểm tra xong túi chứa vật phía sau mới có thể trong thành an nhiên sinh hoạt. Lúc này, hắn chính giữa âm thầm vui mừng. Quả nhiên, tại tiểu trại thôn chờ 20 ngày là đúng, bằng không cũng thật là nguy hiểm. Theo lấy truyền tống trận mở ra, Chu Huyền Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc liền đến Hắc Long tiên thành. Nhìn xem định hồn Huyền ngọc trong tay, cũng thật là cái thứ tốt, xem ra sau này muốn đa số như ngọc tỷ làm một chút đồ ăn rồi. Nói thí dụ như tiếp trước quê nhà hồ súc cay, cùng thêm đường trắng ngọt miệng đậu hũ não. Cuối cùng chính mình khoảng thời gian này ngồi truyền tống trận tương đối nhiều, khối ngọc này đối trợ giúp của mình vẫn là rất lớn. Thưởng thức một phen sau, đi tới một cái quán bễ vắng lặng địa phương, nhanh chóng đổi một cái quần mặt mới, mặt mang tang thương phiêu bạc kiếm khách, mới đi ra liền phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Trong truyền tống trận nhiều một đội người mặc thống nhất quần áo tím trang sức tú sĩ, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Tuy là không tin tưởng lắm chính mình bị phát hiện, nhưng cũng nhanh chóng bày ra hành động. Đó chính là tìm chỗ dựa. Bây giờ muốn nói Tử Vân Tông có cái gì không dám tra ngợi, vậy cũng chỉ có Tiên Nhai Tử Lâu. Cái này thế lực thần bí Nam Hải Tiên Chu không một cái thế lực nguyện ý trêu chọc. Hy vọng như Ngọc tỷ cho lệnh bài hữu dụng a, nàng còn ở đó thì càng tốt. Hiện tại hắn muốn tại Tử Vân tông đệ tử cùng thế lực khác còn không phản ứng lại thời điểm, tiến vào Thiên Ngai tiểu lâu tìm tới nơi đó quả sự. Bất quá không thể lộ ra bộ dạng. Đám đệ tử kia vẫn không có động thủ bài tra, chỉ sợ là sợ người tay không đủ, có người phản kháng. Một khi bởi vì bộ dạng mà lộ ra sơ hở từ đó bị để mắt tới nhưng là phiền vãi. Dừng lại. Tử Vân tông hành sự. Phiền vãi đem túi trữ vật để chúng ta bài tra một thoáng. Từ phía sau truyền đến âm thanh nháy mắt đệ chương huyền chân đỉnh trệ tại chỗ. Mồ hôi lạnh xuôi theo khuôn mặt nhỏ xuống dưới. Nếu như tại nơi này bị phát hiện chạy ra Hắc Long Tiên Thành xác suất cơ hội là số 0. Nói cách khác, hắn có tuyệt đại khả năng bị Tử Vân Tông trấn áp. Càn rỡ, một cái nho nhỏ Tử Vân Tông ngoại môn đệ tử dám bài tra bản thiếu gia, cùng lão tử cút. Ta Bạch gia dù sao cũng là trúc cơ tiên tộc hạ có thể để các ngươi khi nhục. Mãi mãi, bản thiếu gia không xa vạn dặm tới nơi này làm gì suy nghĩ, dĩ nhiên đụng phải sự tình này. Thật là suy quẩy. Nghe được sau lưng chỗ không xa thanh niên hùng hùng hổ hổ âm thanh, trong lòng Chương Huyền trần lưới lòng mơ hồ. Phản phất đệ ở trên người một tòa núi lớn ầm vang sụp đổ động dạng. Gọi cũng không phải chính mình. Đúng liên la giằng này, phản kháng hắn, làm hắn, bởi vì đằng sau liền không cơ hội. Chu Huyền Chân rất rõ ràng, hiện tại chỉ là Tử Vân Tông một cái kim đan thế lực, chờ thêm đoạn thời gian, đó chính là mấy cái kim đan thế lực hùng bốn. Đến lúc đó những cái này chúc cơ gia tộc tiểu gia cũng muốn thành thành thật thật tiếp nhận bài tra. Chu Huyền Chân bước chân không ngừng, một đường hỏi thăm, chung quy là tại Hắc Long chân nhân hạ lệnh phía trước lưu kinh vô hiểm đi tới Thiên Nhai tử lâu. Lúc này toàn bộ Hắc Long tiên thành toàn bộ giới nghiêm, coi như là một con chó đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Đi tới quán rượu trước vậy, Vị khách quan kia, trên bàn đều có thực đơn, không cần tới quầy hàng gọi món ăn. Ngay tại quật lại tính toán hơi mập trung niên, nhìn xem trước mặt mặt lộ tang thương nam tử, nháp nhở. Trương Huyền Trần tự nhiên biết trên bàn có thực đơn, đây là hắn cho Nhan Như Ngọc đề nghị đây, theo sau cái này biện pháp bị nàng phổ biến đến toàn bộ Thiên Nhai tiểu lâu chi nhánh. Nhưng hắn cũng không phải tới ăn cơm, mà là tới tìm kiếm che chở. Làm không để cho người chú ý, Trương Huyền Trần móc ra một mai khắc lấy ngọc chữ lệnh bài màu hồng đưa tới trưởng quỷ trước mặt. Truyền âm nói, không biết quý lâu, Nhan Như Ngọc, Nhan lâu chủ tại nơi này ư? Vũ tiểu thư lệnh bài. Giang Hỏa này mộ tổ nổ mấy cái, dĩ nhiên có thể thu được đến Vũ tiểu thư lệnh bài. Thôi mập trung niên lập tức ước cao kinh tị. Hắn cẩn thận làm 120 năm, liền cùng Vũ tiểu thư nói qua 20 câu nói đều không có. Tiểu tử này là có tài đến gì? Tính toán, có lệnh bài này người khả năng không phải là mình có thể đắc tội đến. Lập tức mặt lộ độ cười, "Ờ, đại nhân, Vũ tiểu thư tại phía dưới phòng tu luyện tu luyện, nhỏ dẫn ngươi đi tìm nàng." Cười cực kỳ giễu giã, lưỡi khí thậm chí có chút định nọn. Thôi mập trung niên biểu tình biến hóa bị Trương Huyền Trần toàn bộ thu vào trong mắt. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Dung cương độ thần thức của hắn, đủ để tra xét trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng lúc này lại tra xét không ra. Liền chứng minh người trước mắt này là trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ. Chỉ là một cái lệnh bài dĩ nhiên làm cho đối phương định nọ chính mình. Nhan Như Ngọc sợ là tại Thiên Nhai tiểu lâu địa vị không thấp a nắm lấy xem như cáo mượn oai hùng hoặc là an ba mư. Khoan hãy nói có chút thoải mái, đi theo hơi mập trung niên đi tới tầng hầm chỗ sâu nhất một cái cửa động phủ. Ngô tiểu thư, có một vị tầm trong tay ngài lệnh bài đại nhân tìm ngươi. Âm thanh vừa dứt, trong động phủ liền truyền đến một đạo thanh âm cái rũ. Biết, ngươi lui ra đi. Chương 38, vướng bảng chương huyền trận, nhan như ngọc ngăn cản. Chương 38, vướng bảng chương huyền trận, nhan như ngọc ngăn cản. "Biết, ngươi lùi ra đi." Nghe được trong động phủ truyền đến âm thanh, hơi mập trung niên không dám có chút do dự, cung kính phục hồi một tiếng là, tiếp lấy nhanh chóng rời khỏi. Làm hắn rời đi nháy mắt, động phủ cửa đá từ từ mở ra. Ngồi tại trên bồ đoàn, thân mang váy mỏng màu tím nhan như ngọc chiếu vào chương huyền trận trước mắt. Nàng nhìn đứng ở cửa ra vào phiêu bạc kiếm khách đàn mặc chương huyền trận. Tuyệt mỹ trên gương mặt toát ra mỉm cười. Nguyên bản 5 ngày trước liền định muốn đi. Nhưng đại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, trong cõi u minh tiên cơ nói cho nàng, nếu như rời khỏi sẽ cho chính mình mang đến tổn thất thật lớn. Cho nên nàng lưu lại xuống tới. Khi nhìn đến Trương Huyền Chân giờ khắc này, hết thảy đều như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nháy mắt sáng tỏ. Chẳng trách nàng chỉ có thể tu được cảnh cáo mà tính toán không ra đồ vật gì, nguyên lai sẽ cho nàng mang đến tổn thất to lớn người là Trương Huyền Chân. Mợ Miệm trêu chồng nói, nguyên lai là Trần Thiếu gia ở trước mặt, tới Tỷ Tỷ nơi này làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn Tỷ Tỷ? Trương Huyền Chân nơi nào nghe không ra nhan như ngọc trong lời nói ý nhà báng. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Nói một chút lời hay không có gì lớn. Đi vào độc phủ, cười nói, ha ha ha, như ngọc tỷ mỹ lệ làm rung động lòng người, cốt sát thiên hương, hoa nhường nguyệt hẹn, nghiêm nước niên thành, phong hoa tuyệt đại, tiểu đệ đối ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, tự nhiên là nhỏ ngươi. Ha ha, phải không? Cái kia có suy nghĩ nhiều đây, rất muốn rất muốn. Được rồi, đường Ba Hoa, tiểu tử ngươi ước gì khoảng cách ta xa một chút a, còn muốn ta làm ta là ba tuổi tiểu hài đây, dễ dàng như vậy lừa. Nói đi, gặp được chuyện gì, dĩ nhiên có thể để ngươi lấy ra ta đưa cho ngươi lệnh bài tới tìm ta. Trương Huyền Trần nói những lời này, nha như Ngọc là một cái bên cạnh đều không tin. Tại Vân Hoa Tiên Thành tựa như là chuột sợ mèo một loại một mực trốn tránh nàng. Khi đó đối phương mới 10 tuổi, tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh dị thường, khí tư dịu tượng nhiều hơn, sáng tạo ra rất nhiều liền nàng đều chưa từng thấy đồ vật cùng tự điển môn ăn. Tại cùng Trương Hoàng Chiến bắt chuyện qua sau, liền muốn để Trương Huyền Trần làm Minh Nguyệt ủ lâu góc một viên gạch nâng cao một bước. Không biết làm sao nhiều lần bị tiểu tử này cư tuyển, mỗi lần đều là nàng cưỡng ép đem Trương Huyền Trần kéo đến Thiên Nhai Tử Lâu, mới bằng lòng thỉnh thận. Mấy năm chung đụng sau, mới tốt một chút. Kỹ thực này cũng không trách Trương Huyền Trần, cuối cùng hắn chỉ muốn Tô Ôn. Phát giác được Nhan Như Ngọc không đơn giản phía sau, tự nhiên muốn rời xa. Hiện trường, gặp bị Nhan Như Ngọc ngay tại chỗ của Trần, Trương Huyền Trần ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười lúng túng nói: "Ha ha, Như Ngọc tỷ thật là lễ độ như thận, họa nhãn kim tinh, tiểu đệ cam bái hạ phong. Ta chính xác gặp được một cái nan giải sự tình, cần Như Ngọc tỷ trợ giúp của ngươi." Dứt lời, nhìn xung quanh, mở miệng lần nữa: "Cái kia, Như Ngọc tỷ, ngươi mở cách đâm Trần ư?" Ngay vậy, Nhan Như Ngọc liếc mắt, "Đây là muốn nhiều sợ chết à, cái này còn không quên mở cách đâm Trần." Còn nữa nói, nàng tại cái này, ai sẽ không biết sống chết ngay lén. Không nói quy bộ nói, nhưng vẫn là mở ra cách đâm chẩn pháp. Chư Giận nói, lần này có thể nói a, ta không biết trương ra một cái mãng phu gia tộc, thế nào sẽ sinh ra ngỡ như vậy một cái người sợ chết. Chư Huyền Trần cười hắc hắc, bởi vì cái gọi là thân chết tiêu đạo vạn sự không, ngay cả tính mạng đều thu lại không được, nói thế nào thủ hộ muốn bảo vệ người, cầu muốn cầu đạo. Nhan Như Ngọc lần nữa gật đầu, lời này ngược lại không sai. Như Ngọc tỷ kỳ thực lần này tới, ta là muốn mời ngươi hỗ trợ hộ ta khỏi bị ngoại giới mỗi đại thế lực kiểm tra, ngồi chuyển tống trận tiến về vòng lưu đạo. Vong Du đạo là khoảng cách Thiên Long Bí cảnh chỗ tồn tại vị trí gần nhất một cái có truyền tống trận đạo. La Kim đang chủ trì chỗ tụ đại. Cuối cùng truyền tống trận loại vật này cũng không phải một loại thế lực có khả năng bố trí đến. Cái này không mẹn mẹn chỉ là vấn đề linh thạch, còn có cái kia vô cùng chân quý không minh thạch. Chờ đến Vong Du đạo, tiêu phí một ít linh thạch mua một chút nhị giai thượng phẩm phi trùng, hai ngày vĩnh viễn phi hành vẫn có thể đến. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Nhan Như Ngọc Tú mi hơi nhíu, "Vong Du đạo, ngươi cũng nghe nói cái kia gần mở ra bí cảnh, muốn đi bảo." Lần này đến phiên Trương Huyền Trần kinh ngạc. Hắn là thông qua tiên duyên tình báo biết được, nhan như Ngọc lại là làm sao mà biết được. Nhưng Miểu Tình cũng không có bất cứ dị thường nào, gật đầu nói, "Đứn vậy, nhan Ngọc tỷ." Hắn không biết là, trên Long Bích cảnh gần mở ra thời điểm, vừa đúng bị Cửu Ma kiếm tông một vị Vân Dung Nguyên Anh lão tổ trò đụng phải. Trải qua tra xét xác định là một cái gần mở ra bí cảnh, lại linh khí nồng đậm, tàn ra xưa cũ khí tức, rất có thể là vạn năm thậm chí là mấy vạn năm trước bí cảnh truyền thừa. Lập tức liền trở về tông môn triệu tập đệ tử bí mật tiến về bí cảnh nơi ở, muốn nuốt một mình. Nhưng bị Đông Hải Long đỉnh chi chủ Thương Nguyên Huyền Dao phát hiện, Hai thế lực lớn phát sinh đại chiến, tin tức từ đó truyền ra, không ít thế lực đã nhích người tiến về bí cảnh nơi ở nghe được Trương Huyền Trần phục hồi, Nhan Như Ngọc cảm khái nói, tin tức đã truyền đến Hắc Long Tiên Thành ư? Bí cảnh tin tức dĩ nhiên truyền bá nhanh như vậy. Cảm thán một câu, "Lắc đầu, không nghi nữa những cái này có không." Nhìn về phía Trương Huyền Trần nói, "Huyền Trần, ta không đề nghị ngươi đi tiên long bí cảnh. Ta có thể nói không nhiều, cái bí cảnh này không đơn giản, cực kỳ nguy hiểm, thôi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Ngươi không phải cực kỳ ổn dư." Lần này nghe tỉ tỉ, cái bí cảnh này không muốn đi. Lấy năng lực lực tự nhiên tự nhiên tính toán không ra Thiên Long Bí cảnh cấp bậc kia đột bật. Nguyên Cơ biết tự nhiên là sư phụ cho nàng nói, còn để nàng không muốn đi. Lão nhân ra người tính ra, tương lai tiến vào bí cảnh tu sĩ sẽ tự trận đại khai tám thành người. Đã nàng đều không thể đi, Trương Huyền Trần đi chẳng phải là nguy hiểm hơn. Nhưng mà Trương Huyền Trần lần này lại không có ý định như tha. Cười nói, "Nhưng ngọc tỷ, tu sĩ chúng ta làm tranh với trời, tranh với đất, cùng người tranh, nếu như làm chuyện gì đều sợ hãi rụt rè, cái kia còn tu cái gì đạo? Tu cái gì tiên?" Nhan Như Ngọc lông mày nhíu lại, người lúc này thế nào như bậy dũng. Vừa mới cũng không phải nói như vậy. Một mã thì một mã, một mã thì một mã, huống hồ ta cũng không nhận làm sẽ chết. Trương Viễn Trần lúc này cơ hồ có thể xác định, nham như ngọc trong miệng nguy hiểm vô cùng có khả năng liền là trung tâm thần long đạo phủ cái kia âm u. Chỉ cần không đi, cái kia nguy hiểm cũng không lớn. Tuy là sớm mất được, nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn nói ra. Hắn giảm can đoan, nếu như tại bí cảnh mở ra lúc ở trước mặt mọi người để đại ra cũng không cần đi trung tâm thần long đạo phủ, tuyệt đối sẽ bị xem như đầu nóc đến đối đãi, hoặc là trực tiếp bị siêu hồn, nhìn một chút có phải hay không biết đổ bật gì. Cho nên chuyện này chỉ có thể chính hắn biết. Nhìn xem Trương Huyền Trần cái kia ánh mắt kiên định, Nhan Như Ngọc cũng buông tha ngăn trở ý nghĩ, đây là chính hắn lựa chọn. Nói, tính toán, ngươi muốn đi thì đi à, là phúc thì không phải là oạn, họ, là họa thì tránh có gọi. Tiếp lấy Hỏa Phong nhất chuyện, tiến đến Trương Huyền Trần trước mặt, ngươi để ta hộ ngươi không bị điều tra, chẳng lẽ liền là ngươi theo mỗi đại thế lực trong tay cướp đi cái kia một khối lớn địa hạch hỏa tinh? Cái gì gọi là cướp? Địa hạch hỏa tinh vốn chính là ta lấy cho đến, là bọn hắn muốn mất ta. Nhan Như Ngọc cực kỳ thông minh, đối với nàng có thể đoán được địa hạch hỏa tinh tại trong tay mình. Chư Huyền Trần là một chút cũng không ngoại ý thân phận của đối phương cực cao, khả năng rất lớn là chướng mắt địa hạch hỏa tinh. Tất nhiên cũng khả năng là chính mình đoán sai, nếu như thật dạng này vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Đem địa hạch hỏa tinh giao ra bà mệ. Cái đồ chơi này lại chất quý, cũng không có thiên long bí cảnh bên trong đồ vật chất quý. Coi như là hao tài tiêu hai. Chương 39, Tam giai cực phẩm trận pháp sư Từ lão, giết tử Vân tông đệ tử. Chương 39, Tam giai cực phẩm trận pháp sư Từ lão, giết tử Vân tông đệ tử. Nhìn xem cười tủm tỉm nhăn nhó, Chư Huyền Trần thầm than một tiếng đem cái kia một khối lớn địa hạch hỏa tinh theo trong túi chứa vật lấy ra ngoài, lấy ra trong ánh mắt, trong động phủ nhiệt độ nháy mắt tăng lên đến một cái cũng đủ nhiệt độ, nhưng cũng không đối nhan như ngọc tạo thành ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên khối lớn như vậy, cái này không sai biệt lắm có 3m mà, nhị tới triệu thiên hải lão gia hỏa kia còn thiểu báo. Không thành thật lắm a. Nham Như Ngọc nhìn xem trên đất địa hạch hỏa tinh, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Gặp một màn này trong lòng Trương Huyền Trần cũng không có chút toán khí. Địa hạch hỏa tinh đối chính mình mà nhỏ, rất đáng. Chỉ cần có thể cầm tới tiên long bí cảnh bên trong cơ duyên, chút tổn thất này không tính là gì. Mặc dù như thế, nói không đau lòng đó là dạ. Ngay tại hắn cho rằng chính mình đem cùng địa hạch hỏa tinh phân biệt thời khắc, nha như ngọc nhưng lại đem nó đẩy lên trước mặt mình. Trong tay nàng thì là cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay địa hạch hỏa tinh. Cái này khiến Trương Huyền Trần có chút mà bước. Vô ý thức mở miệng nói, "Nha như tỷ, ngươi liền muốn nhiều như vậy a?" Đúng mà, lớn như vậy đủ làm xong mấy cái dây chuyền, nhiều ta lại dùng không xong, muốn nó có ích lợi gì? Trong tay nàng thế nhưng có quá thật tốt đồ bận, so địa hạch hỏa tinh chân quý không phải số ít. Coi như là linh khí đều có hai thành. Một đến ba giai thuộc về pháp khí, phân biệt đối ứng lực khí, trúc cơ, kim đan. Tam giai bên trên vũ khí được xưng là linh khí, đối ứng nguyên anh cùng hóa thần, mà một chút cường đại linh khí thậm chí nắm giữ khí linh, tính cách khác nhau, uy lực mạnh mẽ, tương ứng, muốn thu phục nhận chủ cũng là cực kỳ khó khăn. Nhìn ngươi bộ kia đau lòng dạ, thì tỷ ta chẳng lẽ còn sẽ đoạt ngươi cựu tử nhất sinh có được bảo bận. Nói lấy, nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ thương tâm nói, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, tỷ tỷ liền là cái nữ nhân ác độc ư? Gặp cái này, Trương Huyền Trần lập tức liền luống cuống, biết chính mình hiểu lầm nhan Như Ngọc. Lội vào nói, Làm sao lại thế? Như Ngọc tỷ thế, nhưng tại ta bên trong thế, nhưng tốt nhất nữ tử, quả thực liền là Nhân Mỹ Tâm Thiện đại biểu. Áp độc hai chữ này cùng ngươi chọn vẹn không phối bên cạnh á hơn nữa ngươi bảo đảm tính mạng của ta, ta chẳng giá địa hạch hỏa tình chọn vẹn không thua thiệt, vậy mới sẽ như cái này đặt câu hỏi, khẳng định không phải như ngươi nói vậy á, như Ngọc tỷ có thể không nên hiểu lầm ta. Nhìn xem thần sắc bối rối, luống cuống tay chân trương hừn trần, nhan như Ngọc che miệng cười khẽ. Được rồi, đi, đùa ngươi chơi đây, nhìn đem ngươi dọa cho. Đem địa hạch hỏa tình thu lại, chúng ta đi vòng ưu đạo. Ngươi cũng đi tiên long bí cảnh ư? Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Nhan Như Ngọc thở dài nói, "Ta ngược lại muốn đi, đáng tiếc sư phụ không cho à, đi lời nói sẽ bị giam lại 50 năm, quá thua thiệt." "A, loại này con đường bị người an bài cảm giác, thật lạ quá mà buồn." Lời này để Trương Huyền Trần không còn gì để nói. Nam Hải Tiên Chu tất cả thế lực đều đối ngươi một mực cung kính, ngươi nói ngươi nói ư? "Ta ngược lại muốn loại này bị người an bài cảm giác." Nhưng không cái thế lực kia a bất quá hắn điểm xuất phát cũng là rất nhiều người cả một đời cũng cực kỳ thỏa mãn. Về phần cùng Nhan Như Ngọc, so, An No Căng A thu hồi địa hạch hỏa tinh đi theo bên ngoài đạo phủ vừa mở ra cửa đá, liền thấy một vị lão giả áo đen đứng ở bên ngoài. Nhan Như Ngọc cười lấy chỉ chỉ lão giả áo đen, "Huyền Trần, nếu như cần mời trận pháp sư, có thể tìm từ lão a hắn nhưng là một vị tam giai định phong trận pháp sư, dùng địa hạch hỏa tinh tại các ngươi Huyền Tiêu Sơn chế tạo một cái lửa đan, tu tiên thánh địa cũng có bất cứ vấn đề gì." Về phân phế Tồn Nha, cho hắn một khối to bằng đầu nắm tay địa hạch hỏa tinh liền tốt, không cần các ngươi ra tài liệu cùng linh hạch. Nghe lời ấy, Chu Huyền Trần gật gật đầu, tiếp đó đối từ lão cung kính thi lễ một cái, gặp qua từ tiền lối, chờ trở, trở về bồng lai quần đạo phía sau, làm viền ngải xuất thủ. Hắn đã sớm nhìn ra Từ lão không đơn giản, chỉ bất quá không nghĩ tới vậy mà như thế không đơn giản mà thôi. Từ lão cái kia thâm thúy trong đôi mắt cũng lóe ra một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Huyền Trần liền là cái kia cấp đoạt địa hạch hỏa tinh người. Nhìn tới tiểu tử này chính xác có mấy phần khí vận đại thần. Khó trách tiểu thư như vậy nhìn chúng hắn. Lúc này làm hắn cung cấp trợ giúp, tương lai tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Đưa thân sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có thể so sánh với hoa trên gấm mạnh hơn nhiều. Thiên cơ nhất mạch truyền thừa người ánh mắt sẽ không phạm sai lầm. Từ lão cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Không sao. Đến lúc đó lão phu đi một lần liền là địa hạch hỏa tinh thế, nhưng bảo vật hiếm có, theo như nhu cầu thôi. Chư Huyền Trần Duy vẫn cái kia phiêu bạc kiếm khách dáng dấp, nhưng từ lão thế nhưng kim đan cường giả tối đỉnh, cái này vụng về ngụy trang tự nhiên ngăn không được pháp nhãn của hắn. "Đi thôi trước vậy, nhan như ngọc can bài tốt thủ tục sau." Từ lão liền trực tiếp mang theo hai người tới truyền tống trận phía trước. Vừa tới liền bị mấy tên người mặc Tử Vân tông đồ đệ tử trang sức tu sĩ đem ba người ngăn lại. Cầm đầu tên kia luyện khí đỉnh phong đệ tử, trầm giọng nói, "Ba người các ngươi, dừng lại, đem trên mình túi chứa vật hoặc là nhẫn chứa vật giao lên, tiếp nhận kiểm tra." Nói xong, hẹn một ánh mắt tại nhan như ngọc trên mình càn rỡ quét tới bất lui. Từ lao gặp thân này hình lỗi lên, một bàn tay đem nó vỗ bay ra ngoài, mấy quả mang ngọ răng ở trên trời theo trong miệng ngảy ra. Vị này là Thiên giai tiểu lâu lâu chủ mặt. Nhưng mà còn không chờ Tử Lao nói xong, mấy người liền bị Tử Vân Tông đệ tử bao bọc vây quanh. Một vị đầu đội mũ ngọc thanh niên, đứng dậy quát lớn, "Lão tử quán các ngươi là ai? Không tiếp thụ kiếm tra người, giết hết không xá." Đánh ta Tử Vân Tông đệ tử, cũng là giết không xá. Tất nhiên nếu như nương môn này nguyện ý bồi lão tử ngủ một ngày, Lão tử cũng có thể lộng tử bi thả các ngươi một con đường sống. Lời này vừa nói ra, Chu Huyền Trần toàn thân căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía tên thanh niên này, người trẻ tuổi như vậy dũng sao? Coi là thật không biết rõ chữ chết là viết như thế nào á Vũ sư huynh, Vũ sư huynh, chớ xúc động. Bọn hắn là tiên giai tiểu lâu người, phía trên đã hạ lệnh, không muốn bị ý trêu chọc tiên giai tiểu lâu người, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thiết thể cùng tông môn không có quan hệ a. Nhưng mà Vũ sư huynh khi nhìn đến nhan như ngọc thời điểm liền đã tinh trùng lên não, đã sớm bất chấp gì khác. Cứ ngày cho ta Bọn hắn nói là Thiên Nhai tiểu lâu người liền là a, có chứng cứ gì? Ta nhìn bọn hắn liền là mới từ quán rượu đi ra khách nhân thôi, cho ta tra. Nhanh. Từ Lao Tân hình lóe lên, tay phải đáp lên Vũ sư Minh trên đầu, lập tức đột nhiên dùng sức. Đầu nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết dịch trộn lẫn lấy não băng một bên tử văn tông đệ tử một mặt. Bọn hắn bị sợ choáng váng, sững sờ tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Đúng lúc này, mấy tên người mặc Hắc Long khải giáp nam tử đi tới. Khi thấy Nhan Như Ngọc khuôn mặt cùng nằm dưới đất thi thể không đầu nháy mắt đoản cái đại khái. Hắc Long về gặp qua Nhan lâu chủ Nhan Như Ngọc cũng không để ý tới hắn, mang theo Trương Huyền Trần đi vào truyền tống trận. Từ Lao thì là nhìn xem Tử Vân tông đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Lão phu sẽ tiến về Vong Lưu Đạo, muốn báo thủ tùy thời tới tìm." Chương 40: Khiết yếu sợ mạnh. Vong Lưu Thành. Chương 40: Khiết yếu sợ mạnh. Vong Lưu Thành. Nghe được từ Lao cái kia thanh âm lạnh lùng, tại Hắc Long Tiên Thành địa vị cao cả hai tên Hắc Long vệ không dám có chút do dự, lập tức liền muốn lên trước mở ra truyền tống trận. Hắc Long chân nhân rất sớm phía trước liền cùng bọn hắn nói qua, coi như là đắc tội nguyên anh thế lực người cũng không thể đắc tội Thiên Ngai tiểu lâu còn sự. Cảm thụ được xung quanh truyền đến mùi máu tươi, Hắc Long vệ liền mở miệng yêu cầu linh thạch lời nói cũng không dám nói. Bất quá Từ Lao vẫn là đem linh thạch đều cho đối phương. Thiên Gai tiểu lâu tuy là thế lớn, nhưng chưa từng sẽ người xấu quý cũ, nên làm gì liền như thế nào. Thu hồi cái này mấy khối linh thạch đối với Nhan Như Ngọc hoặc là Từ Lao tới nói đó chính là mưa bụi. Nhưng đối với trước mắt cái này hai tên Hắc Long vệ liền không giống với lúc trước. Nếu như bọn hắn không giao linh thạch, vậy liền phần này khoảng trống liền muốn bọn hắn tới bù đắp. Nhìn xem trong tay cái kia một túi linh thạch, mở ra trận pháp tên kia trong lòng Hắc Long vệ núi lòng một hơi. Tiến về vòng hữu đạo, một người liền là 5000 hạ phẩm linh hạch, ba người liền là một vạn 5000 hạ phẩm linh hạch. Bọn hắn hai người chỉ là luyện khí tầng 9 tu sĩ thôi, bớt ăn bớt mặc 5 năm cũng kiếm lời không được nhiều như vậy linh hạch. Lam Tang Tôn đại Phật truyền tống đi phía sau. Sau lưng truyền đến một thanh âm, Hắc Long vệ. Hào một cái Hắc Long vệ. Các ngươi chờ lấy. Dĩ nhiên tự mình thả đi giết ta tử Vân tông đệ tử người, đợi ta trở về tông môn, nhất định phải hướng Triệu trưởng lão bẩm báo việc này. Ngươi. Xong. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, tên kia Hắc Long vệ nắm đấm nắm chặt ảo khẽ đẩy mũ lớn đội lên trên đầu mình. Thật là hiếp yếu sợ mạnh. Tu lực hoàn tất, chợt xoay người, quyền phong lăng lệ, một quyền đánh vào tên kia tử Vân tông đệ tử trên mặt. Tên đệ tử này thân thể lập tức liền bay lên, tại không trung xoay tròn vài vòng mạnh mẽ đập xuống đất, càng dưới trực tiếp bị đánh nát. Dù xuống không ngừng đong đưa. Huệ nha, bỏ rơi đầy đất đều là. Nhìn xem ngã vào trên đất hôn mê bất tỉnh tử Vân tông đệ tử, tên này Hắc Long vệ cười lạnh một tiếng. Thật mẹ hắn là cái phế vật. Hiếp yếu sợ mạnh. Vừa mới từ lâu ở thời điểm tại sao không nói chuyện? A, còn muốn a mũ lớn đội lên lão tử trên đấu? Thật coi lão tử là mẹ hắn buồn nạt sao?" Một nắm công nhãn lực phế bật, cũng dám đối nhan lâu chủ ăn nói ngu ngốc. Cậu liền nhân ra đại nhân có đại lượng, không phải ngươi Tử Vân Tông liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Nói xong, nhìn một chút bên cạnh Hắc Long bệ nói, "Á kiện, chúng ta đi. Đem việc này hướng công tử báo cáo, Thiên Ngai tiểu lâu cùng Tử Vân Tông ân oán cùng ta Hắc Long tiên thành không có bất cứ quan hệ nào." Tới trước người bây quanh, nhìn thấy lúc trước tại trước mặt bọn hắn giễu võ dương oai tử Vân Tông đệ tử, lúc này dĩ nhiên dẫn đến bộ này rộ động, lập tức sẽ nhỏ giọng nghị luận lên. "Ha ha ha, thoải mái." thật lạ và sướng sướng. Thế lực khác tuy là cũng đối bọn ta tiến hành bài tra, nhưng thái độ so tự Vân tông người tốt đâu chỉ gấp trăm lần. Bọn hắn đã sớm cái kia như vậy, ai nói không phải đây. Nghe nói tự Vân tông đệ tử nếu như tại nơi nơi này phát hiện đồ tốt, thậm chí trực tiếp đột đi, bây giờ bị đánh giết cũng coi là trừng phạt đúng tội. Ta nhổ bảo, chỉ sẽ hy thế hiếp người đồ chơi. Đừng để lão tử sống đến ngươi tự Vân tông suy sụp thời điểm, đều đến lão tử đem các ngươi tổ tông 18 đời mộ tổ đều cho tới. Thảo mất mã, thật mẹ hắn đang tiếp. Một bên khác Chư Huyền Trần đã đi tới Vong Ưu Đảo bên trong Vong Ưu Thành bên trong. Tộc chuyên văn, Vong Ưu Đảo ở vào Đông Hải trong sương mù, vào đảo cần trải qua Vân Khí cầu đồng. Bất quá đây chỉ là dư thừa tán tu hoặc là tiểu thế lực đệ tử mới là dạng này. Những người này không bỏ được tiêu phí hoặc là căn bản không có dư thừa linh thạch nuôi truyền tông trận. Cho nên muốn tới nơi này, chỉ có thể bước lên lạc đường nguy hiểm, dựa theo bản đồ chối bày ra đi tới Vong Ưu Đảo. Mặc dù như thế, Vong Ưu Thành bên trong tu sĩ uy nguyên nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Có nhiều tu sĩ như vậy, Chư Huyền Trần cũng không mảy may bận. Cuối cùng Đông Hải mê vụ khu vực phạm vi cực lớn, đi sâu mê vụ khu vực tầm bảo tu sĩ chắc chắn không biết, mà cái này vong ưu thành liền là tốt nhất trạng thế đế. Ít người mới kịch bái. Những cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn thoát ly cái kia mấy đại thế lực khống chế phàm y. Lúc này xem như triệt để an toàn. Có Thiên Long Bí cảnh cái này vô chủ bí cảnh hấp dẫn lực chú ý, Tử Phật Tông, Thiên Lang Tông mấy đại thế lực chắc chắn sẽ không lại đi quan tâm địa hạch hỏa tinh sự tình. Nhìn về phía Nhan Như ngậm nói, "Như ngọc tỷ, Từ lão, lần này đã ta ân tứ mạng, sau này nếu có cần cứ mà miệng, tiểu tử nhất định phải toàn lực ứng phó." việc rất nhỏ, sau đó đa số ta thiên nhai tiểu lâu phát minh mấy loại tự điện bỏ năng liên hành, cảm tạ liền không cần nhiều lời. Còn có, thừa dịp hiện tại mỗi đại thế lực còn không đến, ngươi vẫn là trước tiên tại nơi này thuê mấy cái căn phòng, cung cấp ngươi trường gia tộc người nghỉ ngơi đi. Không phải đám người nhiều, nhưng là không muốn rồi. Quan hệ bí cảnh, nhân tộc cùng Đông Hải Long đỉnh chương nghị sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Ngôi truyền thống trận phí tổn đắt đỏ, chỉ thích dùng cho tình huống nguy cấp lại nhân số ít thời điểm sử dụng. Bằng không ai cũng sẽ không lựa chọn mỗi lần xuất hành đều ngồi truyền thống trận. Một người nếu như cần 5000 hạ phẩm linh thạch, mười người liền là 5000. 100 người liền là 50 vạn, 1000 người liền là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Ai cũng sẽ không tại làm một đám người lại thời gian dư dả dưới tình huống, chỉ là đổi cái đường liền lãng phí nhiều như vậy linh thạch. Trừ phi là kẻ ngu, hoặc là Nhan Như Ngọc loại này tại đại khí thu không đem linh thạch để ở trong mắt đại nhân vật. Đúng, liền là đại nhân vật. Nhan Như Ngọc tại trong mắt Trương Huyền Trần phối hợp bên trên ba chữ này. "Như Ngọc tỷ, không biết rõ cha ta phải bao nhiêu chiếc người tới." Đã Nhan Như Ngọc nói ra những lời này, vậy nàng khẳng định biết Trương gia tin tức. Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Nhan Như Ngọc khẽ miệng hơi hơi dương lên. Khế tồi một tiếng nói, các ngươi trương gia tới 86 người, từ trương gia đại trưởng lão dẫn đội, đại khái sẽ chiều ngày mai đến Băng Lưu Thành. Nghe vậy Trương Huyền Trần gật gật đầu, nhìn tới gia tộc còn rất coi trọng cái bí cảnh này. Dĩ nhiên mang theo 86 người đi tới nơi này, chỉ bất quá cũng không xác định có khả năng tiến vào bao nhiêu. Cuối cùng mỗi cái bí cảnh đều có tiến vào điều kiện, nhất là Như Thiên Long bí cảnh loại này bí cảnh truyền thừa. "Được, như ngọc tỷ, ngươi ngày mai lưu lại cho ta 30 linh quý khách phòng." "Có thể, tổng cộng 3000 linh thạch, nguyên bản đây gặp được loại tình huống này" Trong thành mỗi đại khách sạn quán rượu chờ ở trọ phí tồn khẳng định sẽ lật gấp mấy lần, bất quá ai bảo ngươi gọi ta một tiếng như Ngọc tỷ đây, liền cho ngươi theo bình thường giá. Nếu như chỉ là phổ thông khách phòng, tự nhiên không có khả năng một đêm 100 cái phẩm linh thạch. Nhưng Thiên Ngai tiểu lâu linh ký khách phòng có nhị giai tụ linh trận giá trị, linh khí nồng đậm, buổi tối sẽ còn cung cấp một hồi nhất giai cực phẩm linh điện. Cái này linh thiện đối tu luyện rất có ích lợi, rất nhiều chỗ tốt, cho nên 100 linh thạch thực tình không đắt. "Hảo, đa tạ Như Ngọc tỷ." Nói lấy, Chu Huyền Trần móc ra 8000 mái hạ phẩm linh thạch giao cho Nhan Như Ngọc. 5000 truyền tống phí tổn cũng không thể đè nặng hối trợ ra. Tiếp nhận linh thạch, Nhan Như ngọc mở miệng lần nữa, "Vong Ưu thành bên trong có rất nhiều sản giao dịch chỗ, sẽ xuất hiện rất nhiều bản địa đặc thủ thiên tài địa bảo, ngươi có thể tùy ý dạo chơi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, tỷ tỷ sẽ không bấy rầy ngươi rồi." Thiên Nhai Tiểu Lâu ngặm. Dứt lời thân ảnh của hai người liền biến mất ở chương huyền trấn trước mặt. "Đường A, ngươi còn không nói cho ta Thiên Nhai Tiểu Lâu ở chỗ nào?" Trương Viễn Trần biểu thị rất bất đắc dĩ. "Không ra bất ở, chờ tiến về Thiên Nhai Tiểu Lâu thời điểm lại muốn cười đùa tí từng đến hỏi được rồi." Chương 41, Thương Nguyên Huyền giao thực lực. Thanh Minh Định Hải. Chương 41, Thương Nguyên Huyền Dao Thức Lực. Thanh Minh Định Hải. Ở ngoài xa mấy bạn rặng vô tận hải, hấp bấn áp đỉnh, sóng lớn bảy không. Ngàn trượng giao long chân thân từ bên trong biển sâu ngang nhiên mà lên, như mặc ngọc vân giáp chết xả ra u ám lạnh giá lộng lẫy. Trán hai cái đen như nguyên thiết, lóe ra từng trận lôi đỉnh to lớn sừng thú hiện lộ rõ ràng trước mắt bản thân cao quý long tộc huyết mạch hậu duệ thân phận. Sự xuất hiện của nó trực tiếp đẩy phương biên mấy trăm rặng hải vực sôi trào lên. Cái kia một đôi mắt rồng giống như hai luợt huyết sắc minh nguyệt, quan sát chỗ không xa đứng yên ở hư không nhỏ bé thân ảnh. Hoa Thập Tam Ngươi tiểu Hoa kiếm tông coi là thật muốn cùng ta Đông Hải Long đỉnh làm địch? Long Huyền, hai tộc nhân yêu từ xưa sát phạt không ngừng, nói gì làm địch nói một chút. huống chi, ai nói bí cảnh này xuất hiện tại Long đỉnh trong phạm vi thế lực, liền thuộc về ngươi? Thiên địa cơ duyên, người tài mới có. Bí cảnh này, ta nhân tộc thế tại cần phải. Ngốc, hảo một cái người tài mới có. Hôm nay liền lấy ngươi nguyên anh tế ta Long đỉnh uy nghiêm. Long Huyền âm thanh như băng cổ hàn băng băng liệt, cuồn cuộn long ngâm chấn đến mặt biển tự nhiên lún xuống mấy trượng. Hoa Thật Tam một bộ thanh sang tại trong cung phong bay phất phới, quanh thân trong vòng ba thước gió êm sóng lặng, giống như thủy tổ. Bộ mặt hắn gầy gò, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn bốn phía hướng mình bao quải mà đến Tiêu Thiên tự lãng, tâm như chỉ thủy. Long Huyền gặp cái này, ngửa mặt lên trời thách giải, uổng vọng, lôi long hàn thế. Long Huyền thanh âm vừa rứt mấy mắt, thiên địa thất sắc, bầu trời đen sấm bên trong đoạn đạo lôi đỉnh hóa thành giao long hư ảnh hướng hoa thập tam chô tổn tại phương hướng rơi xuống mà đi. Cảm thụ được chiêu này ý lực, hoa thập tam không dám khinh thường, đôi mắt đột nhiên nhe lại, yếm trị cùng nhau. Sau lưng dài ba thước kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Cửu Hoa Bí Truyền, Thái Sơ phân quang kiếm quyết. Ngàn bạn đạo kiếm quang nóng ánh từ sau lưng một phát ra. Chỉ một thoáng, tinh hà cuốn lực, hào quang bắn ra bốn phía, đem mở tối thiên khung chiếu sáng như ban ngày. Sau một khắc, kiếm quang một phân thành hai, một bộ phận tuần hướng rơi xuống nơi lòng, một bộ phận khác hội tụ thành một đạo ngang qua chân trời kiếm quang rầm thác, trực tiếp bộ ra sóng lớn lủng ram, trực kích Long Huyền một cái tiêm ngàn trượng long khu. Ha ha, Hoa Thật Tam, đây chính là thực lực của ngươi." Huyền Minh Long Trảo. Cảm thụ được một chiêu này bí lực, Long Huyền phiêu khích một câu, lập tức một trảo bu ra. Bốn phía không gian nháy mắt phá toái. Một cái đen kịt ngập trời cự trảo cùng kiếm quang kia dòng thác hung hãn va chạm nhau. Tiếng va chạm vang tận mây xanh, mặt biển bị tiêu tán năng lượng cứ thế mà nổ ra một cái đường kính hơn 10 dặm to lớn chóng rống. Thật lâu vô pháp khép lại, kiếm quang tại đuốt rồng phía dưới từng khúc băng liệt. Hoa thập tam thân hình rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, hướng về sau phiêu thổi hơn 10 dặm. Dưới chân mặt biển bị tách ra một đạo rãnh sâu hoắm. Sâu kiếm lực lượng cũng dám ám thiên. Long huyền thân là long đỉnh chi chủ tu vi sớm đã tư giai trung kỳ, tăng thêm cực kỳ cường hãn giao long thân, coi như là đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chớp mắt chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ Hoa Thập Tam tự nhiên là không chút nào để bà mắt. Nghe lời ấy, Hoa Thập Tam quanh thân linh khí phung trào, bước hơi mất khẽ miệng tràn ra máu tươi, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Sướng đáng là Long đỉnh chi chủ, ta Hoa Thập Tam không bằng cũng, bất quá, nói lấy cái này, hắn thở một hơi thản rãi, tay kết kiếm quyết, âm thanh xuyên thấu qua Long Ngâm biển động, rõ ràng vang lên, Thanh Minh đỉnh hải. Ra. Trong chốc lát, một đạo màu xanh đen kiếm quang phóng lên tận trời, một trôi bắt ngang ở Thiên Hải chi kiếm xưa cũng cự kiếm xuất hiện tại Long Huyền trước mắt. Trên thân kiếm, phù văn lưu truyền, cuốn cuốn kiếm ý tràn ngập. Ha ha, Hoa Thổ Tam, ngươi dĩ nhiên đem ngươi Cự Hóa kiếm tông xuất hiện linh khí trấn tông linh khí, Thanh Minh Định Hải kiếm lấy ra. Coi là thật không sợ bọn bương đột đi, thần kiếm có linh. Ta Cự Hóa kiếm tông trấn tông linh khí quả quyết sẽ không phục yêu tộc lãnh chủ. Như thế nào, có thể nghe ta một lời, lại tính con sau. Long Huyền nhìn xem lơ lửng Thanh Minh Định Hải kiếm, mắt rồng trôi nổi bất định, thần sát hiện lộ ra khó coi. Rất rõ ràng, nó rõ ràng trước mắt chi kiếm chỗ lợi hại. 2000 năm trước nó từng xuất lĩnh yêu tộc tiến đánh chỉ có một vị Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ Cự Hóa kiếm tông muốn cho rằng năm chắc tháng lợi trong tay, nhưng lại vị kia tu sĩ tế gia trôi kiếm này thời điểm hết thảy đều biến. Hai kiếm đem chính mình trọng thương, còn chém giết chính mình một vị tứ giai sơ kỳ lại tướng, tổn thất nặng nề. Tuy là vị kia tu sĩ cũng nhận nghiêm trọng phản vệ, nhưng cứ thế mà đem chính mình bước lui. Về sau nghe cái kia thanh minh định hải kiếm là một trôi gần sinh ra khí linh tứ giai định phong thần binh. Ai biết hiện tại khí linh sinh ra không có. Suy tư một lát sau, hóa thành một vị mặt lộ uy nghiêm, trang ngập tựa vị giả khí tức, người mặc hắc long trường bào nam tử trung niên. Nhìn về phía Hoa Thập Tam, dò hỏi: "Ngươi có ý nghĩ gì?" Hoa Thập Tam gặp cái này cũng không ngó ý, nghiêm mặt nói, "Chờ bí cảnh mở ra, cha xét xong bí cảnh cường độ có thể chứa đựng bao nhiêu sinh linh đi bảo, nhân, yêu lượng tổng chia đều. Hợp tác chống cự cái khác nguyên anh thế lực tiến vào, như thế nào?" Long Huyền Vũ muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy tạm gia khiến hắn cảm thấy uy hiếp thanh minh định hải kiếm, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Nếu ngươi cựù Hoa kiếm tông dám đùa tiểu thông mình," Đông Hải Long đỉnh đỉnh đem nhấc lên thú triều san bằng nhân tộc. "Vong Ưu Thành," Trương Huyền Trần qua lại mỗi đại trợ phiền, điên cuồng vơ vét lấy bản địa đặc sắc thiên tài địa bảo. Nhị giai cực phẩm Vong Ưu liên huy Nhị giai trung phẩm bản ngừ linh châu, nhất giai cực phẩm linh trà vô ưu thạch, có thể phụ trợ tu sĩ càng tiến nhanh vào minh tưởng trạng thái. Còn có cái khác một chút vân hoa tiên thành bên trong không mua được linh thảo, bảo vật các loại. Tất nhiên hạt giống tự nhiên cũng là không thiếu được. Chọn bện tiêu hắn hơn bảy vạn hạ phẩm linh thạch. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, lại tốn hai cái linh thạch mua một chương vòng ưu thành bản đồ phân bố. Bởi vì thực tế không muốn mở miệng hỏi đường, gặp phải cái tính tình không tốt là thực sẽ cho hắn bung sắt mặt. Đi tới thiên giai tử lâu, đặt trước một phòng khách phía sau, liền không còn ra ngoài, hai chân cuộn xếp bằng ở giường, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2, sắt trời bắt đầu tối. Trương Huyền Trần Thu đến Trương gia tộc người đến tin tức, lập tức thật hưng phấn chạy đến ngoài thành cửa gia vào nên đón. Khi thấy đại trưởng lão Trương tổ quân cùng Trương Hoàng Thành, Trương Hoàng Thịnh, Trương Huyền Bang, Trương Huyền Minh đám người sau hưng phấn đi tới trước mặt mọi người. "Đại trưởng lão, Thanh Phúc, Hoàng Thịnh Quốc Cô, Cô, Bang Ca, Muka còn có đại gia, có khỏe hay không ạ?" Tiểu Trần, Huyền Trần. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Huyền Trần, mọi người vừa mừng vừa sợ. Thực tế không nghĩ tới Trương Huyền Trần lại ở chỗ này. Trương Huyền Bang trực tiếp ôm chặt lấy Trương Huyền Trần. Ngươi nói trong gia tộc lo lắng nhất hắn người là ai? Vậy khẳng định liền là Trương Huyền Băng. Trương Huyền Trần rời khỏi không mấy ngày, Trương Huyền Băng liền phát hiện không thích hợp, muốn theo phụ thân nơi đó đạt được lão đệ đi trước vị trí cụ thể. Nhưng Trương Hoàng Chiến lại nói hắn cũng cũng biết, chỉ nói đây là Trương Huyền Trần cơ duyên, người khác không thể nhúng tay, bằng không chỉ sẽ thất bại trong ngăn cắp, thậm chí mất đi tính mạng. Không có đạt được muốn tin tức Trương Huyền Băng, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới đặt lão đệ hồn bài địa phương, ngày đêm canh gác, sợ ngày nào đó liền phát toái. Trương Huyền Băng vỗ vỗ Trương Huyền Trần sau lưng, trầm giọng nói, không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên tốt. Băng ca, ta không sao, tốt đây, không cần lo lắng. Lập tức buông ra Trương Huỳnh Băng, nhìn về phía Trương Tổ Quân, Trương Hoàng Thanh, Trương Hoàng Thịnh 3 vị trúc cơ tu sĩ nói, Đại trưởng Lão, Thanh Thúc, Hoàng Thịnh Qua Cô, ta đã tại Thiên Nhai Tiểu Lâu đặt trước 30 linh khí khách phòng. Đại gia 3 người ở một gian, ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiến về cũng không ngược. Ngoài ra ta còn có một chuyện cực kỳ quan trọng nói cho đại gia, quan hệ đến cái này lấy đại gia tính mạng, chúng ta trước đi Thiên Nhai Tiểu Lâu, nhiều người ở đây nhãn tạp. Trung tâm Thần Long Động phủ là cái âm mưu tin tức hắn là khẳng định phải nói cho lại ra, đến lúc đó liền nói là Nhan Như Ngọc nói với hắn là được. Ngược lại tại mỗi đại thế lực trong mắt Thiên Nhai tiểu lâu vô cùng thần bí, biết một chút người khác không biết đổ bật cũng không thể quỡ chắc nhiều. Chương 42, đại trưởng lão giải bảo. Địa Hạch Hỏa Tinh, mấy người chần kinh. Chương 42, đại trưởng lão giải bảo. Địa Hạch Hỏa Tinh, mấy người chần kinh. Linh phí trong phòng khách. Chương gia lần này tới trước bốn vị chúc cơ, cùng Mộ Ca, Trương Huyền Minh tất cả đều ngồi tại nơi này. Trương Huyền Minh là hỏa mộ đất Tam Linh Can. Thiên phù không đổi, bây giờ mới tròn 18, Tu Vi đã đột phá luyện khí tầng 6, thật tốt chúc cơ hạnh giống. Chư tổ quân nhìn xem sắc mặt Lương Trọng Trương Huyền Trần, thấp giọng nói: "Tiểu Trần, cách âm trận pháp, phòng ngự trận pháp, liệm tức trận pháp đã mở ra, rốt cuộc chuyện gì quan hệ đến lấy chúng ta tất cả tính mạng?" Lời này vừa nói ra, trong phòng ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Trương Huyền Trần. Muốn nói, bọn hắn đều là vừa tới Vong Vũ thành, muốn nói đối với bí cảnh hiệu rõ khẳng định không so được Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần thở một hơi thật dài, đem sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nói ra: "Đại trưởng lão, Lần này bí cảnh chuyến đi, môn đại thế lực tương vong rất có thể đạt tới 8 thành trở lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta biết nguy hiểm nhất bí cảnh thương vong mới khó khăn lắm đạt tới 6 thành, đạt tới 8 thành? Cái này không phải bí cảnh, đây rõ ràng là địa ngục lấy mạng địa phương. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Hoàng Thanh Hoàng sợ nói, đi ra ngoài lịch luyện 2 năm rưỡi, hắn chưa từng có nghe nói qua có nguy hiểm như vậy bí cảnh. Trương Huyền băng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, đối với chính mình lão đệ, hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Trương tổ quân yên lặng một lát sau, mở miệng nói, "Tiểu Trần, tin tức có thể chuẩn xác. Đại trưởng lão?" Đây là Tiên Ngai Tiểu Lâu Nhan lâu chủ cáo tri cùng ta, lấy nàng địa vị căn bản sẽ không lừa ta chụp ra, chuyện này đối với nàng cũng có nửa điểm chỗ tốt. Nàng còn nói cho ta, nếu như thật muốn tiến vào bí cảnh vậy liền không muốn tiến về trung tâm thần long độc vụ, muốn một đường hướng đông, hoặc là liền chờ tại giáp danh địa khu tìm kiếm cơ duyên, không được tiến về khu vực trường, chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Nhan Lâu chủ cũng là xem ở ta cùng hắn hợp tác nhiều năm phân thượng mới đưa cái tin tức này cáo tri tại ta, cũng giao phó ta không muốn cáo tri tại ngoại nhân. Cho nên, đại trưởng lão tại đem việc này cáo tri tập nhân sau nhất định phải nhắc nhở bọn hắn, bằng không Trọng Thiên Nhai tiểu lâu không nhanh, ta trương gia nhưng là nguy hiểm. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói sau, đại trưởng lão đứng lên, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trong phòng người khác. Trầm giọng nói, "Tiểu Trần lời nói các ngươi đều nghe được, như thế, tiếp xuống muốn làm cái gì đều rõ ràng a." Nghe lời ấy, mấy người nháy mắt phản ứng lại, lập tức phát xuống huyết tệ, sẽ không đem hôm nay nghe được nói ra. Trương Huyền Trần mở miệng nói, "Đại trưởng lão, kỳ thực không cần như vậy." Còn không nói xong, liền bị Trương tổ quân đưa tay ngăn ngang, "Tiểu Trần, ta biết ngươi tin tưởng chúng ta, nhưng làm để phòng bạn nhất chỉ có thể như vậy." Trạng này coi như là bị siêu hồn, địch nhân cũng đừng hòng đạt được bất cứ tin tức gì. Tuống Chi lúc này quan hệ thiên nha tử lâu, không thể khinh thường. Chờ lão phu đem việc này cáo tri cùng cái khác tộc nhân, bảo đảm không có sơ hở nào sau, cũng sẽ phát xuống vết đệ. Tiểu Trần, ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể có dân tình, nhưng tuyệt đối không thể bội bội mềm lòng. Bằng không, không chỉ không thể dẫn dắt gia tộc bù dậy, ngược lại khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ cần ngươi là làm gia tộc, các tộc nhân sẽ hiểu ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi, nhớ kỹ ư? Hắn biết rõ. Trương Viễn Trần là thế hệ trẻ tuổi bên trong thích hợp nhất làm tộc trưởng người, không có cái thứ hai. Đối phương Lưu Tú, trông nhân tất cả đều để ở trong mắt. Hắn cực kỳ chú trọng thân tình, đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất. Một điểm này nhất định cần muốn sửa lại. Trương Tổ Quân lời nói tựa như trọng chui một loại, mạnh mẽ đè ở đầu Trương Viễn Trần, để hắn hoàn toàn bình tĩnh. Ngốc trẻ một lát sau, đứng lên, đối Trương Tổ Quân cung kính thi lễ một cái. Tổ gia gia hôm nay dạy bảo, Tôn Nhi khất trong tấm cảm. Gặp một màn này, Trương Tổ Quân cái kia tràn ngập nếp nhăn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn bây giờ 210 tuổi, làm gia tộc dân hiến một đời, gia tộc đối với hắn tới nói liền là hết thảy. Bây giờ gia tộc có người kế tục, như thế nào không cao hứng? Ha ha ha, tiểu Trần không cần như vậy, hôm nay tới đại bộ phận đều là ngươi chuẩn bị, ngươi không tốt mà miệng. Cho nên chuyện này, liền giao cho lão phu a. Nói đến đây hắn mặt lộ cảm khái, nếu như lần này bị cảnh hành chính không chiếm được kết đan linh vật, vậy sau này thật là liền không cơ hội rồi, chỉ có thể nằm tại trong tiểu viện an hưởng tuổi già. Trương Huyền Trần nhìn trước mắt lão gia tử, trong mắt tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là muốn mở miệng sớm cho hắn một cái tâm lý chuẩn bị. Tổ già già, kỳ thực, cái bí cảnh này là cái bí cảnh truyền thừa, lão ngài xác suất lớn là không bảo được. Nói xong, Thần Trọc nhìn xem Trương Tổ Quân, sợ hắn nhất thời không tiếp thu được, có hành động gì quá khích. Người khác cũng là mặt lộ lo lắng nhìn xem lão nhân trước mặt. Cái gọi bí cảnh truyền thừa, tự nhiên là làm tuyển chọn trẻ tuổi tinh anh, tuổi già sức yếu người làm sao có khả năng bảo đi. Quả nhiên, khi nghe đến Trương Huyền Trần lời nói phía sau, Trương Tổ Quân tràn đầy lực vọng. A, hy vọng cuối cùng cũng phá giải ư. Thôi thôi, trận này không tiếc thực kim đan mộng đẹp chung quy là cái kia tỉnh lại. Không Tại sao muốn tỉnh? Tổ gia gia, ngài thế nhưng gia tộc duy nhất một tên nhị giai cực phẩm luyện đan sư, làm gia tộc kính dâng một đời. Trước mắt gia tộc, chỉ có ngài một vị trúc cơ đỉnh phong, chờ đạt được kết kim đan, khẳng định là ưu tiên cho ngài phục dụng. Đến lúc đó, một cái kim đan nuốt bà bụng, vậy ta do tà không dò trời. Trương Viễn Trần cho Trương tổ quân động đi nói, đại trưởng lão thế nhưng gia tộc chủ của đa, nếu như đột phá kim đan, vậy liền mang ý nghĩa có thể trở thành tam giai luyện đan sư. Tam giai hạ phẩm luyện đan sư cùng nhị giai cực phẩm tuy là chỉ có một cái tiểu cảnh giới kém, nhưng khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Ha ha, cái gì một cái kim đan nuốt vào bụng, vậy ta do ta không do trời, tiểu tử ngươi cũng không biết học với ai. Miệng đầy nguy biện. Lâm Ly trả lên, uống một ngụm, tiếp tục nói, Lăng phu 40 năm trước đã cô phụ gia tộc hy vọng, lãng phí một khóa kết kim đan, có mặt mũi nào lại hướng gia tộc yêu cầu kết kim đan. Co như gia tộc trong vòng 10 năm có thể làm đến một khóa kết kim đan, vậy khẳng định là cho mẹ ngươi. Gia tộc vị thứ hai kết đan nhanh rồi nghe vậy, Chư Huyền Trần đầu tiên là sức sợ, theo sau lại hỉ. Mẹ ta đột phá trúc cơ đỉnh phong. Đúng rồi, mẹ ngươi làm ta chư già sinh ngươi cùng Huyền Băng hai tên đại tiên tiêu. Cái này rất tìm đang, lý nên là thuộc về nàng. Đạt được trương tổ quân khẳng định, Trương Huyền Trần thật là vui vẻ. Tức lập nói, vậy liền mua hai cái. Nhìn thấy Trương Huyền Trần như vậy dám nói, một bên Trương Hoàng Thanh trêu chọc nói, tiểu tử ngươi còn thực có gan dám nói, bây giờ ta Trương gia các hạng sản nghiệp đều ở vào sơ bộ giai đoạn. Mỗi cái linh mạch địa phương vận chuyển chợ đều cần tiêu phí không ít linh thạch, nào có cái kia tài lực mua mai thứ 2 á chẳng lẽ ngươi xuất tiền à? Ha ha. Nghe được Trương Hoàng Thanh trêu chọc, Trương Huyền Trần từ chối cho ý kiến nói, hắc hắc, thanh quốc, hoàn tịch quốc, bang ca, ngũ ca lại muốn làm phiền các ngươi phát một thoáng huyết tệ. Ý tứ gì? Nhưng mà Trương Huyền Trần không nói, chỉ là một mặt móc đồ vật. Sau một khắc, một khối 3 mét vuông kích thước tam giai cực phẩm địa hạch huyết tinh bích một cái đập xuống đất, như không phải có trận pháp ngăn cản, chỉ định có thể đem mặt đền đệ xuyên. Tất nhiên nếu như không có mở ra trận pháp, Trương Huyền Trần cũng sẽ không liền ngóc như vậy không kéo mấy lấy ra tới. Nhìn thấy bảo bối trước mắt, trong phòng tất cả người hít sâu một hơi, trên mặt lóe ra hưng hãn. Trương Hoàng Thanh trừng lớn hai mắt, đưa tay chỉ địa hạch hỏa tinh, cả lâm mà nói, cái này cái này cái này. La la. Chương 43 Đế Tiên Long Bí cảnh chương 43, Đế Tiên Long Bí cảnh chương Hoàng Tịch che lấy mờ nhỏ, Kinh Hải nói, "Tiểu Trần, ngươi ở đâu làm tới khối lớn như vậy địa hạch hỏa tinh? Cái này có thể mua xuống mấy cái chương ra a?" Mấy người nhộn nhịp đứng lên, nhìn xem trước mặt cao cỡ một người địa hạch hỏa tinh, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Tất nhiên muốn nói vui mừng nhất, đó chính là thân là nhị giai cực phẩm luyện đan sư Trương Tổ Quân. Lúc này đã nằm dưới đất hạch hỏa tinh trên mình, cảm thụ được bên trong truyền đến nóng rực chi khí, một mặt mê ngất. Cái này màu sắc, nhiệt độ này, ân, là địa hạch hỏa tinh không sai. Ha ha ha, có cái này Rู่ để tại gia tộc kiến thiết một cái luyện đan thánh địa, có thể không ngừng tinh luyện luyện đan sư thể nội đan hỏa cùng linh lực hóa thuộc tính, vô giới chi bảo, vô giới chi bảo a. Tiếp lấy thoại phong nhất truyền, trực tiếp phát xuống huyết tệ, tiếp đó nhìn về phía Trương Hoàng Thanh mấy người. Mấy người nháy mắt minh bạch, lập tức liền phát xuống huyết tệ. Trương Viễn Minh ha ha cười nói, "Thất đệ, còn có hay không cái gì bà bối? Ngũ ca, ta đều chuẩn bị phát một đêm huyết tệ." Lời này vừa nói ra, trong phòng mấy người tất cả đều cười lên. Lời này đương nhiên là nói đùa lời nói, bảo vật làm sao có khả năng là như vậy hảo đến. Sau khi cười xong, Trương Viễn Chân nhìn về phía Trương Tổ Quân nói, "Tổ gia gia, cái này địa hạch hỏa tinh, nhiều như vậy tùy tiện làm điểm đều có thể đổi muốn mai kết kim đan, cho nên lão ngài vẫn còn có cơ hội. Có thể không muốn tự tuyệt, Tôn Nhi còn muốn chờ ngươi đột phá tam giai luyện đan sư dạy dỗ ta đây." Nghe lời ấy, Trương Tổ Quân Hà to miệng, cử tuyệt cuối cùng không nói ra. Ánh mắt kiên định nói, Tốt. "Từ chối lời nói ta liền không nói, nếu như ta thật có đột phá kim đan một ngày kia, nhất định phải đem gia tộc luyện đan trình độ tăng lên một bậc thang." Sáng đạo càng lớn cống hiến. Trương Viễn Chân mặt mỉm cười, nói: ta tin tưởng lão nhân gia ngài nhất định có thể. Truyền thư này bí cảnh lão ngài xác suất lớn không vào được, bí cảnh bên trong chắc chắn hung hiểm dị thường, cái này địa hạch hỏa tinh liền đặt ở ngài trên mình, để phòng xuất hiện bất trắc. Trương Tổ Quân không do dự, gật đầu nói, tốt, căn cứ truyền đến tin tức, bí cảnh đại khái sẽ ở ngày mai lúc hoàng hôn mới sẽ mở ra, đại gia tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trương gia mọi người liền ngồi hai chiếc nhị giai cực phẩm phi trùng hướng về Tiên Long bí cảnh phương hướng xuất phát. Đứng ở trong lầu các nhan như ngọc, nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Nàng cũng muốn tiến vào bí cảnh, chỉ tiếc sư mạnh có làm trái. Một bên từ lão nhìn thấy một màn này, lên tiếng than ủi, "Tiểu thư, bí cảnh kỳ thực cũng cái này tu tiên giới không thập hai loại. Bên trong bảo bối cũng bất quá như vậy, hiếm có có thể so sánh lão gia ban ngươi đồ vật." Nghe vậy, Nhan Như Ngọc lắc đầu, thở dài một hơi, cũng không nói tiếp, mà là hỏi ngược lại, "Từ lão, ngươi nói, hắn có thể bình yên vô sự ư?" Cái hắn này tự nhiên chỉ là Trương Huyền Trần, tại đối vương vẫn là cái tiểu thí hại thời điểm liền nhận thức, qua nhiều năm như vậy, sớm đã đem hắn xem như lẻ để bằng không, làm sao lại xuất thủ đem nó bảo vệ, cũng đưa cho nhiều như vậy trợ giúp. Từ lao do dự trong lát, Đư Khí Kiên định nói, ta có dự cảm, hắn nhất định có thể sống sót đi ra. Ngay tại lúc đó, trên gia trên phi thuyền, Trương Huyền Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn xem phương xa Lam Thiên Bân Nhiên, hặc hặc. Tiếp trước vẫn tưởng, một thế này cuối cùng thực hiện. Loại cảm giác này thực sự lạ, quá tuyệt vời. Mà đúng lúc này, Trương Huyền băng đi tới phía sau hắn, mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem Trương Huyền Trần, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trương Huyền Trần gặp một màn này, Làm sao không biết hắn muốn nói gì? Vỗ vót một cái, chính mình dĩ nhiên quên tô một nghiên đậu tử. Nhanh chóng móc ra giấy cùng bút, viết mấy câu để vào một cái cầm nang, giao cho Trương Huyền Bang. Nói: "Bang ca, đi nhớ kỹ để tẩu tử tiến vào bí cảnh sau lại mở ra, tô ra người khác không thể tin. Nếu như tẩu tử dựa theo ta trên giấy viết, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là không có vấn đề gì." Trương Huyền Trần nếu như trực tiếp để tô ra mọi người không muốn tiến về trung tâm thần long đạo phủ, vậy nhất định sẽ bị cho rằng là không có hảo tâm. Trương gia muốn tại tranh đoạt bảo vật bên trong ít nhất một cái đối thủ cạnh tranh. Trước đó Tuyên Dương khắp chốn cho Trương gia mang đến tai họa ngập đầu. Trương Huyền Băng trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Trương Huyền Trần, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Tiểu đệ, cảm ơn, ta sẽ để nàng phát xuống huyết thể, sẽ không xảy ra vấn đề." Trương Huyền Trần cười cười trả lời: "Băng ca, không cần như vậy, nàng thế nhưng ta tương lai đệ tử, cũng là ta Trương gia người." Kỳ thực ta cảm thấy, lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi cùng Tô Tẩu tử không cần thiết tới. Cuối cùng tiếp qua mấy tháng liền là các ngươi ngày đại hôn. Tiến vào bí cảnh, khả năng sẽ để các ngươi bỏ lỡ thời gian. Trương Huyền Băng chậm chậm lắc đầu, thôi hơi, hơi ngước mắt, nhìn về phía Tiếc cung. Trong mắt tràn đầy đối đại đại ngữ vẻ. Kỳ thực, trước Huyền Trần lời nói, hắn có nghĩ qua, nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết. Tô Mộc Nghiên ý tứ cũng giống như hắn, chỉ cần người vẫn còn, đại hôn tùy thời đều có thể tiến hành, nhưng ý cảnh khác biệt, nếu như lần này ta không đi, bỏ lỡ cơ duyên, ta sẽ hối hận cả một đời, Mộc Nghiên cũng đồng dạng. Nghe nói như thế, Trần Huyền Trần gật, gật đầu. Lão cha thả ngươi đi ra, hẳn là tìm tới thay đổi xương cốt người tuổi tác bảo bối a. Tìm được, chỉ cần không phải Nguyên Anh chân quân mò sương, không có người có khả năng nhìn ra ta số tuổi thật sự. Nói lấy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lao cha ổn, thử không cần nhiều lời. Bởi vì mấy ngày này, mỗi đại thế lực thường xuyên đi ngang qua nguyên nhân, tiến về tiên long bí cảnh trên đường cũng không xuất hiện bất kỳ yếu tố. Mấy canh giờ sau an toàn đến tiên long bí cảnh chỗ tồn tại. Đập vào mi mắt là một tòa ước chư bảy, 800m núi nhỏ. Giữa sườn núi có một mảnh bạt bèo hư không không bao suối, giáp danh hiện ra như nước gợn còn sáng màu xanh thẳm, chính là cửa vào bí cảnh chỗ tồn tại. Cửa vào bí cảnh không gian ba động vô cùng bất ổn, tản ra huyền diệu phù băng, còn thỉnh thoảng có khủng bố khí nhận theo lối vào phóng tới bầu trời. Trực tiếp đem bầu trời bẩy ra một đạo lỗ hổng lớn. Loại uy lực này, coi như là nguyên anh đều không thể ngăn cản. Chưa tới mở ra thời gian, ai cũng không dám lên trước nửa bước. Cửa vào ngoài màn mếp, đứng đây Lít Nha Lít Nhĩ tu sĩ, cùng các chủng tộc yêu thú. Đây chính là bố chủ bí cảnh lực hấp dẫn ư? Chỉ là hiện tại đã đến tu sĩ đều có mười mấy vạn a, cũng không biết có khả năng tiến vào bí cảnh có bao nhiêu. Còn có yêu tộc, cũng có mười mấy vạn đông đúc, chỉ nhìn lấy liền tê cả da đầu. Hai bên nếu làm vết chiến, cái kia muốn chết mấy nhiêu người a? Nghe được Trương Huyền Trần cảm khái, Trương Tổ Quân cười nói, có bí cảnh cũng không trùng cái kia hai vị tại, không, có khả năng treo lên tới. Nếu như ta không nhìn lầm, theo thứ tự là Cửu Hoa kiếm tông Nguyên Anh lão tổ, Thanh Minh chân quân. Cùng hắn đứng chung một chỗ chính là Đông Hải Long đỉnh Long Vương bộ hạ đệ nhất chiến tướng, Trảo Nguyên Hà Dao. Mà đây hết thảy đều chỉ là ngắn ngủi hòa bình thôi. Lại nói chuyện không chỉ là hai người, Phạm Lạc biết phía trên cái kia hai vị thân phận người đều tại hướng về sau đời Tôn Giải Đáp Nghi vấn giải học. Tất nhiên nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng tất cả đều thành thành thật thật, cũng có đánh nhau. Nhưng chỉ là số ít một chút luyện khí kỳ tu sĩ cùng nhất giai yêu thú chiến đấu mà thôi. Một khi có bảy gia tình thế liền sẽ có Cựu Hoa kiếm tông cùng binh tôn tướng tép lên trước ngăn cản, mà Trương Huyền Bang cũng thừa cơ đem cái kia cẩm nang giao cho Tô Mộc Nghiên. Chương 44, bí cảnh mở, tiến vào bí cảnh, Phệ Kim Sâm Nghiêm. Chương 44, bí cảnh mở, tiến vào bí cảnh, Phệ Kim Sâm Nghiêm. Theo thời gian trôi qua, ta Dương đã không có vào đỉnh núi, cửa vào bí cảnh xung quanh không gian từng bước hồi phục, lối vào linh khí vòng xoáy từng bước hướng nhẹ nhàng. Gặp một màn này tất cả nhân tộc tu sĩ cùng sinh ra linh trí yêu thú tất cả đều nhìn lấy chăm chú bí cảnh mở ra. Bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, nhất là loại này vô chủ bí cảnh. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội thay đổi số phận, ai cũng sẽ không để qua. Mọi người ở đây cho là cửa bảo gần mở ra thời điểm. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Linh khí giống như thủy triều bảng trưởng dị thượng. Trên bầu trời rủ xuống bạn trưởng hào quang, ngay sau đó cổ lao phủ văn điển hóa. Một đạo không ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm, không linh huyền diệu âm thanh tại chúng sinh linh bên tai vang lên, bí cảnh mở ra, giới hạn vào năm bạn, nhân tộc cốt linh 40 trở xuống, yêu tộc trăm tuổi trở xuống người, có thể vào bí cảnh. Đạo thanh tựa như cái kia hồng trung đại lư, tại mỗi cái trong đầu của sinh linh vang vọng, không thể nghi ngờ. Đạo thanh âm này rơi xuống, náy mắt gây nên sóng to gió lớn. Không trung cái kia hai đạo nguyên anh thân ảnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tất cả bí cảnh đều có tiến vào điều kiện, huống chi bọn hắn đã xác định, đây là một cái bí cảnh chuyển hừa, trong lòng sớm đã không báo tiến vào hy vọng. Đi con mẹ nó 40 trở xuống. Lão tử không tin. Khoảng cách cửa vào bí cảnh gần nhất một vị vẻ mặt gian mua chút cơ định phong tu sĩ, ngay tại chỗ chửi lẩm lên. Thân thể hướng về cửa vào bên trong bàn tới. Hắn đã hơn 220 tuổi, bỏ lỡ cơ hội này Đó chính là chết, cho nên bí cảnh này hắn nhất định cần muốn vào đi. Đối với hắn hành vi, trên không trung hoa thập tam cùng trọng nguyên hắc giao đều là thờ ơ làm lão nhân đi tới bí cảnh, đầu tại trạm đến cửa vào một khắc này, nháy mắt bị một đạo kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Chúng điệp đập xuống tại trong núi rừng. Gặp một màn này, những cái kia không phù hợp điều kiện tu sĩ lòng như cho ngựa, từng cái ủ dụ, một bộ phận chọn rời đi, còn có một bộ phận thì là trốn vào trong núi rừng chờ đợi. Về phần muốn làm cái gì, mọi người lòng dạ biết rõ mà cái khác điều kiện phù hợp người cũng không bảo được, bởi vì Cửu Hoa kiếm tông hơn 1000 tên điều kiện phù hợp đệ tử muốn chước tiến lên vào. Tiếp theo là Đông Hải Long đỉnh người, cái khác đều muốn đứng sang bên cạnh. Đối cái này, mọi người là dám giận không dám nói. A, đại trưởng lão, nhìn tới bỉ cảnh này cùng hai người chúng ta vô duyên a. Trương Hoàng thanh mặt lộ cả cái, vốn là hắn còn nghĩ đến lần này tại bên trong tìm tới thuộc về cơ duyên của mình đây, hiện tại xem ra, toàn bộ đều ngâm nước nóng. Thật là thế sự vô thường, tối đại chàng giốn non. Không chỉ là hắn, trừ ra lần này người tới bên trong điều kiện phù hợp cũng chỉ có 30 mấy người. Lại đại bộ phận đều chỉ là luyện khí trung kỳ hoặc là mới vào luyện khí hậu kỳ trình độ. Bất quá đây cũng là tiến vào bí cảnh phổ biến tu vi. Cuối cùng, tam linh căn, hai linh căn tu sĩ chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số đều là ngũ linh căn cùng tứ linh căn. Có thể nói, tại ở trong bí cảnh, không cần linh phù dưới tình huống, Trương Huyền Bang có thể quét ngang 99% người. Chúng mục tiêu không cái này, cửa cầu không được. Lập tức nhìn về phía Trương gia phù hợp điều kiện người, nhớ kỹ hôm qua nói với các ngươi lời nói, không nên đi không muốn đi. Minh thư, Minh Bạch. Mọi người cùng tiếng trả lời. Hảo. Lão phu chờ các ngươi khai hoãn. Trơ Cửu Hoa kiếm tông người đi bảo phía sau. Các ngươi lập tức tiến về, nếu có người ngăn cản, trực tiếp chém, không cần lưu thủ. Vâng, đại trưởng lão. Hôm qua đại trưởng lão thế, nhưng cho bọn hắn không ít nhị giai linh phù, nếu là liền cửa đều bảo không được, không bằng tìm khối đầu phụ lục chết. Mà đây chính là đám kia tán tu không cách nào so sánh như thế. Đi ra lan lộn, là muốn nói bối cảnh. Quả nhiên, tại Cửu Hoa kiếm tông người sau khi tiến vào, mấy ngàn đạo độ loại lưu quang hướng về cửa bảo bí cảnh phóng đi, không ra bất ngờ, đám người này tuyệt đại bộ phận đều là kim đan thế lực đệ tử. Tiếp theo chính là chục cơ thế lực cùng luyện khí thế lực cùng tán tu. Tiếng kêu thảm thiết, gào hét thê lương, vũ khí tiếng va chạm bên hai không dứt. Mấy phút, cửa vào bí cảnh bên ngoài liền tây ngang khắp động, máu chảy thành sông giống như nhân gian liệt mục. Lần này, vẻn vẹn tại tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh ngạch trên đường liền bọn mạng mấy vạn tu sĩ cùng yêu thú. Mà lúc này, Chu Huyền Trần đã bước vào cửa vào bí cảnh. Kèm theo một trận nhẹ nhàng choáng, thân hình liền xuất hiện tại một cái xa lạ vòng trán cảnh nội. Vừa mới rơi xuống, lập tức đem chính mình giấu kín tại một tấm vảy đầy rêu xanh nham thạch phía sau. Ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Lúc này Tân ở trong rừng, cổ mục che trời, dây leo cuốn quanh, cỏ dại rậm rạp, tia sáng ẩm đạm không đủ rõ, căn bản không đường có thể đi. Muốn tiến lên, chỉ có tự mình động thủ mở đường. Không cảm giác được nguy hiểm phía sau, Trương Huyền Trần loé lòng một hơi. Mạnh mẽ hít một hơi hỗn hợp có lá gỗ hương vị kỳ dị hoa cỏ hương. Ta nếm, nơi này linh khí so mọi giới nồng đậm mấy trúng lần, đều nhanh bắt kịp nhất giai trung phẩm linh mạch địa phương nồng độ, nhưng nơi này không khỏi quá yên tĩnh chút. Trong lòng Trương Huyền Trần nói nhỏ, chẳng những không có bương lòng cảnh giác, ngược lại đem bản thân khí tức thu lại đến cực hạn. Một cái trở mình vượt lên một gốc trên cự thụ dựa vào bầu trời thái dương xác định phương hướng sau, hướng về đông phương mà đi. Nhất định cần bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cái địa tà ma đạo phủ cầm tới cơ duyên. Nếu là bị người nhanh chân đến trước, đến lúc đó khóc đều không địa phương khóc. Ha, chân của ta. Đáng giận, ngươi cái số sinh. Nhanh cho ta bua ra." Một đạo tiếng kêu rên the lương hấp dẫn chương huyền trần chú ý thu lại khí tức, nhảy mấy cái, đi tới âm thanh nơi phát nguyên. Ánh mắt nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy một vị người mặc Bích Hải Tiên môn phục sức nữ tu sĩ đang bị một đầu trên mình lóe ra kim loại sáng bóng dây lẻo cuốn lấy. Toàn luân lực đạo để tên kia nữ tu sĩ sắc mặt đỏ lên, toàn thân khung xương bị siết đùng đùng rung động. Gặp một màn này, Chu Huyền Trần khẽ miệng hơi hơi kêu lên, không có bất kỳ lên trước cứu ý tứ. Bách Hải Tiên môn đệ tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chết thì chết. huống chi quấn lấy nàng chính là một đầu nhất giai đỉnh phong phệ kim xâm nhiệm. Thế nhưng cái khó đối phó chủ, cứu nàng quả thực liền là lãng phí thời gian. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, ánh mắt hắn nhìn, đột nhiên phát hiện, khoảng cách phệ kim xâm nhiệm trăm mét có hơn trên vách đá có một cái tặn trang quần sáng màu vàng linh chi. Nhất giai cực phẩm kim tinh linh chi. Thời khắc có thể tăng trưởng cường độ thân thể độ tốt, đã nhìn thấy, vậy liền không thể bỏ qua. Quyết định chủ kiến, Trương Huyền Trần nhìn một chút sự dụng phòng ngự linh phù đau khổ chống đỡ nữa tu sĩ, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngươi nhưng muốn chịu đựng ác huynh đệ động tác rất nhanh, mấy hơi thở, liền đi tới Kim Tinh Linh Chi trước mặt. Vừa rút một đầu trốn ở trong bóng tối, hình thể nhỏ hơn phệ kim sâm nhiệm đột nhiên hướng về Trương Huyền Trần công tới. Thần mu nội nó dũng, nhất giai trung kỳ a dám đến tấn ta, không biết sống chết. Cảm giác được đầu yêu thú này khí tức, Trương Huyền Trần thầm mắng một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chém tới ngấy mắt đem đầu vệ kim sâm nghiêm này chém thành hai nửa. Nông đậm mùi máu tươi nháy mắt gây nên một đầu khắc vệ kim sâm nghiêm chú ý nhìn thấy con của mình bị chém, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mắt nháy mắt biến đỏ. Dung da bị nghiền nát không xương, nửa chết nửa sống nửa tu sĩ, hướng về Trương Huyền Trần phóng đi. La nhi tử ngươi hướng ta trên thân kiếm sông, ngươi nói lý hay không? Chương 45, chém giết cực phẩm tiểu tiên nữ. Trương Huyền băng cảnh giác. Chương 45, chém giết cực phẩm tiểu tiên nữ. Trương Huyền băng cảnh giác. Mắt nhìn thấy vệ kim sâm nghiêm hướng trên mặt mình sông, Trương Huyền Trần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lóe ra một bóng ngân lệ. Thật coi ta sợ ngươi sao? Đã ngươi nghĩ như vậy buổi nhi tử ngươi, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói lấy quanh thân linh lực đại phóng, trên mũi kiếm tản ra khí thế bén nhọn đột nhiên hướng trên đầu đối phương chém tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, lưỡi kiếm tại nó cứng rắn trên đầu cọ xát ra chói mắt hoạt tinh. Lực lượng cùng lỗ trực tiếp đem Trương Huyền Trần bay cách xa mấy mét. Phệ Kim Sâm Nghiêm bản thân cũng không động trắng, nhưng lực lượng cùng phòng ngự tại ngàn bản yêu thú bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Lập tức chính mình đứng ở lợi thế, Phệ Kim Sâm Nghiêm gào hét một tiếng, trực tiếp lên phía trước đem Trương Huyền Trần chăm chú của lấy Nó phải giống như phía trước đồng dạng, đem trước mắt sát hại nó hại tử nhân loại tươi sống tìm chết. Đối cái này, trong mắt Chương Huyền Trần không có nửa phần ý sợ hãi, có chỉ có mưu kế đạt được cởi tạp. Đây là hắn cố tình, vị trí là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được đố nhiên phát lực vệ kim xâm nghiêm, trong miệng Chương Huyền Trần lẩm nhẩm pháp quyết, kháng cự hỏa hoàn. Đến chỉ một thoáng, quanh thân nháy mắt bộc phát ra một đạo hình tròn hỏa hoàn, theo đó bắn ra sóng xung kích đem vệ kim xâm nghiêm giải khai, tiếp lấy hỏa diễm màu vàng nóng liền đem đầu yếu tố này bao bọc vây quanh. Vệ kim xâm nghiêm tại dưới đất không ngừng gập hét, quay cuồng thậm chí chạy hướng cách đó không xa vũng bùn bên trong muốn đem hỏa diễm giơ cắt. Nhưng đây chính là địa mạch nguyên dương hỏa. Chỉ cần Trương Huyền Trần không muốn coi như là nhị giai trùng kỳ yêu thú cũng đừng hòng đem nó giơ cắt. Không đến 3 giây bên trong, phệ kim sâm nghiêm liền bị đốt hao hối, khét lẹt mùi thơm thịt theo gió phiêu tán. Trương Huyền Trần lên trước một đạo kết quả đó, đào gia yêu đang cùng mật rắn cùng kim tinh linh chi liền muốn rời khỏi. Trương Huyền Trần, ngươi vừa mới vì sao không giúp ta? Ngươi rõ ràng có thực lực cứu ta, vì sao không cứu ta? Mà đi đảo cái kia kim tinh linh chi? Ngươi có biết hay không, bổn tiên tử vừa mới kém chút chết. Bổ tiên tử thế nhưng Mịch Hải tiên môn đệ tử. Hiện tại mau đem cái kia kim tinh linh chi cùng đầu xúc sinh kia yêu đan cho ta. Bổ tiên tử liền không tìm ngươi làm viện, bằng không. Nghe được cái này chẳng biết xấu hổ lời nói, Trương Huyền Trần bị chọc giận quá mà cười lên, cái này mẹ hắn là cấp bậc gì tiểu tiên nữ dĩ nhiên có thể nói ra loại lời này, a lập tức quay đầu ngồi xổm người xuống, nhìn xem trước mặt tựa ở trên tảng đá, có mấy phần tư sắc nữ tu, ta mị cười một tiếng. "Dò hỏi, ngươi tên là gì?" Gặp Trương Huyền Trần đối chính mình người, nữ tu còn tưởng rằng hắn bị chính mình tư sắc dẫn. Đối phương là Trương gia tộc trưởng nhi tử, hai linh căn, thực lực cũng không tệ. Chính xác có tư cách làm chính mình người theo đuổi. Lập tức ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, "Nghe kỹ, đỗ tiên tử là Bắc Hải Tiên môn thân truyền đệ tử, Chu Gia Ân. Chu Gia Ân đúng không?" Tà Thảo nhe mắt. Ngươi cỡ mở nờ thật là lông mày phía dưới treo hai trứng, chỉ chớp mắt sẽ không nhìn a hôm nay nếu như không phải ta, ngươi sớm mẹ nó chết, còn có cơ hội tại lấy cùng ta kỉ kỉ bye. bye. Thế nào? Là trong nhà tấm lót điện tử dò điện đem ngươi đầu óc sinh thành cái này bước ra a. Còn đặt bản kia kia tử, ngươi đặt cái này làm ra vẻ bước đây. Thật cho là tu cái tiên liền là tiên tử. Chu Gia Ân không dám tin nhìn Trương Huyền Trần. Nàng mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng là nghe được đây chính là lời má người. Lập tức tức giận nói, "Trương Huyền Trần, đừng tưởng rằng ngươi là Trương gia tộc trưởng nhi tử liền có thể đụng nhà ta. Bổ Tiên tử cũng là nội môn trưởng lão đồ đệ. Ngươi chờ." Trời rơi khỏi bí cảnh, Bổ Tiên tử chắc chắn việc này cáo chi sư tôn. Giết ngươi huống lần này, thật là phụ. Ngươi là thật xem không hiểu tình thế bây giờ, còn dám uy hiếp ta? Cái gì ý? Nghe nói như thế, Chu Gia Ân vậy mới phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Nhưng lúc này đã muộn, bởi vì lúc này đầu nàng đã bay ra ngoài. Bốn là Trương Huyền Trần còn muốn để nàng tại nơi này tự sinh tự diệt, nhưng hiện tại xem ra không cần. Muận nhất để nàng cho sống sót vẫn là một chàng chuyện phiền toái. Liên Vũ mà làm đưa nàng đoạn đường a tránh để vị nào đàng hoàng nam tu sĩ ăn phải cái lỗ bốn, cũng coi là làm một chuyện tốt. Có người được mùi máu tươi yêu thú tới. Lady Chu gia hận túi chớ bật, liễm tức thuật vận chuyển hướng về đỗ vương, như hổ tử, tại trong giường rậm nhảy tới nhảy lui. Cùng lúc đó, một chỗ trong đập phủ, Trương Huyền băng thận trọng đi vào bên trong đi, mới tiến vào bí cảnh Ngay tại trong một cái động phủ, nói may mắn a, nếu như không có thực lực đã chết đang thủ hộ động phủ đầu kia luyện khí đỉnh phong trong tay kim cương viên. Muốn nói bất hay a, hắn còn thật có tham dò cái động phủ này thực lực. Theo lấy Trương Huyền Bang không ngừng đi sâu, trong động phủ cơ quan uy lực cũng tại không ngừng tăng cường. Ngay tại hắn đi đến một cái đá xanh trong đường hầm lúc, đột nhiên lòng bàn chân, một khối gạch xanh đột nhiên chỉ xuống. Lập tức bốn phía nháy mắt xuất hiện vô số tên lỗ. Lập tức bọn tiến bắn một lượn, mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Huyền Bang đầu. Mỗi một mũi tên uy lực đều có thể so luyện khí đỉnh phong một kích toàn lực. Nhưng mà loại trình độ này công kích Đối với Trương Huyền Băng tới nói, cùng gã ấy nữa không có gì khác biệt, chỉ thấy bộ mặt hắn lạnh giá, trong mắt không có bối rối chút nào. Tay phải bấm ấn, đũa đạo tường băng đem thân thể bao bọc vây quanh, gánh mũi tên công kích đi tới động phủ cuối cùng. Chỉ có một cái bệ đá, trên bệ đá thả một cái đan bình, một chuôi phủ đẩy cho đuổi, nhưng có từng tia từng tia hồ quang quấn quanh nhị giai cực phẩm pháp khí trường đường, một cái ngọc giản cùng một cái lệnh bài. Trương Huyền Băng mới đụng chạm đan bình, đan bình liền hóa làm một đoạn cho đuổi lượn bốn phía phiêu tán. Thời gian qua giải, xuất hiện một màn này chẳng có gì lạ lập tức đem một bên pháp khí trường thương thu nhập nhận chữ vật, tiếp đó lật ra cái ngọc giàn kia. Quy Nguyên thần quyết, dĩ nhiên là một bộ tu luyện thần thức tam giai công pháp, ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Vừa vật đưa cho tiểu đệ, ta nhớ hắn dường như đã sớm muốn một bản tu luyện thần thức cao giai công pháp. Trên mặt Trương Huyền Băng hiện ra vẻ tươi cười, đem nó thu vào nhận chữ vật sau vậy mới nhìn về phía cuối cùng một mai lệnh bài. Lệnh bài cũng không có chỗ kỳ dị gì, gì, chỉ có mấy chữ. Trung tâm bí cảnh, Thần Long Đạo phủ, cơ duyên nơi ở. Ngắn ngủi mấy chữ, lại để Trương Huyền Băng vô cùng cảnh giác. Bởi vì hắn cảm giác đạo này lệnh bài vậy mà tại làm hắn chỉ dẫn lấy tiến về cái kia cái gọi Trần Long động phủ phương hướng. Nếu như không có Trương Huyền Trần chỉ dẫn chỉ, hắn khẳng định sẽ cho rằng nơi đó là cơ duyên nơi ở. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại cho rằng đó là nguy hiểm nhất địa phương. Lúc này chỉ cảm thấy cái bí cảnh này liền là một trang âm u. Dời xa, nhất định cần rời xa. Hướng đông núi mà đi. Hắn không biết rõ loại lệnh bài này có bao nhiêu, nhưng hắn năng lực có hạn, chỉ có thể bảo toàn bản thân. Về phần cái khác không cần quan tâm. Thở phào một hơi, Trương Huyền băng lại xuất hiện tại ngoài đầu. Ánh mắt lạnh giá nhìn xem trước mặt lén lén lút lút ba vị tướng mạo đồng dạng thanh niên đầu trọc. Ba người nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp dọa cho sủi lơ dưới đất. Cú may, Chư Viễn Băng cũng không lấy tính mạng của bọn họ suy nghĩ, nhìn một hồi liền biến mất tại ba người trước mặt. "Đại, Đại ca, tiểu tử kia theo trong động đi ra, chúng ta muốn theo sau án cơ." "Ngưu Xuân, đó là chút cơ." Ba người chúng ta liền hắn một đầu ngón tay đều đánh không được. "Lấy cái gì đi cướp?" "Hai. Nhị ca, vậy chúng ta còn đi trong động tìm cơ duyên ư?" "Ngưu Xuân, đó là chút cơ." "Cái kia cầm hắn đã cầm đi." Hắn không lấy được chúng ta cũng lấy không được. Đi trong động làm gì? Chương 46, Linh dược viên, Hoàng tử Tại hầu, Tuyết minh tử. Chương 46, Linh dược viên, Hoàng tử Tại hầu, Tuyết minh tử. Ba huynh đệ không biết là chính là bởi vì Chương Huyền băng xuất hiện, bọn hắn mới có thể tại lần này bí cảnh hành trình bên trong may mắn còn sống sót. Hai ngày thời gian chớp mắt mà qua. Trải qua 2 ngày đi đường, Chương Huyền Trần thành công xuyên qua rừng cây, đến một chỗ trong sơn cốc. Khoảng thời gian này hắn chém giết 17 con nhất giai yêu thú, một đầu nhị giai yêu thú, thu thập được 173 gốc linh dược. Trong đó có 137 gốc là nhất giai trung phẩm tụ linh thảo, là luyện chế nhất giai trung phẩm tụ khí đang tài liệu chính. Tuy là trương ra linh dược biên có, nhưng cái đồ chơi này ai sẽ ngã nhiều. Còn có một gốc nhị giai hạ phẩm thành ngọc quả. Phương hoa bốn phía, linh khí mờ mịt, trong góc như có trận văn ba đấu, nơi này chẳng lẽ là một chỗ linh dược viên. Trương Viễn Trần nhắm mắt nhận biết một phen bốn phía sóng linh khí, phía trước đạo kia chợt hẹp vết nước, linh dược hương bị. Là theo bên kia truyền đến, thân là luyện đan sư, đối với linh dược nhận biết tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đúng lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến. Trương Huyền Chân nhảy mấy cái đi tới một chỗ trong lùm cây trốn đi. Ngay sau đó, một vị người mặc ngực trái treo lên một chuôi mầu xanh tiểu kiếm trường bảo, không đeo trường kiếm thanh niên chậm chậm đi tới. Một bên đi theo một vị người mặc treo lên mầu xanh tiểu kiếm váy ngắn nữ tử. Sướng đáng là Cựu Hoa kiếm tông đệ tử, một tên trúc cơ sơ kỳ, một vị luyện khí đỉnh phong, thực lực này, không thể chê. Hai người căn bản không có thật lực ẩn giấu tu vi, đến mức Trương Huyền Chân một chút liền nhận biết ra tu vi của bọn hắn. 40 tuổi trở xuống trúc cơ tu sĩ, chương gia trước mắt cũng chỉ có Trương Huyền bằng cùng Trương Hoàng Tịnh. Hơn nữa Trương Hoàng Tịnh cũng là tại nửa năm trước vừa mới đột phá. Tuổi tác cũng đến 39 tuổi, miễn cưỡng phù hợp tiến vào bí cảnh điều kiện. Mà trước mắt, ngẫu nhiên đụng phải Cửu Hoa kiếm tông đệ tử, tu vi đều đến trúc cơ sơ kỳ. Như vậy có thể thấy được, nguyên anh thế lực nội tình có nhiều đáng sợ. Trương Dương Sư Minh, thông qua phía trước cái khe hở, liền đến linh vực viên chỗ tồn tại. Nơi đó có một đầu nhị giai yêu thú, thực lực rất mạnh, Sư Minh cũng phải cẩn thận a. Nghe lời đấy, Trương Dương hồng mặt mũi tràn đầy thoải mái. Thân là Cửu Hoa kiếm tông kim đan trưởng lão thân truyền đệ tử, 31 tuổi đột phá trúc cơ thiên tài, chỉ là nhị giai yêu thú còn vào không được pháp nhãn của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng nói, "Liên sư mộ yên tâm, hết thảy có ta." Nghe vậy, nữ tử đầy mắt điểu tinh tinh, thân thể mềm mại không tự chủ hướng Trường Dương bên cạnh nhích lại gần. Trường Dương sư minh xứng đáng là cựu Hoa kiếm tông thân truyền, quả thực quá mạnh, rất có mị lực. Lý Liên Cái kia ngưỡng mộ biểu tình để trong lòng Trường Dương hồng cực kỳ thỏa mãn. Nhìn xem nàng cái kia đầy đặn bóng dáng, tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt, trong lòng không khỏi đến dâng lên một cỗ tà niệm. Bất quá cỗ này tà hỏa rất nhanh liền bị ép xuống, cũng không tinh trùng lên não. Hiện tại lĩnh vực biên bên trong lĩnh vực mới là trọng yếu nhất. Chờ lấy đi nơi này cơ duyên, muốn làm cái gì? Còn không phải hắn nói tính toán, tin tưởng liên sư muội sẽ không cự tuyệt. Chờ hai người sau khi bảo biết nức, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện tại vừa mới trường dương hùng đứng địa phương. Người kia mái tóc dài màu đỏ nõn, người mặc huyết bào, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tại chỗ nhận biết một phen sau, theo sát phía sau, hướng về biết nức đi đến. Trốn ở trong bụi cỏ trường huyền chân nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi dương lên. A, ta tu đều đi vào ư. Sự tình biến đến thú vị, muốn làm hoan tước, muốn trước hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu sợ trường ẩn nấp. Nếu như không phải chủ động nhận ân, Trương Huyền Trần cũng không phát hiện được hắn. Người kia tu lại lấy khí tức, hắn vô pháp tiến hành chase, không biết tu vi, nhưng dám theo cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sau lưng, thực lực bản thân khẳng định không kém. Vượng Vang Điểm, trước tại nơi này chờ một lát. Ngay tại Trương Huyền Trần nghĩ đến ổn một tay thời điểm, vết nứt một bên khác đã vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Lúc này, Trương Dương hùng cầm trong tay trường thương dựng ở không trung, quanh thân khí thế như hồng, ánh mắt kiên kỵ nhìn xem đối diện thân dài mấy chục mét quái vật khổng lồ. Nó người khoác dày trọng lớp giáp, hình như cự sư. Trong hơi thở phun ra khí lưu mang theo băng sương, nhị giai trung kỳ, Huyền Giác băng sư, ngoại giới khó gặp một lần hiếm có yêu thú. Thấy là loại này yêu thú, Trường Dương Hồng vừa mừng vừa sợ. Loại này hiếm có loại, cư gia ngoài khẳng định mười phần kiêu ngạo. Tuy là có chút khó đối phó, nhưng còn tại tiếp nhận trong phạm vi. Lập tức trường thương một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, "Huyền Giác băng sư, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường có thể chọn. Mở rộng tần thức, phụng ta làm chủ, ta mang ngươi lãnh hội ngoại giới ảo ảnh. Như thế nào?" Huyền Giác Bang Sư đối cái này thịt muối coi thường. Sư tộc Vĩnh Viễn không làm nô. Một tiếng ập trời gầm thét vang lên. Dám đến nơi này cấp chính mình linh dược, còn làm phiền chính mình ngủ say. Chỉ thấy Huyền Giác Bang Sư đứng thẳng người lên, thân hình khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ, khóa chặt Trường Dương Hùng, bốn vó đạp mạnh mặt đất. Trong chốc lát, dùng móng lớn làm trung tâm, màu xanh thảm tầng băng mang theo lạnh lẽo thấu xương cực tốc lan tràn. Những nơi đi qua, phía trước có cây linh dược đều hóa thành tự băng. Liên sư muội, trốn ở đằng sau ta. Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay luân chuyển, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp sử dụng đại chiêu, đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đi chết đi cho ta. Huyền Minh sử bắn, phân quang hóa ảnh. Trường thương trong tay hảo quang lập lòe, đột nhiên phân hóa ra 18 đạo thương ảnh. Mỗi một chôi trường thương đều tản ra không có gì sánh kịp vì thế, ba chôi cắm ở bên trong, tạo thành một đạo thương cương hộ thuẫn, đem hai người bảo vệ ở bên trong. Mà các 15 chôi trường thương thì là hướng về bên giáp băng sư lâm tới. Vang lên tiếng xe gió hiện lộ rõ ràng cái này mười mấy chôi trường thương uy lực to lớn. Xem như dùng uy lực xung nhị giai phát thuật, trường dương hồng một chiêu này uy lực đủ để sánh ngang chốc cơ trung kỳ nhưng tương ứng trả ra đại giới cũng là không nhỏ, chọn bện tiêu hao hắn 1 phần 3 lý khí. Nhìn thấy công tới trung đường, Huyền Giác Bang Sư lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một đạo cô đọng tột cùng màu lam Hàn Lưu, như hồng thủy hướng về Trường Dương Hồng phun ra mà đi. Cái kia hơn 10 đạo lăng lệ thương ảnh tốc độ nháy mắt bị đạo này Hàn Lưu ảnh hưởng, vọt tới trước mặt Huyền Giác Bang Sư đã không một chút lực sát thương. Đúng lúc này, thân hình của nó nháy mắt biến mất tại chỗ, To Lớn Sư chảo đột nhiên chụp về phía Lý Liên. Trường Dương Hồng kinh hô một tiếng, lập tức cầm thương phóng đi. Lý Liên vẫn không thể chết. Hắn còn không có thoải mái đây, chết nhưng là không dễ chơi. Trưởng tướng cùng sư chảo đụng vào nhau, Cường Hãn Dư ba đem lý liên hất bay ra ngoài. Nhưng mà Huyền Giác Bang sư lực đạo rõ ràng siêu việt trong phạm vi thừa nhận của Trưởng Dương Hồng. Chỉ thấy, Trưởng Dương Hồng sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể như diều bị đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trên mặt đá. Thân thể suy yếu đến cực điểm. Nhưng mà Huyền Giác Bang sư cũng không có lựa chọn dừng lại, thân hình lóe lên lần nữa hướng về khảm nạm tại trong vách đá Trưởng Dương Hồng bố tới. Nó muốn đem cái lưỡng cấp túi này chụp thành thốn nát. Lý Liên nhìn thấy một màn này, không gọi đến cất tiếng đau buồn khắc giống, Trưởng Dương Sư Minh, trong lòng dâng lên vô tận ý hối hận. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức có tiếng nổ mạnh tại Trường Dương Hồng Phương hướng vang lên. Huyền Giác Băng Sư cái kia còn sót lại một nửa tàn khu bay thẳng ra ngàn mét bên ngoài. Đó lấy, quanh thân lóe ra kim cương phù văn, toàn thân máu tươi Trường Dương Hồng chậm chậm đi tới. Làm giết chết đầu Huyền Giác Băng Sư này, hắn trực tiếp dùng hai chương nhị giai cực phẩm linh phù, tổn thất không thể bảo là không lớn. Cho dù hắn là trưởng lão thân truyền cũng là đau lòng vô cùng. Cuối cùng Sư phụ cũng không phải chỉ có hắn một cái đệ tử. Trường Dương Sư Minh, Lý Liên gặp Trường Dương Hồng còn sống, một cái náo vào trong lực đối phương. Dàn tay nho bên trên hai cái đèn lớn mạnh mẽ đâm vào trên ngực hắn, cảm nhận được trước lực truyền đến cực hạn mệt mỏi, trong lòng Trường Dương Hồng dục hỏa nổi lên. Hắn miễn cưỡng liều mạng cứu Lý Liên, không phải là vì cái nại ư. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, nhạy bén phát giác được sau lưng truyền đến nguy cơ chí mạng. Một đạo lu ám đao quang đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Trường Dương Hồng cõi báo động vang lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trực tiếp đem trong lực Lý Liên hướng sau lưng ném đi. Vụt khoả tràn đầy kinh ngạc đổ phóng lên tận trời, máu tươi huy sái bầu trời. Tu, phản ứng còn rất nhanh nha, xứng đáng là Cựu Hóa kiếm tông thân truyền đệ tử. Là ngươi? Huệ Minh Tử. Chương 47, Trường Dương Hồng tự bạo. Đưa ông đã lợi. Tam giai cực phẩm, thất diệp hoàn hồn thảo. Chương 47, Trường Dương Hồng tự bạo. Đưa ông đã lợi. Tam giai cực phẩm, thất diệp hoàn hồn thảo. Huệ Minh Tử, phệ môn giáo cựu tử một trong, Chúc Cơ Sơ Kỳ tu vi, đối nhân xử thế tàn bạo, thích giết chóc thành tính, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. 2 tháng trước dùng sức một mình hủy diệt huyết tế một cái trúc cơ tiên tộc, hơn 100 tên tu sĩ, hơn 10 vạn phàm nhân đều bị huyết tế. Mặc dù chỉ là một cái tân tấn trúc cơ thế lực, nhưng cái này đủ để chứng minh huyết minh tử thực lực cùng thủ đoạn không tầm thường. Đứng hàng cự hoa kiếm tông treo thưởng bảng, nếu như là trạng thái đỉnh phong, Trường Dương Hồng tự tin có thể cùng một trận chiến. Nhưng bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương, thực lực bị tổn thương, căn bản không thể nào là ác ma này đối thủ. Ánh mắt cảnh dẫn nói, "Huyết minh tử, ta không có ý đối địch với ngươi." Nói xong nhìn về phía linh vực biên chỗ sâu, cái kia bị trận pháp vây quanh khu vực Ngoài giới đế giai linh vực đã tại vừa mới trong đại chiến tổn thất hơn phân nửa, mà trận pháp kia bên trong chắc chắn có không ít nhị giai thậm chí tam giai linh vực. Cùng nhau phá trận, chia đều linh vực như thế nào? Trưởng Dương Hồng lúc này mặc dù rơi vào thế bất lợi, thế nhưng ngạo khí tận trong xương tủy vẫn như cũ tồn tại, ngự khí cao cao tại thượng, thậm chí ẩn chứa một chút mị lệ. Nghe được Trưởng Dương Hồng sắp chết đến nơi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình, Huệ Minh Tử bị chọc giận quá mà cười lên. Thật coi nơi này là Cửu Hoa kiếm tông địa bàn đây. Cười lạnh một tiếng, "Ha ha, Trưởng Dương Hồng, thu hồi ngươi cái kia thấp kém cao ngạo." Ở trước mặt ta, ngươi chính là ven đường của đầu. Nói xong trên mình dâng lên ngập trời sát khí, thế lương tà phong hiện lên, đập trên mặt của Trưởng Dương Hồng. Dưới chân đạp một đoàn huyết vụ, quanh thân bao quanh một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi. Hắc hắc, cửu hoa kiếm tông thân truyền đệ tử. Máu tươi của ngươi cùng thần hồn nhất định có thể để ta cái này huyết hồn phiên uy lực nâng cao một bước. Lời còn chưa dứt, huyết minh tử hai tay kết ấn, bên cạnh trôi nổi huyết hồn phiên trấn đập mạnh. Ba đạo huyết sắc trường mâu cuốn theo lấy sắc bén tiếng xé gió, hiện xếp theo hình tam giác phong tỏa Trưởng Dương Hồng tất cả đường lui, theo sau so đột nhiên đâm ra. Hắn không có chút nào lưu thủ. Toàn lực xuất thủ, thẳng đến Trường Dương Hồng tính mạng. Trong lòng Trường Dương Hồng cực kỳ tức giận, muốn chứng minh thân là nguyên anh thế lực thân truyền, bây giờ lại bị một cái tà tu khi nhục. Liệt Dương Hoãn, trực tiếp tế ra một cái nhị giai trung phẩm pháp khí Liệt Dương Hoãn. Pháp bảo này xuất hiện trong ném mắt, một đạo vầng sáng màu vàng nóng tại nó quanh thân hiện lên. Quang hoàn tại ngăn trở hai cái trường mâu phía sau, trực tiếp bị đạo thứ ba trường mâu đánh mở. Quang hoàn phạt toái, to lớn lực trùng kích đem Trường Dương Hồng lần nữa bay, mạnh mẽ đâm vào sau lưng Tản Yên bên trên. Gặp tình hình này, Huệ Minh Tử cười quẻ dị một tiếng. Hắn biết trong tay đối phương có không ít át chủ bài, bất quá không có hề, chỉ cần mình không ngừng tiến công, không cho hắn cơ hội chạy trốn, át chủ bài hao hết hắn chỉ có chết. Chính mình linh khí tràn đầy, chẳng lẽ còn sợ hắn? Vùng đất giấy chết. Trưởng Dương Hồng, ta nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy lần. Huyết Minh Tử lần nữa thôi động pháp lực, huyết hồn viên bên trong tuân gia càng nhiều máu đen, ngưng kết thành một cái to lớn quỷ thủ, mạnh mẽ bắt đi. Trong đám vụ lần nữa truyền đến mấy tiếng vật phẩm phá toái âm thanh. Một mực viễn chỉnh phóng đại chiêu Huyết Minh Tử thể nội linh khí tiêu hao 89 phần 10, nhưng Trưởng Dương Hồng trên mình át chủ bài đã tiêu hao hầu như không còn. Hàn khí tức bề ngoài, trên mặt lại không một chút huyết sắc, toàn bộ người toàn thân bị máu tươi bao phủ, không có nửa điểm hoàn hảo địa phương. Dưới thân đại địa đã xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hồ lớn. Rãy rủa lấy đứng lên, cắn răng, âm thanh khàn hàn, "Cầu xin tha thứ, huyết minh tử." Giương tay, "Không cần đánh. Nơi này linh dược ta một cái cũng được. Tất cả đều cho ngươi." Đến đây dừng tay, như thế nào? Nói ra lời này thời điểm, Trương Dương hồng lòng tràn đầy cốt độ, nhưng không có cái nào. Lại không mở miệng cầu xin tha thứ, chính mình liền thật đã chết rồi. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi lột. Cái này là mẫu, sau này có rất nhiều cơ hội làm cho đối phương trả nợ. Nghe vậy, Huệ Minh tự tựa như là nghe được nào đó chuyện cười lớn đồng dạng. Ha ha ha, đến bây giờ còn cảm thấy ngươi là tại Bồ Tát ta. Thật mẹ hắn là cái ngu xuẩn. Tiếp lấy ánh mắt đột nhiên âm tàn vô cùng, "Giết ngươi, nơi này hết thảy, bao gồm máu tươi của ngươi cùng thần hồn đều muốn hóa thành thực lực của ta một bộ phận." Dương tay, quả thực buồn cười tột cùng. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nội tâm của Trường Dương Hồng tràn ngập vô tận phẫn nộ. Ánh mắt biến đến đỏ bừng lên. Đã cầu sinh cũng cửa, vậy liền, "A!" Ha ha, Trưởng Dương Hồng đột nhiên cười lớn, cười bi thương mã sục sôi. Huệ Minh Tử, ngươi cái này hút máu người, sát hại nhân tộc nhiệt trướng, thật coi ta Trưởng Dương Hồng là mặc ngươi làm thịt heo dê ư? Hôm nay, mặc dù sinh tử đạo yêu, cũng để cho ngươi tà ma này làm ta tùy táng. Một chỗ, lên đường đi. Dứt lời Trưởng Dương Hồng không còn áp chế thể nội nguồn bạo linh khí, dùng một loại điên cuồng tư thế nhào về phía Huệ Minh Tử. Thể nội tất cả trúc cơ linh nguyên, tinh huyết, thuần phách toàn bộ thiêu đốt, đồng thời áp súc đến nơi lan điện. Toàn bộ da người da từng khúc giạn nứt, quanh thân tản ra hào quang rực rỡ. Huyết Minh Tử tiếng cười đi mật mà dừng, có chỉ có vô tận hoảng sợ. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Dĩ nhiên tự bảo đang điên. Chuyện đột nhiên xảy ra, Huyết Minh Tử căn bản không kịp chạy trốn, chỉ là phát động ra một chương nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh phù. Tiếng nổ kinh thiên động địa tại linh vực biên bên trong ầm vang vang lên. Màu vàng kim huy diệt chi khí, dùng chương dương hồng làm trung tâm nhanh chóng kết tán. Những nơi đi qua đều hóa thành tro bụi. Huyết hồn tiên tại chí cương chí dương tiếng nổ mạnh nảy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, phát ra thế lương kỳ phiếu. Huyết Minh Tử quanh thân tầng kia linh phù căn bản không ngăn trở một giây của thể huyết quang cũng như giấy mỏng một loại phá toái, toàn bộ người bị cuồn bạo năng lượng triếm lấy. Trong chốc lát, máu thịt bay bé bét, gân cốt đứt đoạn. Trốn ở phía ngoài Trường Huyền Trần nghe được cái động tĩnh này, không khỏi đến sợ hai thành bụng. Ngoa đảo, cái này Trường Dương Hừng là cái nhân vật, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Lần này cái kia vết minh tử phải chết a. Vừa nghĩ đến đây, Chu Huyền Trần thân hình hướng về vết nứt bên kia bay đi. Đợi lâu như vậy, nên đi thu hồi được. Đi tới vết nứt, mới đầu cửa vào rất là chật hẹp, gần đủ một người thông hành. Đi mê trục đốt sáng tỏ thông suốt lên. Ta cờ mở L. Đây chính là trúc cơ tu sĩ tự bảo uy lư ư. Quá ác. Nhìn xem lĩnh vực biên ngoại giới một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Trương Huyền Trần lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Càng làm hắn sợ hãi thán phục chính là, cái kia huyết minh tử dĩ nhiên không chết. Hắn lúc này giống như chó chết nằm trên mặt đất, rõ ràng đã trọng thương, khẳng định là không cứu nổi. Rất thống khổ a, ta tới giúp ngươi giải thoát a. Nói lấy Trương Huyền Trần không do dự, trong tay lập tức xuất hiện hai chương nhị giai trùng phẩm viêm hỏa phù, hướng thẳng đến huyết minh tử trên mình đánh tới. Nhìn xem đi tới hiện trường Trương Huyền Trần, trong lòng huyết minh tử trỗi dầm lên. Thảo Đằng sau thế nào còn có một người, lão tử không phải hoàng tử ư? Mẹ, tiểu tử ngươi cho ta chờ lấy. Nhiên huyết bí thuật, huyết độn. Huyết minh tử trực tiếp hóa thành một đám huyết thủy, nhanh chóng thoát đi nơi đây, tốc độ nhanh chóng, đến mức Chương Huyền Trần đều không phản ứng lại. Hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng Chương Huyền Trần lúc này cũng không hướng bên kia nhìn, mà là sắc mặt phức tạp nhìn về phía đạo tẩu huyết minh tử. Cái này còn có sức lực chạy, nhưng cũng không có đối theo, trước mắt quan trọng nhất là trong trận pháp linh lượng. Lúc này trận pháp mặt ngoài đã hiện ra mạng nhện một dạng vết nứt. Rất rõ ràng, đây là vừa mới Trường Dương Hồng tự bạo tạc thành. Với bạn cũng mất đi một phen thời gian. Trương Huyền Trần mấy kiếm phá vỡ một đạo miên nhỏ, phi thân tiến vào liền bị một màn trước mắt rung động trận mắt hỗn môn. Tam giai hạ phẩm Kim Tiễn mạch trà thụ, tam giai trung phẩm Thất Hiếu lưu ly li liên, tam giai trung phẩm Ngọc tụ linh chi, đó là tam giai cực phẩm Thất Diệp hoàn thuần thảo. Chương 48, huyết sát marathon, Huyền Long tôn giả. Chương 48, huyết sát marathon, Huyền Long tôn giả. Linh dược viên bên trong tổng cộng 4 loại tam giai linh vật. Mỗi một loại đều là không thể có nhiều bà bối, giá trị không thể lượng được. Thất khiếu Lưu Ly li Liên, Hassen có tăng cao tu vi, tuần hóa pháp lực hiệu quả, nền tảng cơ. Mà Đài Sen thì là luyện chế tam giai trung phẩm Lưu Ly li tinh tâm đan chủ dược, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nội tính, có chống cự tâm ma tác dụng. Ngọc ủy linh chi, toàn thân trắng sữa, có ánh long lanh, giống như bạch ngọc tinh hạch, nó ẩn chứa khăn to lớn sinh mệnh tinh hoa, có thể được xưng là thánh dược chữa thương. Hai loại tuy là chất quý, nhưng đối với gia tộc tới nói, cũng không sánh nổi phẩm giai so với chúng nó thấp hơn một tiểu giai kim tí ẩn bạch trà thụ. Chư Viễn Trần nhìn xem quả này chừng to bằng bắp đùi linh thụ. Nghe nói tơ vàng bao hàm mạch trà có thể sản xuất tơ vàng linh khí, có dưỡng, mở rộng kinh mạch hiệu. kỳ hiệu. Trừ khi muốn có thể làm tu sĩ kinh mạch càng có độ bền, gánh chịu cường bảo hơn pháp lực. Đây chính là thể tu cùng kiếm tu tình cảm chân thành. Đủ để xem như gia tộc nội đình a. Tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cao nhất hơi hơi đong đưa thất diệp hoàn hồn thảo. Trong mắt lộ ra quang mang lóe bóng. Trong truyền thuyết cự truyền hoàn hồn thảo có khả năng nghịch chuyển tử, tu bộ linh hồn vết nứt. Trong đó ẩn chứa cựu chuyển hóa sinh lực lượng càng là có thể tái tạo tu sĩ thể chất, làm sạch bản nguyên mịch tiên duy năng. Có lẽ cái này thất chuyển hoàn hồn thảo nên cũng có không tầm thường hiệu quả a chỉ tiếp, gia tộc không có tam giai linh tự phù, căn bản không có khả năng đào tạo thành công. Tam giai linh dược bên trong cũng chỉ có gốc kia kim ti hoàn mạch trà thụ, trông chọn tỷ lệ thành công khá lớn. Sau một khắc, Trương Huyền Trần liền bắt đầu la móc, coi như không có cách nào bổ dưỡng, cũng muốn lấy đi. Hạt giống giữ lại, còn lại để vào gia tộc bảo khố phòng tồn, nếu là hắn muốn dùng thì thời có thể lấy. Đem kim ti ổn mạch trà thụ liên căn mang đất rút lên để bảo theo trên tay của Trường Dương Hồng có được trong nhận chữ vật, nhìn về phía xung quanh hơn 30 loại nhị giai linh dược. Trong đó chân quý nhất liền là nhị giai cực phẩm Tây Tùy thảo. Là luyện chế nhị giai cực phẩm Tây Tùy đan chủ dược, tất nhiên cũng có thể trực tiếp luyện hóa, chỉ bất quá tác dụng không sánh được Tây Tùy đan mà thôi. Đem linh dược toàn bộ thu đến nhận chữ vật sau, Chu Huyền Trần ánh mắt rơi xuống một khối trên lệnh bài. Trung tâm bí cảnh, Thần Long động phủ, cơ duyên nơi ở. Tại tiếp xúc đến lệnh bài đồng thời, trong đầu liền xuất hiện một chút chỉ dẫn lực lượng, làm hắn chỉ dẫn tiến về Thần Long động phủ hy vọng. Hào một cái Dương Hưu chư cấp cho một cái to lớn táo ngọ, sau đó nói ra chân chính cơ duyên chỗ tổ tại. Như vậy đến nay, sợ là tất cả mọi người sẽ tiến về cái kia cái gọi là thần long động phủ A đến cùng là muốn làm cái gì? Coi như là có đại năng muốn đoạn xá phục sinh, cũng không cần đến nhiều người như vậy a. Thế không cái này thần long động phủ là tà ma phong ấn chi địa a. Nghĩ tới đây, Chu Huyền Trần chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nếu là thật giống chính mình nghĩ như vậy, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Bất quá cái này hắn không còn được, cũng không cái năng lực kia quản, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Thu Huyền Giác Băng sư thi thể sau, nhanh chóng rời khỏi mảnh linh dược viên này. Dù cho biết người tới khả năng cũng lớn, nhưng cũng không thể bởi vậy sơ suất. Theo thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống. Trương Viễn Trần kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới một chỗ hạp cốc. Ban đêm là manh thú đi ra kiếm ăn tốt nhất thời khắc. Cho nên, đoạn đường này tuy là gặp phải yêu thú không nhiều, nhưng đều là thực lực cường đại ăn thịt yêu thú. Nhiều lần trận chiến đấu xuống tới, trên mình bị thương không nhẹ. Toàn bộ hạp cốc bị màu mực vây quanh, chỉ có đỉnh đầu cái kia một đường bầu trời đêm sót lại một chút tinh quang. Phát họa ra hai bên quái thạch lượm chầm với đá. Gió lạnh lạnh leo thấu xương. Buổi tối đi đường quá mức nguy hiểm, chẳng ra đại rồi quá lớn, tại cái này nghỉ ngơi một đêm, vừa bắt luyện hóa một gốc tẩy tủy tỳ thảo, đem mấy ngày nay phục dụng đan dược trôi xuất hiện đan độc cho lơi hết. Hạ Quế Tâm, chư huyền trần tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, đào đối ra có khả năng tiếp nhận một người tu luyện độc nhỏ. Bay lên chư pháp, chui vào trong đó, lấy ra một gốc tẩy tủy tỳ thảo bắt đầu luyện hóa. Vàng son lộc lẫy, trung tâm hai tôn cao 10 trượng lưu kim bản long trụ nô lên. Trên đó khảm nạm lấy sáng dược hưng ngọc. Mặt đất phủ lên lập lòe phát sáng màu vàng cùng đầy đất tinh sa. Một tôn tràn đầy kim văn bạch ngọc long ỷ tọa lạc ở trên đài cao. Toàn bộ động phủ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kim quang bắn ra bốn phía, thần thánh vô cùng. Sau một khắc, trong động phủ liền bị tẩn một máo hắc tà khí bao trùm. Tiếp lấy một đầu toàn thân khoác lên màu tím đen ma văn tà ma tỏa lạc tại trên long y trên người nó hoa văn bên trong như có huyết quang chảy xuôi, một đôi thụ đồng đỏ tươi như lửa. Đèo vai sinh ra hai đôi tản tạng vết dựng, mỗi một lần vút đều tản mát ra đại lượng màu đen huyết vụ. Ha ha, Huyền Long tôn giả, cuối cùng vẫn như cũng là ta thắng. Vạn năm, cái này nên chết phong ấn mệt độc ta hơn bạn năm lâu dài. Thế nhưng lại như thế nào? Vẫn như cũng giết không chết ta chơi bản tôn loại bộ phong ấn, định đem nhân tộc tàn sát không còn nụm ống. Lập tức huyết sắc tụ đồng nhìn về Đông Vương Ngỗ. Huyền Long tôn giả, ngươi cũng không nghĩ rằng ta sẽ đem ngươi nơi chuyển thừa chế tạo thành ta ma phong ấn chi địa a. Ngươi không phải muốn làm anh hùng ư? Ta trực tiếp để ngươi trở thành người người kêu đánh tà ma. Nếu như ngươi giao ra bí cảnh quyền khống chế, không cần như vậy phi toái, thật là đáng chết. Nên chết. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Chờ ta đem tới trước thần long động phụ sinh linh huyết tế, loại bỏ phong ấn, từ nay về sau thiên địa tiêu dao, hoang loạn một phương. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng người giống như theo địa ngục nhân gian vang lên, cùng ác ma nói nhỏ không khác. Cùng lúc đó, Tả Vũ lui sạch, Lộng phủ tái hiện hiện hóa ra thần thánh một mặt, mà ác ma kia bản thân tà khí cũng toàn bộ thu lại, hóa thành một vị ăn mặc xanh nhạt viền vàng đà bảo, sợi tóc như mực, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại quan sát chúng sinh khí chất tuấn dật thanh niên. Chỉ có trong ánh mắt Đơ kia tơ Tả tính hiện lộ lấy thân phận chân thật của nó. Đông Vương Tả Mã phong ấn chi địa. Phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị bao phủ tại Tả Át huyết tự sát xương mù phía dưới. Trong xương mù thỉnh thoảng có mấy cố tướng mạo khủng bố quái vật hiện lên. Cung ngoại giới hoàn toàn khác biệt chính là Trong sương mù một cái cũ nát trong độc phủ, cũng là lóe ra kim quang. Trong kim quang có một cái bóng mờ đứng thẳng không động, đôi mắt nhìn lấy trăm chú trung tâm ý cảnh phương hướng. Đây là một vị người mặc xanh nhạt biển vàng đạo bảo thanh niên, đã không còn đủ thân, chỉ còn giữ lại một chút tàn hồn không diệt. Không nghĩ tới, ta Huyền Long Tôn giã ngang dọc một đời, lại ngã quỹ một đầu tà ma trong tay. A, huyết sát ma tôn tàn bạo dị thường, lại bị phong ấn lâu như vậy, chờ sông pha phong ấn, nhất định có vô số sinh linh mất mạng. Nhưng nó đem ta vây ở ở đây, căn bản vô lực ngăn cản. Trư Phi Có người có khả năng đột phá ngoại giới ma khí đi tới trước mặt mình, còn có đem nó triệt để diệt sát khả năng, nhưng đó căn bản là không có khả năng sự tình. Huyền Long tôn giả rất rõ ràng, ngoại giới ma khí cho dù đối với hắn tới nói không đáng để lo, nhưng đối với Kim Đan trở xuống tu sĩ đó chính là chí mạng. Coi như là có Tam giai pháp khí thuần hộ cũng đi không đến nơi này. huống chi, ma bộ bên trong còn có không ít nhất giai nhị giai quái vật. Muốn đi tới nơi này, khó khăn như thế nào? Chương 49, luyện khí tầng 10 đỉnh phong. Kiếm tích mặt long, đốt cháy hết thảy. Chương 49, luyện khí tầng 10 đỉnh phong. Kiếm tích mặt long, đốt cháy hết thảy. À, chẳng lẽ huyết sát ma tôn xuất thế sát hại sinh linh, mà ta lại chỉ có thể bất lực nhìn xem ư? Nếu như tại huyết sát ma tôn đột phá phong ấn thời điểm, vẫn như cũng không người tới trước. Đột nhiên, Huyền Long tôn giả ánh mắt biến có thể so lăng lệ. Vậy liền tự bạo phương bí cảnh này. Tự bạo bí cảnh, chết chỉ có bí cảnh bên trong sinh linh. Huyết sát ma tôn đột phá phong ấn, cái kia chết nhưng là không chỉ là bí cảnh bên trong sinh linh. Một bên khác, trong động, Thầy Tủy Thảo dược lực sâu tận xương thủy. Toàn thân bên trong kinh mạch phảng phất muốn bị nghiền nát một loại Nau lớn kịch liệt làm cho Trương Huyền Trần chấn trấn nổi cơn sinh đến, nhưng quả thực là dựa vào nghị lực cho gắng gượng vượt qua, không phát ra bất kỳ thanh âm. Dần dần, một tia màu đen tạm chất theo lỗ chân lông dị ra, tản ra một cỗ tinh đình. Trợ mện luyện hóa ba cây tẩy tùy thảo, Trương Huyền Trần mới cảm giác thể nội đang độc tạm chất bị triệt để thanh trừ. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Vừa tận thừa dịp cái này đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 10 đỉnh phong. Trương Huyền Trần theo trong nhẫn chứa bật lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, lần nữa nhập định. Theo lấy công pháp vận chuyển, linh khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Trong đầu vang lên một trận hỗn minh, Thanh Lũ ứng thanh mạn mát, khí tức cường đại theo trên mình tu ra, cảm thụ được thể nội lao nhanh linh lực, trong lòng Trương Huyền Trần đại hỉ. Luyện khí đỉnh phong, thành, căn cơ đạt vô cùng, chờ bí cảnh sau khi kết thúc, thêm chút mài giũa, liền có thể bắt tay vào làm trúc cơ. Dung tiên phú của ta, lại có linh hỏa tương trợ, chuẩn bị làm lời nói, căn bản không cần trúc cơ đan tương trợ. Trương Huyền Trần nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nếu như thời gian dư dả, hắn thật muốn hiện tại liền bắt tay vào làm đột phá trúc cơ. Nhưng cơ duyên còn tại chờ lấy hắn đây cô không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cha xét một phen tình huống xung quanh, sắp nhận sau khi an toàn, Trương Huyền chần đẩy ra một khối đá lớn, đi ra độc nhỏ. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, thang thêm nơi đây ở vào hạp cấp khu vực, cuốn theo lấy dải đập nham thạch khí tức gió lạnh phà vào mặt. Nhiệt độ rất thấp, nhưng đối với tu sĩ tới nói không tạo được hành ngữ gì. Mới cất bước không mấy cây số, liền cảm giác được một trận linh lực tiếng va chạm. Tiếp lấy liền thấy người mặc tiên lan tông phục sức luyện khí tầng 8 nữ tu sĩ ngay tại cực tốc hướng phía bên mình chạy. Nó sau lưng còn đi theo một đầu nhất giai định phong kiếm sĩ sì hộ. Đạo hữu Xin dùng bước, còn mời giúp ta chém giết đầu này đi xúp. Sau đó tất. Hả? Còn không chờ nữ tu sĩ nói xong, Trương Huyền Trần trực tiếp thi triển độn thuận hóa tốc rời khỏi hiện trường. Tốc độ coi như là chút cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không cách nào bằng được. Người này rõ ràng dụng ý không tốt. Chính mình đều không triển lộ tu vi, nàng làm sao biết có thể đánh được đầu kiếm sĩ hồ này? Tại không rõ ràng chính mình thực lực dưới tình huống, còn đem kiếm sĩ hồ dẫn tới bên này. Bạn nhất chính mình là cái thái kê, vậy chẳng phải là muốn chết nơi này. Tu huynh chi vẫn là tiên lan tông đệ tử. Vậy đơn giản liền là chuyện cười lớn. Hắn cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người. Thiên Lan tông tên kia nữ tu sĩ nhìn thấy hóa thành một đạo trưởng hồng mà đi trường Huyền Trần, trong lòng tức giận dị thường. Vốn là nàng còn muốn họa thủy đồng dẫn, hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng. Nhưng mà liền là tại nàng ngây người giờ khắc này, Hầu Vương đổi sắc không buông kiếm xỉ hổ, đột nhiên nhảy một cái, to lớn hổ trảo đột nhiên chụp về phía phía sau lưng nàng. Nữ tu sĩ không kịp tránh né, không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm chọi cứng một cái. To lớn lực đạo trực tiếp đem nàng cả người mang kiếm đánh bay xa mấy trượng, liên tục đụng gãy 3 cây lại thụ mới ổn định thân hình phun ra một bụm máu tươi, chờ ơ nhìn về lần nữa mở ra miệng to như chậu máu kiếm sĩ hổ, "Hừ, thật coi bản cô nương sợ ngươi sao?" Lập tức vỗ một cái túi trữ vật, ba tờ linh phù hiện lên ở trước mặt của nàng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, trong lòng Trương Huyền Trần cười lạnh, "Hừ, làm điều ra là kẻ ngu sao?" Thoát khỏi tên mu xuân kia phía sau, bị một chỗ đầm lầy chặn lại đường đi. Còn không chờ hắn suy nghĩ thế nào xuyên qua cái đầm lầy này thời điểm, một cú cảm giác nguy cơ ở trong lòng đột nhiên hiện lên. Trương Huyền Trần không chút suy nghĩ, thân thể trước tại ý thức làm ra phản ứng. Ngùi chân điểm một cái mặt đất, thân thể bay lên trời, đứng ở một bên trên những cây. Tại hắn bật lên trong tích tắc. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, trước kia lối ra bị một cái tràn đầy tông hắc sắc lên tiến nghịch cự trảo trực tiếp xé mở. Cái kia chân trừng dài 2m, mặt đất tại trước mặt nó như là giấy trắng một loại không không chịu nổi một kích. Đá vụn cùng cây bọt tung tóe bốn phía. Ngay sau đó, một đầu thân dài hơn 30m cự thú theo bùn nhão hiện hóa. Giống như thằn lằn, trên sống lưng sinh ra loại kiếm gai xương, từ đầu sọ một mực kéo dài đến đuôi. Đầu hiện hình tam giác, đôi mắt vô cùng bằng ánh. Đinh Hai nhức góc tiếng giống cuốn theo lấy tanh hôi vô cùng, làm người buồn nôn ác phong phả và mặt. Nhị giai trung kỳ, kiếm kích nặc long. Lần này phiền toái. Nếu như chỉ là một đầu nhị giai trung kỳ kiếm kích nặc long chương huyền trấn còn sẽ không đau đầu như vậy. Nhưng vấn đề là loại trừ chỉ một đầu lớn bên ngoài, còn có đại khái hơn 40 đầu nhất giai nặc long nhét lên, đem nó bao bọc vây quanh. Chỉ là nhất giai đỉnh phong liền không dưới 7 con. Nặc long thủ lĩnh gầm lên giận dữ sau đó, bốn phía đám kia nhất giai nặc long toàn bộ hướng chương huyền trấn trên mình đánh tới. Nặng nghề tứ chi không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của bản hắn xông lên phía trước nhất hai đầu nhất giai đỉnh phong ngạc long vùng vẫy cự trảo, thẳng đến Trương Huyền Trần đấu. Không chút suy nghĩ, trực tiếp sử dụng gia ngữ kiếm thuật, muốn ngữ không chạy trốn, nhưng bị đầu kia nhị giai ngạc long một bàn tay đánh tới. Nhìn xem hướng mình đánh tới ngạc trảo, Trương Huyền Trần trước mặt trực tiếp hiện ra chín đạo từ cuồng phong ngưng tụ thành màu xanh nhạt hầu thuần. Cự trảo thế như trẻ che, chín đạo phong thuần bị liên tiếp đập nát. Bất quá phong thuần tuy là bị đập nát, nhưng cũng tiêu hao một chảo này sáu thành lực lượng. Cút cho ta. Trương Huyền Trần hai tay bị hỏa diễm bao quạ, tiếp lấy đấm ra một quyền. Cùng cự trảo mạnh mẽ đánh vào một chỗ. Đốioanh lúc sinh ra linh lực là lưu, đem phương viên năng lượng bên trong cỏ cây tất cả vỡ nát. Nhưng mà Trương Huyền Trần một kích này tuy là đã là toàn lực của hắn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được còn lại bốn thành lực đạo, nhị giai trung kỳ Ngạt Long thân thể không có chút nào động đậy, chính mình ngược lại bị đẩy lui xa mấy mét. Nhìn xem trước mặt tựa như sâu kiến Trương Huyền Trần, Ngạt Long thủ lĩnh cởi vẫy dị một tiếng, trong đôi mắt hiện lên nhân tính hóa chế giễu. Dưới thân mấy chục con nhất giai Ngạt Long cũng lộn nhịp phát ra thét to phụ họa. "Mãi mãi, khiêu khích ta đúng không?" Trương Huyền Trần cười lạnh một tiếng. Bàn tay hiện ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ và nóng. Thật cho là ta cầm ngươi không có cách, ta trực tiếp một ngọn lửa đem cái này đầm lầy khu vực đốt, xem các ngươi có thể sinh tồn mấy cái. Vừa dứt lời, Trương Huyền Trần ánh mắt mãnh liệt, trong tay một đoàn hỏa diễm màu vàng óng hướng thẳng đến Ngạc Long thủ lĩnh ném đi. Ngạc Long thủ lĩnh trong con mắt hiện lên một chút ý e ngại, thân hình lóe lên, thành công tránh đi. Hỏa diễm đánh về phía đầm nước, nhưng cũng không có dập tắt, ngược lại tại chạm đến mảnh gỗ vụn một khắc này nháy mắt giấy lên. Trương Huyền Trần không có dừng tay, hướng bốn phía lại phát ra mấy quả hỏa đạn. Tức khắc, lửa lớn rừng rực trực tiếp giấy lên, một chút dê dai ngạc Long chạm vào tứ tử. Đầm nước không chút nào có thể ngăn cản hỏa diễm lan tràn một chân. Đây chính là linh hỏa, tuy là dùng thực lực của hắn, vô pháp phát huy toàn bộ uy năng, nhưng cũng không phải phổ thông đầm nước có khả năng dập tắt. A, thật tốt lượng tụ tiểu gia đem cho các ngươi ở mắt a. Sau này không gặp lại. Chương 50, ngu ngu ngốc ngốc long đỉnh tam thái tử chương 50, ngu ngu ngốc ngốc long đỉnh tam thái tử tại đầm lầy nhấc lên ngập trời đại hỏa thời điểm, chương huyền chân lập tức mang lên mặt nạ, chuyển biến dung mạo của mình. Lớn như vậy hỏa diễm, vạn nhất có trước người tới tra xét bạo lộ tướng mạo của mình nhưng là không ổn. Thiên địa linh hỏa đủ để cho nguyên anh thế lực điên cuồng. Thay hình đổi dạng, coi như là có người nhìn cũng không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó đổi lại một cái liền thôi. Nhìn xem lãnh địa của mình cùng thủ hạ đều tiêu bị ở trước mắt trong tay lưỡi các thú, lập tức nổi giận vô cùng. Phát ra ngập trời thế to, nhị giai trung kỳ khí tức toàn bộ phong thích. Mặc cho địa mạch Huyền Dương Hỏa tại trên người bốc cháy cũng muốn đem Trương Huyền Trần cho xé thành mảnh nhỏ. Giày đến 20 mét cương thiết cái đuôi lớn đem ngăn cản tầy cao toàn bộ bỡ nát, thẳng về Trương Huyền Trần thân thể. Tốc độ nhanh chóng, đến mức vừa mới mang lên mặt nạ Trương Huyền Trần căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập vào cửa thạch bên trong. Nhưng mà dạng này căn bản hiểu không được ngạt long thủ lĩnh diệt tộc thông khổ, trong miệng thốt ra một cái năng lượng màu đen của sáng, hướng về Trương Huyền Trần đánh tới. "KMM, xem thưởng đấu xúc sinh này." Vậy mà tại gánh địa mạch Huyền Dương Hỏa đốt cháy dưới tình huống còn có thể mạnh như vậy. Nhìn xem cử tốc đánh tới của sáng màu đen, Trương Huyền Trần không chút do dự, trực tiếp thế ra một chương nhị giai trung phẩm phòng ngự linh phù. Đột nhiên một đạo băng tuấn che ở trước người, ngăn trở một kích chí mạnh này. Thân thể tại trải qua địa mạch Huyền Dương Hỏa cái đạn sau, nguyên khí trong cơ thể hùng hậu trình độ, kinh mạch, đan điền cường độ đều viễn siêu luyện khí tu sĩ. Đủ để có thể so chúc cơ sơ kỳ linh khí dự trữ. Mặc dù như thế, thi triển hai chương nhị giai cực phẩm linh phù không sai biệt lắm liền là cực hạn. Tại Cự Long Sơn mạch phát động chương kia tam giai hạ phẩm Na Di phù, trực tiếp đem hắn thể nội linh khí cho ngóc dổng. Nếu không phải trời cao chiếu cố đem hắn đưa đến một phàm nhân tôn xóm, phòng trường người đã không còn. Cho nên dùng linh phù để người ý nghĩ căn bản không làm được. Cũng chỉ có tại tính mạng chịu đến uy hiếp, hoặc là tự tin có thể nhất kích tất sát thời điểm mới sẽ sử dụng. Năng lượng màu đen của sáng mạnh mẽ đánh vào băng tuấn bên trên. Trong lúc nhất thời, bộ băng tung tóe bốn phía nhưng cũng ngăn lại đạo này công kích. Nhìn xem mắt lộ hung quang, bộc trại yêu đang kiếm kích nặng lòng, Trương Huyền Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chiếu loại tình huống này, tối thiểu muốn hao tổn không ít linh phù mới có thể đem nó chém giết, quá thua thiệt. Cuối cùng nhị giai trung phẩm linh phù cũng không đại biểu có thể giết chết nhị giai trùng kỳ yêu thú. Đó căn bản là hai chuyện khác nhau. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đen lên. lên. Không bố yêu khí tràn ngập bốn phía. Tại cỗ này yêu khí xuất hiện trong mắt, liền đầu kia bị linh hỏa vây quanh kiếm kích nặng lòng cũng không nhịn được nằm rạp trên mặt đất. Đây là trên huyết mạch bị áp. To lớn Hắc Long Trảo đột nhiên rơi xuống, để phong ngự lực lượng nổi dành kiếm tích ngạt long nháy mắt bị bóp nát. Nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Lần này phiền toái. Trương Huyền Trần nhìn trên bầu trời uy phong lẫm liệt, tản ra ngập trời yêu khí màu tím đen giao long, tâm tình rơi xuống tới đáy vực. Vận khí thế nào lưng? Dĩ nhiên đụng phải Đông Hải Long đỉnh Tam thái tử, Long Chiến Thiên. Còn không chờ Trương Huyền Trần nói chuyện, Long Chiến Thiên liền rơi tới trước mặt hắn. To lớn mắt rồng liền như vậy nhìn xem lượng cước thú trước mặt. Luyện khí đỉnh phong thân có thiên địa linh hỏa loại này thì Trần, không thể không nói, nhân loại, ngươi vận khí rất không tệ. Long chiến tiên âm thanh mát mẻ ra dặn, trên mình cũng không sát khí tuân gia, rất rõ ràng, nó đối với Trương Huyền Trần cũng không sát ý tối thiểu lúc này không có sát ý đối cái này, trong lòng Trương Huyền Trần cũng là sơ sơ bừng lòng một hơi. Như thế, vậy mình đối với nó tới nói liền là có lợi dụng giá trị. Bình thường chỉ có tam giai yêu thú mới có thể luyện hóa huyễn cốt, miệng nói tiếng người. Nhưng đối với có khả năng tại nhị giai miệng nói tiếng người long chiến tiên, Trương Huyền Trần cũng không kinh ngạc. Tu tiên giới không thiếu có để tam giai trở xuống yêu thú sớm miệng nói tiếng người thiên tài địa bảo. Nói thí dụ như nhị giai cực phẩm Khải Linh Hảo, tam giai trung phẩm Thông Khiếu Linh Hoa tam giai thượng phẩm hóa luôn quả các loại. Tất nhiên, những thiên tài địa bảo này tác dụng tự nhiên không chỉ là để yêu miệng nói tiếng người đơn giản như vậy. Tại hạ lệ phi vũ, gặp qua tam thái tử, không biết cần lễ mỗ làm chút gì. Cứ may kịp thời thay đổi dung mạo, không phải lấy đối phương thái độ, muốn tra được trên đầu mình còn thật không khó. Nghe được Trương Hiền Trần lời nói, lòng chiến tiên sững sờ. Hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta có việc để ngươi hỗ trợ? Ta vừa mới nói ư? Cái này không tinh khiết lăng đầu thành ư? Đây không phải nói rõ sự tình ư? Là cá nhân cũng sẽ không hỏi như vậy a a, đúng. Nó căn bản cũng không phải là người, vậy liền không thành vấn đề. Nếu không phải đối phương có đầy đủ thực lực, sợ không phải thật sớm liền chết tại trong bí cảnh a mặc dù có chút không nói, nhưng Trương Huyền Trần vẫn làm mở miệng trả lời, "Ta là nhân tộc, Tam thái tử là yêu tộc, ngươi có đầy đủ thực lực, lại không giết ta." Bởi vì một điểm này, ta suy đoán ngài sát suất lớn là có chuyện cần ta tương trợ. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Long Chiến Tiên mắt rồng nhất chuyển, dường như đang suy nghĩ những lời này. Một lát sau, nói, "Quả thật có chút đạo lý a, tiểu tử, ngươi cực kỳ thông minh đi." Mạch Tam thái tử quá khen rồi. Nó nhảy, lau trán một cái vốn không tổn tại mồ hôi. Hắn luôn cảm giác đầu rồng này có chút ngu ngu ngốc ngốc. Nếu không phải sợ nó lao tử tìm phiền toái, thật muốn đem nó lừa gạt về nhà. Lệ Phi vụ đúng không, ngươi rất tốt, là người thông minh, ta chính xác có một việc cần trợ giúp của ngươi. Xuyên qua cái đầm lầy này, lại hướng phía trước bay một đoạn thời gian, có một cái đàn sư tử. Có hai đầu cùng ta tu vi tương đối hoàng kim sư tử, bọn chúng giao cho ta. Ngươi giúp ta giải quyết nhị giai trung kỳ trở xuống hoàng kim sư tử như thế nào? Tất nhiên ta sẽ không để ngươi làm công công. Cái kia Hoàng Kim Sư tử trong lãnh địa có không ít tiên tài địa bảo, ta chỉ cần thông khiếu linh hoa, khai thác toàn bộ cho ngươi, thế nào? Nói đến đây, long chiến tiên trên mình yêu khí giống như thủy triều tuza, đè ở Trương Huyền Trần trên mình. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như Trương Huyền Trần không đồng ý, vậy nó liền muốn độc thủ. Nó không hiểu cái gì uy hiếp, nhưng biết kẻ yếu nhất định cần đáp ứng cường giả yêu cầu. Không phải, liền đến nó. Đây là yêu tộc đường sinh tồn, cũng không có quá nhiều con con quấn quấn. Nó cũng không muốn tìm nhân loại hỗ trợ, nhưng xung quanh căn bản không có khả năng hợp tác đối tượng chước mắt tên nhân loại này, mặc dù chỉ là cái luyện khí kỳ, nhưng có linh hỏa bên người, giúp nó ngăn chặn đám kia nhị giai trung kỳ trở xuống hoàng kim sư tử, không cho bọn chúng làm phiền chính mình chiến đấu, vẫn là không khó. Có thể, nhưng nếu như ngươi không có thể ngăn ở cái kia hai đầu nhị giai hậu kỳ hoàng kim sư tử, ta sẽ không chút do dự chạy trốn. Ngươi không thể ngăn cản. Ha ha ha, sảng khoái. Long Chiến tiên đầu tiên là cười một tiếng, lập tức lộ ra khinh thường biểu tình, nếu là không có cái kia mấy chục con dê giai sư tử vậy rồi, đã sớm đem bọn chúng thủ linh ăn. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Trương Huyền Trần nhìn xem Long Chiến Tiên trên lưng tiến vất trạo, rất rõ ràng, trước đây không lâu đã đấu qua một trận, vẫn như cũ tự tin như vậy, cái kia sát suất lớn là không có gì vấn đề. Gật đầu nói, "Tốt, hy vọng ngươi không muốn mất lời." Dương A, "Ta Long tộc mới sẽ không như nhân tộc dạng kia, ưa thích lập lọng." Chương 51, Thử Kim Chiến Sư. Đi a. Lệ Phi Vũ, ta tin tưởng ngươi. Chương 51, Thử Kim Chiến Sư. Đi a. Lệ Phi Vũ, ta tin tưởng ngươi. Thông Kiếu Linh Hoa mặc dù chỉ là tam giai chúng phẩm, luận phẩm giai lời nói Tại Đông Hải Long đỉnh trong bảo khố căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng cực kỳ hiếm có. Không chỉ là nó, tất cả có thể làm cho yêu thú miệng nói tiếng người tiền tài địa bảo đều là vô cùng chân ý. Khó tìm trình độ có thể so tứ giai bảo vật, bởi vì đây đối với bất kỳ yêu thú gì tới nói đều là có lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ cần xuất hiện, chắc chắn hấp dẫn yêu thú luốt. Long Chiến Tiên sở dĩ có thể tại nhị giai miệng nói tiếng người, liền là bởi vì từng nuốt một mai hóa ngôn quả, mà quả hóa ngôn quả này vốn là thuộc về nó như ca. Nhưng bởi vì Long Huyền Tiên bị, Long đỉnh trong bảo khố duy nhất hóa ngôn quả rơi xuống trong tay nó. Từ nay về sau, phía trước cực kỳ chiếu cố nó nhị ca cùng nó càng đi càng xa, mỗi người một ngả. Nó rất khó chịu, nhiều lần tiến đến tìm nhị ca, nhưng đều bị chặn ngoài cửa. Cho nên muốn mượn cái thông khiếu linh hoa này, tới bản hội huynh đệ ở giữa cảm tình. Nhưng kết quả là không như mong muốn, ai cũng không thể biết được. Lúc này, Chu Viễn Trần chính giữa đứng ở trên bổng rồng, tại không trung cực tốc lao vụt lấy. Nếu như là đơn độc một người lời nói, hắn bạn bạn không dám ngự kiếm phi hành trên không trung. Bởi vì không có chướng ngại vật ngăn cản, căn bản không chỗ ẩn núp, chỉ sẽ bị quần đấu. Lúc này, hắn cùng Long Chiến Thiên liền gặp phải vấn đề này. Hơn 100 đầu cốt vũ thiếu đem một người một rồng bao bọc đây quanh. Bọn chúng toàn thân khung xương lộ ra ngoài, chỉ có cánh cùng sau lưng bao trùm lấy một chút lơ vũ. Trong đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm màu lục nhạt, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Tam thái tử, vì sao dừng lại? Dùng tốc độ của ngươi những cốt vũ thiếu này theo không kịp à? Nhóm này tạm bao điều tự nhiên theo không kịp tốc độ của ta, nhưng ngươi không cảm thấy bọn chúng đi theo để rồng rất khó chịu ư? Bạn nhất ảnh hưởng đến ta cái kia thông khiếu linh hoa làm thế nào? Cho nên, từ bọn chúng xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm, bọn chúng cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Đó chính là. Đường Củng rứt lời, mắt rồng ngẩng lại, đầu rồng hơi hơi rung lên. Lạnh lùng phun ra hai chữ, "Lôi, rơi." Hai chữ rơi xuống ngay mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình nghiền oá. Hơn 100 đầu cốt vũ thiếu nháy mắt nhấn chìm tại trên lôi hải. Bị tử lôi trực tiếp điểm thành gạc quay. Chỉ có 4 5 đầu nhị giai cốt vũ thiếu còn đang dè dặt khổ sở, long chiến tiên cười lạnh một tiếng, một cái long tức đem nó nháy mắt cho bụi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một chút kéo dài. Trương Huyền Chân nuốt một miếng nước bọn, nói, "Tam thái tử, ngươi có thực lực như thế." Dù phương pháp giống nhau diệt đi một nhóm sư tử không khó lắm a. Còn có, ngươi sẽ không tại đạt được thông khiếu linh hoa phía sau đem ta tiêu diệt a. Không có cách nào, không hỏi rõ ràng, trong lòng hắn không nỡ a nghe được Trương Huyền Trần nói thâm, Long Chiến Tiên trả lời, nếu như là bình thường sư tử, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhưng đó là Lôi Kim Chiến Sư, đối ta Lôi Đình có tự nhiên sức miễn dịch. Về phần đằng sau ngươi vấn đề kia, ngươi thấy ta giống là loại kia vỡ mảy. Vỡ mảy? Tá Ma giết lửa. Trương Huyền Trần nhỏ giọng nhắc nhở một câu. A đúng, ngươi thấy ta giống là loại kia Tá Ma giết lửa rồi sao? Việc này sau đó, người ta cũng là có giao tình người, chỉ cần ngươi sau đó không giết tộc nhân ta, cùng ta kết cơ duyên, vậy ta liền sẽ không án ngươi. Dạ này được không? Nghe được Long Chiến Thiên cái kia có chút non nớt lời nói, trong lòng Trương Huyền chẳng khỏi có chút buồn cười. Cái này sợ là được bảo hộ quá tốt rồi, căn bản không tiếp thủ qua xã hội đòn hiểm A Long đỉnh chi chủ khẳng định biết một điểm này. Lại nhất định tại Long Chiến Thiên trên mình lưu lại thủ đoạn nào đó, không phải chỉ định không dám để cho nó cái này nhị tử ngốc tới bí cảnh. Mà Long Chiến Thiên trong miệng tử kim chiến sư là một loại hiếm thấy lôi kim song thuộc tính yêu thú. Tự nhiên đối lôi đỉnh có nhất định sức miễn dịch. Huyết mạch không thấp, tuy là không sánh được giao long huyết mạch, nhưng cũng xê xích không nhiều, có đột phá tứ giai tiềm chất. Hai đầu cùng cảnh giới tự kim chiến sư quả thật có thể đối long chiến thiên cấu thành tiền tối không nhỏ. Thoải mái chém giết cốt vũ thiếu phía sau, một người một rồng xuyên qua đầm lầy, hướng về hướng đông nam phi hành hai trăm dặm có thừa. Một chút không có mắt yêu thú đều bị long chiến thiên một trảo đập nát. Yêu đàn đều không còn sót lại. Cái này khiến Trương Huyền Trần một trận tức hận. Đi tới chỗ cần đến, nhìn thấy dưới chân tự kim chiến sư nhóm thời điểm, Trương Huyền Trần cảm khái, cái này mẹ nó cũng quá xoay a. Toàn thân Tử Kim, mỗi một cái lông tại ánh nắng chiếu rọi xuống lưu chuyển lên lạnh lẽo hào quang. Trong mắt màu vàng nóng phản phất lẫn chứa bất diệt chiến ý hắn giam cầm định, cưới Tử Kim chiến sư ra ngoài, tuyệt đối là cái kia đẹp nhất tử. Cũng không biết có hay không có con non. Dạng này có thể dấu tới, ra ngoại sau mang về gia tộc khả năng rất lớn. Ngay tại hắn muốn cùng Long Chiến Thiên thương lượng đối sách thời điểm, chỉ thấy cái này lăng đầu lòng trực tiếp ngửa mặt lên trời gào hét một tiếng, hướng thẳng đến Tử Kim chiến sư nhỏ mà tới. Ngóc sư tử, chúng ta lại đến đấu qua một tràng. To lớn vượt rồng chụp về phía phía dưới đàn sư tử. Một cái khác quát rồng nắm lấy Trương Huyền Trần hướng một bên khác đàn sư tự ném đi. "Đi a, lệ phi bũ, ta tin tưởng ngươi, ta dự bảo." "Tam thái tử, đừng." Nhưng lúc này đã muộn, Trương Huyền Trần toàn bộ người đã hướng đàn sư tự bay đi. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mắt thấy giết chính mình mười mấy tộc nhân thuần lông xuất hiện lần nữa, tự kim chiến sư Vương làm sao có thể nhẫn? Không chút nào quản bay xuống đi lũng các thú. Hét lớn một tiếng, trên mình lôi đỉnh nộ bàng, thân thể lập tức bành trướng đến trăm mét khổ lỗ. To lớn sư chảo đột nhiên chụp về phía công tới của rồng. Đơn đảo độc đấu dưới tình huống, một đầu nhị giai hậu kỳ tự kim chiến sư cũng không phải lòng chiến thiên đối thủ, trực tiếp bị bố vào dưới đất. Nhưng đứng bên sư Vương còn có cái lao bà đây. Chỉ thấy bên kia cái cổ không có lông mồm sư tử nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Long chiến thiên chân. Nhưng mà Long chiến thiên thông thả, một cái đuôi rồng đem nó bất lui. Một tràng long tranh sư đấu chiến dịch kéo ra. Một bên khác, Trương Huyền Trần liền chuẩn bị cũng không kịp chuẩn bị, liền bị mấy chục con tự kim chiến sư bao bọc vây quanh. Nhìn xem trước mặt sát khí bức người tự kim chiến sư Trương Huyền Trần hoấy lẫn. Cái này mụ nội nó đánh cái chứng a. Sức thực lực của hắn không cần linh hỏa rưới tình huống đánh một cái nhị giai sơ kỳ sư tử đều qua sức. Càng chưa nói, còn có vài đầu nhị giai trung kỳ. Vật quá Vương Tha là căn bản không có khả năng hung tha, bởi vì hắn đã cảm nhận được cái kia to lớn sư trong động vọng tới tràn đầy linh khí. Không ra bất ngờ khẳng định, có không ít bảo bội tốt. Coi như sử dụng hai chương nhị giai thượng phẩm linh phù cũng không thua thiệt đa chương huyền trận khế quát một tiếng, xung quanh nháy mắt xuất hiện bốn năm đạo cỡ nhỏ gió lốc, cuốn phong thổi tự kim chiến sư lông bẩm bảy phật phối, nhưng cũng không tạo thành tổn thương gì. Một đầu nhị giai hạ phẩm trong miệng tử kim chiến sư phun ra một phát năng lượng hỏa cầu hướng về Trương Huyền Trần bất tới. Còn lại chiến sư cũng cùng nhau tiến lên. Mà đây chính là Trương Huyền Trần muốn. Kháng cự mà hoàn. Một đạo màu vàng nóng ròng lửa ở trung quanh hắn dâng lên. Liên nhị giai trung kỳ tử kim chiến sư đều bị uy lực này không tầm thường sóng xung kích, đẩy lùi mấy mét. Theo lấy một chữ này phụ ra, địa mạch nguyên dương hỏa phân tán bốn phía ra, phàm là độc trạm đồ vật đều bị đốt cháy. Tại cuồng phong gia chi xuống, tốc độ nhanh chóng để cái này mấy chục con tử kim chiến sư căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp bị hỏa diễm bao trùm. Lông nhóm lên ngọn lửa, không bao lâu liền có mùi khét lẹt truyền ra. Thê lương giống lên một tiếng bên tai không dứt. Chỉ có nhị giai tử kim chiến sư có khả năng rựợ vào trên mình bàng bạc yêu khí miễn cưỡng chống cự địa mạch liền dương hỏa đốt cháy. Cùng hai đầu nhị giai hậu kỳ tử kim chiến sư triển đấu long chiến thiên hưng phấn dị thường. Tốt. Lệ Phi Vũ, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ chấp thuận, chỉ cần thông thiếu linh hoa, còn lại bảo đối toàn bộ cho ngươi. Chương 52, Lạc Lư Long Chiến Thiên làm sữa rồng chương 52, Lạc Lư Long Chiến Thiên làm sữa rồng nhìn thấy con cháu bị cái kia đáng giận lưỡng cướp thú đồ sát. Đầu kia nhị giai hậu kỳ sư sau tự nhiên là nhịn cũng được. Trên mình lóe ra lôi đỉnh chi lực, một đạo tự yêu khí ngưng tụ thành to lớn sư ảnh, hướng về Trương Huyền Trần phóng đi. Tiếng gào thét xuyên thấu không mang nhĩ, áp lực kinh khủng đè Trương Huyền Trần nhất thời vô pháp động đậy. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong mà thôi, nếu như không có linh phủ cùng linh hỏa tương trợ, hắn căn bản không dám tham dự vào loại cấp bậc chiến đấu này. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó một cái to lớn tím đen giao long thân thể ngăn tại trước người Trương Huyền Trần. Quynh thân lôi đỉnh cuộn cuộn, một cái long tức đem kim sư hư ảnh bỡn nát. Tiếp lấy mắt rồng ngưng lại, âm thanh lạnh giá từ trong miệng vắt ra, bản thái tử muốn bảo vệ người, cũng là các ngươi cái này hai đầu xuẩn sư tử có thể động. Mặt rồng cũng là các ngươi có thể đánh. Ngoan ngoãn trở thành bản long đồ ăn a. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lại nhìn đã đi tới đầu kia sư sau lưng sau, cắn một cái bên dưới. Nhưng mình sư tử một phân thành hai tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy đầu kia sư hậu chu thân bao quanh cái này hộ thể ki quang, coi như là lòng chiến thiên cái kia khủng bố lực cắn nhất thời lại cũng cắn không nát. Sau một khắc liền chú ý đến chương huyền trần cái kia ánh mắt kinh ngạc. Theo trong ánh mắt của Hàn Ngọc Liên, Tử Kim Chiến Sư cũng thật là mạnh mẽ, thật muốn có một đầu a cái này khiến Long Chiến Tiên cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Chư Huyền Chân một cái lượng cấp thú đều rất vài đầu cao hơn chính mình một cái cánh giới, mà chính mình lại. Các ngươi chọc tức bản thái tử, Huyền giao bí thuật, hữu khúc nghịch lãng sát. Long Chiến Tiên trực tiếp điều động thể nội hư văn nửa điều khí, thể nội Long Châu điên cuồng xoay tròn. Chí đạo ẩn chứa giao long nghịch lân lực lượng màu đen lãng trụ trực tiếp nổ lên, giống như thủy long một loại bao quanh sư bường, sư sau tiến hành xoay quanh dạo sát. Bọn chúng quanh thân hộ thể kim quang bị nháy mắt ngoài nát, trong cột nước không ngừng tuân gia thủy nhận tại hai đầu kim sư trên thân thể không ngừng cắt đứt. Nhưng mà hai đầu sư tử rõ ràng cũng không phải an chay. Thi triển tiên phu thần thông của mình, lần nữa cùng Long chiến tiên đánh nhau ở một chỗ, trang diện một lần hỗn loạn. Một bên khác, bốn đầu bị hỏa diễm màu vàng nóng quấn lấy nhị giai trùng kỳ tự kim chiến sư điên cuồng hướng Trương Huyền trấn phát động công kích, muốn đánh phá ngăn tại cái lưỡng cốc thú này tường đất. Đối cái này, hắn chỉ là chậm chậm theo nhẫn chứa vật móc ra bốn tấm nhị giai trùng phẩm bằng kiếm phủ. Lúc này bọn chúng hộ thể kim quang cơ hổ bị địa mạch Luyện Dương Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Bản thân lông đều bị đốt không hơn phân nữa, lại không có lúc trước loại kia uy phong lẫm liệt xuất khí hình tượng. Ngay tại lúc này, tại bốn đầu sư tử phát động công kích thời điểm, Trương Huyền Trần đem linh lực truyền vào băng kiếm phụ bên trong. Hưu, hưu, hưu, thiếu một bốn đạo kiếm ánh màu xanh đậm dùng sét đánh không kịp bưng hai chi thể, đâm xuyên cổ họng của bọn nó. Liên hô một tiếng kêu rên đều không phát ra, nháy mắt mất mạng. Cái khác tử kim chiến sư đại bộ phận đều đã bị đốt cháy khét, chỉ có vài đầu nhị giai sơ kỳ nằm trên mặt đất, hấp hối. Phát ra thống khổ đến dị, không do dự, trực tiếp thi triển kiếm khí thuật giúp chúng nó giải thoát. Nhìn phía xa trên bầu trời thi triển bí thuật long chiến thiên, Trương Huyền Trần hít sâu một hơi. Chính mình ném linh phù ném tới linh lực hao hết cũng tuyệt đối đánh không được đối phương. Theo vừa mới nó giúp chính mình ngăn trở sư sau công kích, nói rõ là một đầu tin thủ cam cái rồng. Chỉ cần không đụng chạm lợi ích của đối phương liền không cái vấn đề lớn gì. Giải quyết xong đối thủ của mình, Trương Huyền Trần liền hướng về sư trong động đi đến. Làm hắn cách sư động 300m xa thời điểm, đột nhiên sau lưng mắt lạnh, thật giống như chính mình bị tự thần nhìn kỹ đồ dạng. Quay đầu nhìn lại, Vừa vận cùng Long Chiến Thiên, sư bương, sư sau đối diện lên, lập tức lúng túng cười một tiếng. Hắn giáng can đoan, nếu như mình còn dám lên trước một bước tuyệt đối sẽ bị cái này ba cái đại yêu vây đánh đến chết. Dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, một bên khôi phục thể nội linh khí, một bên xem trận này cự thú lại chiến. Đồng thời, thần thức dọ vào trong động, nhận biết một phen. Thật là đàn đầu nặc linh khí, còn có từng trận mùi thơm truyền đến. Lần này ném linh phù tuyệt đối có khả năng hồi vốn. Ta ném, có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng khí tức cực kỳ suy yếu, thật có tự kim chiến sư con non. Nhưng trên người của ta cũng không có túi linh thú, cái này nên làm cái gì? Đang nghĩ tới, ánh mắt rơi xuống Long Chiến Tiên đầu này xoa lòng trên mình. Trong đầu hiện ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Mặc kệ nó, vạn nhất thành công nhưng là có thể đem cái này tử kim chiến sư con non mang về nhà a. Thử xem. Sau một cái giờ, Long Chiến Tiên điều động thể nội Long Nguyên, chỉ một thoáng, lôi vân lầy bại, vũ phong gào thét. Vô số giao long hư ảnh đem sư Vương sư sau quấn vào trong mây đen, biến mất tại Trương Huyền Trần trong tầm mắt. Theo lấy mấy tiếng rít dị, Long Chiến Tiên thân thể xuất hiện lần nữa tại Trương Trần trước mắt. Trên thân thể bọc đầy máu tươi, Long Lân Cơ hổ vỡ vụn một nửa, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhìn xem ngồi tại chỗ Trương Huyền Trần, vừa y điểm một cái Long Đầu, không cho hắn trước tiên đi vào liền là sợ đối phương cầm lấy Thông Khiếu Linh Hoa chạy. "Lệ Phi Vũ, ngươi rất tốt, lần này ngươi giúp đỡ ta không biết, sau này nếu có cần, cứ mở miệng, có thể giúp ta nhất định giúp." Nói lấy, Long Chiến Tiên đem thân thể thu nhỏ đến đại khái dài hơn 10 thước, hướng trong động bay đi. Sư động không nhỏ, cũng không ít linh lực, nhưng đều là cực kỳ rường thấy nhất giai nhị giai linh lực, cũng không chấn quý. Một người một rồng đi tới sư động chỗ sâu nhất thời điểm, đều lộ ra mừng như điên thần tình. Trong động quả nhiên có một gốc thông khiếu linh hoa, tại có chút mờ tối sư trong động chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nghe sai vị, thật có thông khiếu linh hoa. Long chiến tiên kích động hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cái đem nó nuốt vào thể nội không gian, giữ chữa lên. Mà Chương Huyền Trần thì là nhìn xem trước mặt màu trắng đầm nước nhỏ xưng sở tại chỗ. Ngàn năm thành lũ, cái lượng này, sợ là có 3 4 thăng tạ hữu a. Trừ ra những công hiệu khác, riêng là có thể tăng lên đột phá kim đan một thành tỉ lệ tác dụng đủ để khiến vô số trúc cơ định phong tu sĩ điên cuồng. Tuy là không sánh bằng kết kim đan, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Vân Hoa Tiên thành mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, mà tại hắn chấn kinh thời điểm, một đạo có chút ấy náy âm thanh tại bên tai vang lên, "Xin lỗi à, Lệ Phi Vũ, lúc trước ta cảm giác được trong động linh khí còn thẳng nồng đậm, cho là có không ít bà bối, ai biết, liền cái này một đắng nước, còn có một ít cổ dại." Rất rõ ràng, Long Chiến Tiên cũng không biết ngàn năm thạch nhũ đối với tu sĩ giá trị, hoặc là nói, gặp quá nhiều tiền tài địa bảo, lại nghĩ lòng cho rằng cái này ngàn năm hạch nhũ chính xác liền là một đám ẩn chứa một chút linh khí nữa thôi. Trương Huyền Trần sửng sợ, lập tức mừng rỡ trong lòng. Đây chẳng phải là cái cơ hội tốt ư? Vừa bọn có thể lợi dụng một chút nó tầm ấy nãy, lập tức vất vất tay, bày ra một bộ giọng lượng dáng dấp. "Không có việc gì, Tam thái tử, lần chiến đấu này tuy là phế bỏ ta không ít gát chủ bài, nhưng cái này bảy linh thủy miễn cưỡng cũng có thể bù đắp tổn thất của ta, ngươi không cần sinh lòng ấy nãy." "Như vậy sao được, ta Đường Đường Long tộc Tam thái tử, sao có thể để ngươi thua thiệt?" Việc này nếu là để phụ ngươi biết, khẳng định sẽ mắng ta. Như vậy đi, đằng sau đi theo ta, ta cho ngươi tìm chút bảo vật." Nghe vậy Trương Huyền Trần lắc đầu, nói, "Dạng này không được, nếu là để cho người khác nhìn thấy ta đi cùng với ngươi, khẳng định sẽ bị xem như nhân tộc phản đồ, dạng này ra ngoài ta còn có còn sống khả năng ư?" "Vậy làm sao bây giờ?" Trương Huyền Trần ra vẻ trầm tư, lập tức hỏi thăm một cái khiến Long Chiến Thiên sợ không tới đầu não lời nói, "Tam thái tử, ngươi tới cái bí cảnh này mục đích là cái gì?" "Đương nhiên là làm tìm kiếm tông khiếu linh hoa loại vật này cho ta nhị ca a, không phải ta tới cái này phá bí cảnh làm gì?" "Nếu như thế, vậy liền giúp ta một việc a." Xem như bội chúng ta, như thế nào? Được, nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Nhìn xem đầy miệng đáp ứng Long Chiến Tiên, Trương Huyền Trần hiểu ý cười một tiếng, tay phải chỉ hướng nằm ở trong ổ jun lấy bảy hai cái không mở mắt ra hai đầu tự kim chiến sư con non. Chiếu cố tốt cái này hai cái tiểu sư tử, cũng tại bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm, giúp ta mang ra bí cảnh, trong bóng tối giao cho ta tốt chứ. Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên trừng lớn mắt rồng đột nhiên trừng lớn, không thể tin nổi, Lệ Phi Vũ, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Ta là rồng, rồng nào có sữa? Ngươi có thấy sữa rồng ư? Chương 53, Thương hội tinh thần đại hải, Quy thừa tướng tiến đoán. Chương 53, Thương hội tinh thần đại hải, Quy thừa tướng tiến đoán. Lúc này, Long Chiến Tiên nhìn Chương Huyền Trần ánh mắt cùng nhìn đồ ngốc giống như lúc. Thu thiệt phía trước nó còn cho rằng Chương Huyền Trần là cái người thông minh. Nghe được Long Chiến Tiên lời nói, Chương Huyền Trần nhất thời lại nói không ra lời. Chỉ là chiếu cố, cũng không phải khiến nó cho bố a bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng giải thích, Tam thái tử, ta biết ngươi không sữa, cũng không có để ngươi làm sữa rồng ý tứ. Cho bố chuyện này, có thể tìm kiếm cái khác mưu thú nha của báo xải lang đều có thể a ngươi cũng nhìn thấy, loại trừ thông khiếu linh hoa, bí cảnh bên trong căn bản không có có thể để ngươi động tâm cơ duyên. Vậy không bằng, giúp ta chuyện này, dạng này ngươi cũng sẽ không thiếu ta nhân tình, cảm thấy trong lòng không phải mãi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như có thể, hắn khẳng định không muốn thả cái này hai đầu tự kim chiến sư có non. Tương lai, thật tốt hai cái kim đan chiến lực. Về phần trong bí cảnh không có đồ tốt, vậy khẳng định là lựa đó. Cái này có lẽ đối nó tới nói là một chuyện tốt, có thể cứu nó một mạng cũng có nói. Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên lâm vào yên lặng. Trương Huyền Trần nói chính xác có đạo lý, tiến vào bí cảnh trong mấy ngày này, nó chính xác không có phát hiện vật gì tốt, nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Có thể là có thể, ngược lại ta xác suất lớn cũng là tìm một chỗ đi ngủ. Chỉ là tử kim chiến sư loại này yêu thú vẫn là chính mình đích thân nuôi lớn tương đối tốt, nếu là chờ cái mấy tháng, chỉ định sẽ không nhận ngươi, ngược lại cùng ta sẽ rất thân thiết. Gặp Long Chiến Tiên đáp ứng, Trương Huyền Trần cũng lãn lưễu lòng một hơi. Không có cái nào, không có túi linh thú, liền như vậy đem hai tiểu gia hỏa này mang theo bên người, tử vong khả năng rất lớn. Về phần Long Chiến Tiên nói vấn đề này, Vậy căn bản không phải vấn đề, trừ phi bị cảnh mấy năm không có ý định mở, bằng không thời gian mấy tháng tự kim chiến sư căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu trưởng thành. Thập Tam gia gia có rất nhiều biện pháp để bọn chúng thân phục. Vấn đề này không lớn, chỉ cần ngươi bao che bọn chúng bình an, phía sau sóng sốt mang ra bí cảnh là đủ. Nói lấy, Chu Huyền Trần theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra mấy món ẩn chứa chính mình khí tức là bảo, thả tới hai con nhỏ dưới thân. Tiếp đó mạnh mẽ lột mũi lần. Súc cảm cùng lột mèo không sai biệt lắm. Giặc này tối thiểu sau đó tại cảm giác được khí tức của mình thời điểm sẽ không trực tiếp công kích. Sớm làm quen một chút. Đã Trương Huyền Trần có cái này tự tin, Long Chiến Tiên cũng không có gì làm nói, vậy thì tốt, ta phía sau ngay tại cái này đi ngủ, yên tâm, sẽ đem bọn chúng sống sót mang đi ra ngoài. Bất quá ra ngoài sau thế nào liên hệ ngươi, đi nhân tộc tiên thành, cũng không phải không thể. Nói lấy, Long Chiến Tiên trong mắt còn toát ra một tia lưu vấn. Cũng đừng, Tam thái tử, cũng đừng, ta nhưng không muốn tránh niên mất sớm. Nói lấy, Trương Huyền Trần ném cho Long Chiến Tiên một chương nhị giai thượng phẩm tử mâu truyền tấn phụ. Gặp Long Chiến Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng, mở miệng giải thích. Đây là tự mẫu truyền tấn phụ, mẫu phụ tại ta chỗ này, trong tay ngươi trường kia là tự phụ, nhìn thấy phía trên ba đạo thanh mãn ạ hay chưa? Điều này đại biểu ngươi có ba lần hướng ta đưa tin cơ hội, chuyên vào một đạo yêu khí, liền có thể đưa tin. Đưa tin khoảng cách 7000 dặm, đại khái cùng Phong Thanh Đảo cùng bóng lưu đạo ở giữa khoảng cách tương đối. Ngươi ra ngoài sau, có thể tại Phong Thanh Đảo cho ta đưa tin. Long Chiến Tiên nghe hai mắt sáng lên, nói, vẫn là nhân loại các ngươi sẽ chơi, cái đồ chơi này nhiều không nhiều, ta có thể dùng linh dược đổi. Có liền có thể mỗi ngày cùng Long Dao nói chuyện. Lời này trực tiếp đệ Chương Huyền Trần nhìn thấy một đầu thuốc lộ, một đầu tông hướng tinh thần đại hải thuốc lộ. Bất quá cái này phải từ từ miêu đồ, hiện tại Chương gia cùng biển tiêu thương hội xa xa không có loại thực lực này. Đệ xuống kích động nội tâm, cười nói, có là có, bất quá muốn chờ ra bí cảnh làm tiếp thương nghị, hiện tại ta cũng không nhiều. Có thể, vậy liền sau này hãy nói. Chương Huyền Trần gật gật đầu, lập tức đem chín thành thạch nhũ cất vào một cái đặc chất trong bình sứ. Gặp lấy liền nhìn thấy một khối lệnh bài, không ra bất ngờ, cùng lần trước gặp phải cái đồng dạng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp đem lệnh bài thu nhập nhẫn chữ bận tiếp lấy nhìn về trêu chọc hai cái sư đệ Long Chiến Thiên, mở miệng nói, "Tam thái tử, nơi này còn chứa lại một thành ngàn năm thạch nhũ, có thời gian đem uống, có thể tăng nhanh ngươi thương thế tốc độ khôi phục. Cái này hai đầu sư đệ liền nhờ ngươi." Nói xong, nhanh chóng rời khỏi lập phủ, hướng về đông phương chạy tới. Long Chiến Thiên nhìn một chút Trương Huyền Trần bóng lưng rời đi, trực tiếp đem còn lại ngàn năm thạch nhũ hút vào trong bụng. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiên nhân loại này tuy là nhỏ yếu, nhưng người còn thật dữ dội. "Uy thừa tướng tiêu hao vạn năm tọa nguyên giúp ta thôi diễn quý nhân hẳn là hắn A Ân." Thân có linh hỏa, khẳng định là không sai. Tại tiến vào bí cảnh một ngày trước bữa tối, Long đỉnh bên trong cái kia Liền Nõ phụ vương đều kính trọng có thừa quy thừa tướng đột nhiên tìm tới nó. Ở ngay trước mặt nó bố trí xuống đại trận, tiêu hao vạn năm thọ nguyên làm nó tính một quẻ. Nói bốn chữ, linh hỏa, Hóa Long. Linh hỏa đại biểu là nó chúng mục tiêu quý nhân thân có linh hỏa. Hóa Long đại biểu là quý nhân có thể trợ giúp nó đánh vỡ gông cùm xiề xích, vượt qua thiên lôi, trở thành cửu tiên chân long. Mà chương Huyền Trần là hắn tại trong bí cảnh gặp phải một cái duy nhất thân ở linh hỏa người, tuy là rất yếu, nhưng người lại sở so chính mình thông minh Cho nên, Long Chiến Tiên liền cho rằng cái lệ phi vũ này liền là chính mình quý nhân. Chính mình thông minh như vậy, so chính mình còn muốn thông minh lại thân ở linh hỏa, vậy khẳng định là không sai. Hiện tại cũng coi là cùng chính mình quý nhân đi chung đường, còn tìm đến Thông Khiếu Linh Hỏa. Quả thực hẩm mỹ, có thể nghỉ ngơi rồi." Một vị người mặc chương thịt to bảo, vóc dáng cao gầy, tướng mạo tinh mịn nữ tử cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn xem trước mặt thanh niên mặc áo bào tím. Giang Cơ một hồi, trương hoàng tịch trước tiên mở miệng, "Đi theo một đường, đạo hữu không ngại bở sao?" Thanh niên áo bào tím, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Tiên tử Ta là Tử Vân Thông thân truyền đệ tử Sở Vân, không ý tứ gì khác, chỉ là muốn trong tay ngươi đạo lệnh bài kia mà thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem lệnh bài kia giao cho ta, ta bảo đảm sẽ không động tới ngươi một cuộn tóc gái, lại sẽ còn dẫn ngươi đi vậy cuối cùng cơ duyên địa phương. Lúc này, lệnh bài có khả năng người chỉ dẫn tiến về cuối cùng cơ duyên tạo hóa chi điệu tin tức sớm đã truyền bá ra. Có báo đoàn, có đơn độc hành động, làm đều là trên lệnh bài viết cơ duyên. Nghe lời ấy, trong lòng Trương Hoàng Tịch cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like là vì cái lệnh bài này, không phải là vì nàng vừa mới tại bên trong hốc cây có được trận pháp truyền thừa liên tục. Tam giai trung phẩm trận pháp sư truyền thừa, vừa bạn phù đắp gia tộc trận pháp truyền thừa chưa đủ nhiệt điểm, cũng không thể bị người đoạt đi. Theo trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài, hướng về sở Vân ném tới. Đã đạo hữu muốn đi, vậy liền cho ngươi, thực lực của ta thấp kém, đi cũng không tranh nổi Cửu Hoa kiếm tông tử đệ, liền không đi chịu chết uổng. DS, nội dung truyện làm nền không sai bị lắm, đến tiếp sau sẽ số lượng vừa phải tăng nhanh tốc độ. Chương 54, hơn 2 tháng sau, Ma Khí ngăn cản. Vị lệnh bài dụ hoặc các tổng nhân. Chương 54, hơn 2 tháng sau, Ma Khí ngăn cản. Vị lệnh bài dụ hoặc các tổng nhân. Sở Vân nhìn xem lệnh bài trong tay, cảm thụ được cái kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chính mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền được chân quý như vậy lệnh bài. Phải biết cùng phàm là cùng lệnh bài này tại một chỗ thiên tài địa bảo hoặc là cấm pháp, pháp thuật, tu tiên bách nghệ truyền thừa đều không có thấp hơn tam giai. Diễm lại như vậy liền có thể chứng minh trong lệnh bài nói tới cuối cùng cơ duyên tuyệt đối tứ giai thậm chí có thể là ngũ giai hóa thần truyền thừa. Mà trước mắt cái này nữ nhân ngốc vậy mà liền dễ dàng như vậy cho hắn, liền tranh đoạt cơ duyên can đảm đều không có, thật là nhát như chuột. Tuyệt đối là rất dễ bắt nạt. Sở Vân quẹo miệng hơi hơi gâu lên, trên mặt lóe ra một vòng vẻ tham lam, gọi lại đi ra ngoài không mấy bước trường hoàng tịch. "Tiên tử còn đã." Nghe được âm thanh trường hoàng tịch sắc mặt có chút khó coi, nhưng Sở Vân là trúc cơ trung kỳ thực lực, rất mạnh, không muốn cùng phát sinh xung đột. Nghiêng đầu sang chỗ khác, ngữ khí bình thản nói, "Không biết đạo hữu còn có chuyện gì?" Sở Vân không có trả lời, chỉ là từng bước từng bước hướng trường hoàng tịch đi đến. Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vừa mới tại cây kia trong động đến cơ duyên gì. "Yên tâm, chỉ cần ngươi đứng đấy không động, ta sẽ rất ôn nhu." Nhìn xem Sở Vân cái kia làm người buồn nôn điệu tình. Trương Hoàng Tịch hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên. Một đạo kiếm khí hướng về Sở Vân chém tới. Gặp Trương Hoàng Tịch tu vi đột nhiên theo luyện khí đỉnh phong nâng cao đến chốc cơ sơ kỳ, trong mắt Sở Vân dần bình. Thực tế không nghĩ tới nữ tử trước mắt dĩ nhiên trẻ dấu tu vi. Đối mặt một đạo này lăng lệ công kích, Sở Vân không dám khinh thường, một cái tử trung hư ảnh, đem thân thể bao phủ, ngăn trở một đạo kiếm khí này. Quay đầu nhìn lại, Trương Hoàng Tịch đã biến mất tại chỗ. A, người chạy đi được ư? Ngoan ngoãn giao ra cơ duyên. Ngươi còn có một chút hi vọng sống." Nói lấy hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Trương Hoàng Tịch chạy trốn vương hướng đột nhiễu. Sở Vân tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền xuất hiện đến sau lưng Trương Hoàng Tịch chỗ không xa. "Tiết tử, giao ra cơ duyên, ta thả ngươi đi như thế nào?" Trương Hoàng Tịch không nói, chỉ là một mặt giắt độc. Nhưng mà bọn hắn không biết là, liền lại bọn hắn phía trước, một vị thanh niên cầm trong tay một chương nhị giai thượng phẩm linh phù, thân thể dung nhập một khối đá bên trong, khí tức thu lại đến cực hạn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách mình càng ngày càng gần Sở Vân. Trong lòng sát ý lao nhanh. "Mẹ nó, Sở Vân!" Cự Long Sơn mạch chém ta một tay, hôm nay định báo thù này. Nếu như Trương Huyền Trần nhìn thấy hắn, chỉ định một chút liền có thể đem nó nhận ra. Chính là lúc ấy ở địa mạch núi lửa bên trong gặp phải cái diệp tinh bên kia. Khác biệt duy nhất chính là tay trái không còn. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương Huyền Trần mục tiêu rõ ràng, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, gặp phải người liền trốn, gặp phải yêu thú, thực lực thấp trực tiếp chém giết, thực lực mạnh trực tiếp chạy trốn. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tiến về nhất Đông Phương Tà Ma phong ấn chi địa, thu được cái kia chân chính cơ duyên. Tại lệnh bài kia ảnh hưởng xuống, Tiến vào bí cảnh 99% nhân cùng yêu thú đều hướng trung tâm bí cảnh thần long động phủ chạy tới. Mới đầu, còn đụng vài không ít người, tiếp lấy liên tục mấy ngày đều không gặp được bóng người. Người cuối cùng cũng không đụng tới, liền yêu thú cũng là ít đến tương cảm. Hơn 2 tháng sau, Chu Huyền chuẩn bị một mảnh huyết tự sát xương mù ngăn lại đường đi. Thêm chút nhận biết một phen sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật quỷ dị sức mù, lại có thể ăn mòn linh khí ảnh hưởng tâm trí. Hẳn là tà ma phong ấn chi địa không sai. Nhìn tới phía trước ta lo lắng là giữ được, dựa vào đạo này ma khí bình chứng, Người bình thường làm sao có khả năng tiến vào bên trong, Lady Cơ Duyên, liên la long chiến thiên, không rựa vào bảo vật dưới tình huống cũng đi không được bao xa a." Lập tức Trương Huyền Trần đầu ngón tay tuôn ra một đạo hỏa diễm màu vàng. Tại đạo hỏa diễm này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía ma khi nháy mắt đốt cháy. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Huyền Trần vui vẻ. Sướng đáng là chí cương chí dương địa mạch huyền dương hỏa. Ta ma khất tinh. Sau đá một chút nhỏ bé âm hưởng nháy mắt gây nên Trương Huyền Trần cảnh giác. Tự nhiên lại lên, đi tôi sau đã mới, nhìn xem trước mặt thanh niên, Trương Huyền Trần hiện lên một chút thích thú. Nguka Dĩ nhiên là ngươi, người trước mắt chính là Trương Huyền Minh. Hắn lúc này có chút ngớ bึ, trong lúc nhất thời không hiểu trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên tại sao muốn gọi chính mình Ngô ca. Lập tức như là nghĩ đến cái gì, không xác định dò hỏi, "Ngươi là thất đệ?" Nhìn thấy Trương Huyền Minh bộ dáng này, Trương Huyền Trần bỗ đầu một cái, lập tức băng ra mặt nạ, khôi phục như cũ rằng rớp, cười nói, "Là ta, Ngô ca. Ngươi là lúc nào đến cái này, gia tộc người khác có người tới rồi sao?" Vốn là nhìn thấy thất đệ đến, Trương Huyền Minh vẫn là rất vui vẻ. Nhưng nghe đến những lời này, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc một bộ muốn nói lại thôi giáng dấp. Chú ý tới trên mặt Trương Huyền Minh biểu tình biến hóa, trong lòng Trương Huyền Trần căng thẳng, nụ cười trên mặt chậm chậm biến mất. "Dỗ hỏi, chuyện gì xảy ra?" "Xảy ra chuyện gì?" Trương Huyền Minh lắc đầu, kéo lấy Trương Huyền Trần đi tới ngoài năm rặng một cái ẩn tảng trong sân đấu. Vừa đi vào sân đấu liền thấy bốn vị tộc nhân đang ở bên trong tu luyện. Nhìn thấy Trương Huyền Trần một khắc này, trên mặt mấy người đều hiện lộ ra vui mừng. Lập tức như là nghĩ đến cái gì, trên mặt toát ra một bộ vẻ u sầu. Trương Huyền Trần nhìn về phía trong mấy người tuổi tác lớn nhất Trương Hoàng Quân, hỏi lại lần nữa, "Khôn đốc?" Xảy ra chuyện gì? Thế nào đều bộ dáng này?" Trương Hoàng Quân thở dài một hơi, mở miệng nói, Hoàng Hán đạt được một khối lệnh bài, hắn mang theo Hoàng Diễm, Hoàng Mai năm người tiến đến trung tâm bí cảnh, bọn hắn muốn vì mình tiến độ liệu một cái. Nghe lời ấy, Trương Nguyên Trần Bình Hải, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh ngoài ý liệu, lại tại hợp tính lý, cuối cùng không phải tất cả người có thể gánh vác dụ hoặc thì mị đi phân tích vấn đề, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm, vì sao lại dạng này? Tới một ngày trước buổi tối, đại trưởng lão không phải đều cùng đại gia nói ư? Vì sao còn muốn đi Trong giọng nói hắn ẩn chứa phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy Trương Huyền Trần cái dạng này, Trương Hoàng Khôn bội bã mở miệng, làm Hoàng Hàn bọn hắn giải thích nói, "Điểu Trần, ngươi không nên hiểu lầm. Bọn hắn không phải không tin ngươi, phía trước bọn hắn cũng đến nơi này, nhưng phát hiện nơi này chỉ có một mảnh vị dị ma khí, cũng không có cơ duyên. Cho nên bọn hắn liền cho rằng là Thiên Nhai tiểu lâu người sai lầm." Liền đi theo lệnh bài chỉ dẫn tiến đến trung tâm bí cảnh, tuy là thực lực bọn hắn cũng mạnh, nhưng có gia tộc để cho áp chủ bài, cũng không phải không có nhặt chỗ tốt khả năng. Nghe nói như thế, trong mắt Trương Huyền Trần tràn ngập bất đắc dĩ. Nay cũng có trách nhiệm của hắn. Dù sao cũng là hắn đế tộc nhân hướng phía đông đi, một bên là ma khí ngăn cản, một bên nếu như bài cơ duyên dụ hoặc. Loại này tình hình, hỏi thử, lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được hấp dẫn chứ? Nếu không phải hắn theo tiên duyên trong tình báo nhận được tin tức, hắn sợ rằng sẽ căn cứ lệnh bài chỉ dẫn tiến đến thần long động phủ á, tin tưởng lúc này, trong động những tộc nhân này trong lòng cũng sớm đã xuất hiện dao động. Không cho bọn hắn phân tích rõ ràng, mấy bị này tộc nhân sợ là cũng không nhịn được.